hắn nhưng quá rõ ràng thê tử này đầu nồng đậm tóc thu thập lên có bao nhiêu lao lực đương nhiên thê tử tóc dài phiêu phiêu bộ dáng hắn cũng thích khẩn cho nên phạm là hắn ở trong nhà đều sẽ đem sắt tóc việc tiếp nhận đi sẽ không cấp trong nhà mang đến không tốt ảnh hưởng liền hảo nói đến cùng đối với lập tức chân thật lịch sử trần lộng mặc cũng chỉ hiểu được cái dễ hiểu đại khái thiệu tranh ngón tay linh hoạt xuyên qua ở thê tử nồng đậm mượt mà tóc đen trùng nghe vậy lại cười không cần lo lắng quá nhiều một cái máy xây thôi bên ngoài thế đạo không giống nhau Ngươi phát hiện không? Có rất nhiều người bắt đầu bãi tiểu quán, này muốn đặt ở năm trước là tưởng cũng không dám tưởng sự. Cũng là hết thể sẽ trở nên càng ngày càng tốt, thiệu Việt ca cùng nhiễm xương tỷ chính là một cái hảo ví dụ. Ai? Ngươi nói, đại ca bọn họ khi nào có thể kết hôn? Mẹ phải biết rằng chuyện này đến cao hứng hỏng rồi đi. Khẳng định cao hứng? Cao tình đích xác cao hứng hỏng rồi, vốn dĩ cho rằng đại nhi tử cả đời sẽ không kết hôn, nàng thậm chí đã thuyết phục chính mình tùy hài tử tâm ý. Không nghĩ liêu ánh hoa tươi lại một thôn, nhiễm xương kia cô nương ngần ấy năm bình bình an an không nói, cư nhiên cũng vì nhi tử vẫn luôn đơn. Ngày hôm qua tử cảnh vệ viên trong miệng biết được việc này, nàng thật thật là thẳng niệm á di đà Phật, ông trời phù hộ. Chỉ là cao hứng không bao lâu, ngược lại lại lo lắng khởi hai hài tử trải qua chắc trở lại không thể đi đến cùng nhau khi, liền nghe trượng phu nói phía trên mới nhất chính sách. thì nàng lúc ấy liền tưởng sách thượng hai kiện quần áo chạy tới tiểu nhi tức trong nhà xem người. Cuối cùng vẫn là trượng phu ngăn đón nói bọn nhỏ khó khăn gặp mặt, tất nhiên có rất nhiều nói, nàng mới miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng kích động. Đương nhiên, cũng liền áp tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Nay không, này Sương Trần Lộng mặc vừa mới rời giường, kia Sương bà bà đại nhân cũng đã vui dạo dược đăng môn. Sương Sương còn nhớ rõ thím sao. Thiệu ra nhưng không thịnh hành cái gì trộm yêu sớm, năm đó nhi tử 17 tuổi xử đối tượng thời điểm, liền mang theo cô nương về đến nhà đi gặp cha mẹ. Cho nên Cao Tình là gặp qua tương lai con dâu cả. Nhiễm Sương mới vừa rời giường, trên tay còn cầm gáo múc nước cùng bàn chải đánh răng chuẩn bị đi đánh răng, không nghĩ tới sớm như vậy liền nhìn đến tương lai bà bà, tức khắc quấn không được, trên tay đồ vật thả cũng không xong, không bỏ cũng không phải, một hồi lâu mới xấu hổ kêu người. "Thím Hảo." "Ai? Người đứa nhỏ này thật là càng lớn càng xinh đẹp." Cao Tình hiếm lạ nhìn người, trên mặt hận không thể cười ra một đóa hoa tới mới hảo. Nhìn ra Nhiễm xương tỷ không được tự nhiên, đã rửa mặt tốt trần lộng mặc buồn cười tiến lên kéo bà bà cánh tay đem người hướng trong phòng lãnh ngoài miệng còn đoán hắn giận mẹ ngài hiện tại là bất công ta như vậy đại cá nhân đứng một hồi lâu ngài lăng là không nhìn thấy ta hắc nhìn ngươi nhìn bao nhiêu lần rồi còn không thể kêu ta hảo hảo hiếm lạ ngươi đại tẩu một hồi cao tình đáy mắt tất cả đều là ý cười ngoài miệng lại ra vẻ ghét bỏ trần lộng mặc cũng không giận bước vào nhà chính sau tiếp đón bà bà ngồi có thể như thế nào không thể chính là ngài tới cũng quá sớm chút đại tẩu bị ngài dọa mặt đều đỏ trong viện nhiễm xương tỏ vẻ nàng la bị này hai người ngươi một cái đại tẩu nàng một cái đại tẩu cấp kêu đỏ mặt nhà chính phóng khách trần lộng mặc tiếp đón bà bà ngồi xuống sau lại đi đổ ly ôn khai thủy đưa tới uống miếng nước trước cấm áp lần sau lại đây nhưng đến nhiều xuyên điểm quần áo ta coi ngài kia tay đều phải thành khối băng cao tình trong lòng ấm áp lão nhị nói rất đúng nhà bọn họ giật ruột, ruột tuổi tuy nhỏ lại là cái đau người nàng tiếp nhận tới nhấp mấy tài ăn nói hỏi Lão đại cùng lão nhị đâu. Đều đi tập thể dục buổi sáng, nhưng thật ra ngài, cơm sáng ăn không? Không ăn đâu, vội lại đây chính là vì cùng các ngươi ăn một đốn, đúng rồi, ta còn dọn dẹp không ít đồ vẩn, tiểu phương người đâu. Con dâu thiếu chút nữa gặp gỡ kẻ xấu, nàng cái này làm bà bà cũng không thể chỉ ngoài miệng quan tâm vài câu, thứ tốt cũng không thiếu chuẩn bị. Sáng nay vội vội chạy tới, không ngừng là vì nhìn một cái nhiễm xương kia hài tử, cũng là muốn nhìn một chút ruột ruột có hay không bị làm sợ. Hiện giờ nhìn nàng nào nào đều hảo, mới hoàn toàn yên lòng. Xách theo bao lớn bao nhỏ vào nhà tiểu phương ứng một giọng nói, ta ở đâu? Hắc, qua nghĩ hướng trong phòng hướng, thiếu chút nữa đem người cấp đã quên. Cao tỉnh cười đứng dậy đón đi lên, chỉ huy người trẻ tuổi phóng đồ vật, gác nơi này, đúng đúng, liền nơi này. Đừng nóng vội đi a, ăn xong cơm sáng. Tiểu phương cũng không khách khí, cười đáp, được rồi. Hôm nay là thứ năm, học sinh lão sư đều phải thượng khóa. Náo nhiệt cơm sáng qua đi. Trần lộng mặc cùng đồng tú tú còn có nhiễm xương ba người liền ngồi lên tiệu việt xe. Bởi vì còn không có tìm được chạy thoát trong đó một người kẻ xấu, cho nên mấy ngày nay các nữ hải tử đều sẽ có đón đưa. Trần lộng mặc nhìn rõ ràng muốn theo kịp trượng phu, buồn cười lại bất đắc dĩ. Bà bà còn ở đâu, tổng không thể bọn họ toàn chạy, chỉ để lại nàng lão nhân ra một người đi, chỉ có thể thuần thục mở ra hướng người. Người giữa chưa tới đón chúng ta, ta thuận tiện giới thiệu đồng học cho ngươi nhận thức được không? Chờ chính là những lời này. thiệu tranh trên mặt tươi cười lập tức tươi sống lên ruột ruột đi học đến bây giờ hắn còn không có chính thức lộ quá mặt hiện giờ khó khăn được cơ hội nhưng không phải đến bắt lấy chân lộng mặc tới rồi trường học Trần lộng mặc mông mới vừa rửa gần ghế tin tức linh thông cao hồng liền thấu lại đây nghe nói nhà ngươi vị kia ngày hôm qua tới trường học chân lộng mặc liền biết sẽ có người hiểu lầm nàng một bên từ cặp sách ra bên ngoài lấy sách vở một bên vô ngữ nói không phải đó là ta đại ba ca hắn là không quân ta trượng phu là lục quân từ trước ta nói rồi à. quân nhan sắc đều không giống nhau nói nàng lại đem gần nhất gặp được ăn trộm sự kiện nói một lần thuận tiện thuyết minh đại bá ca vì cái gì sẽ qua tới nguyên nhân cao hồng hoàn toàn không biết bạn tốt cư nhiên gặp được loại chuyện này tức khác cũng không có nghe bắt quái tâm tư lập tức nhíu mày nhắc nhở nói liền tính bắt cũng không thể lơi lỏng ta nghe nói gần nhất bên ngoài loạn thực ban ngày ban mặt đều có người đoạt đồ vật vẫn là gặp thời khi chú ý mới hảo tú tú ngươi cũng là Đồng tú tú xua tay, không có việc gì, chúng ta hiện tại ở cùng một chỗ, còn có ruột ruột ca ca cùng ta đệ đệ, cả gia đình người đâu. Nghe được lời này, Cao Hồng mới gật gật đầu, lại cảm khai câu, ở tại trong trường học tuy rằng rất nhiều chuyện không có phương tiện, nhưng an toàn thật không thành vấn đề. Trần lộng mặc không nói chuyện, lại là nhận đồng gật gật đầu. Đúng rồi, quay đầu lại ta đi giúp ngươi làm sáng tỏ một chút, đại bá ca chính là đại ba ca, sao có thể luận kê Cao Hồng một phách chán bảo đảm. Biết nàng tính cách lanh lẹ bằng hữu nhiều, Trần lộng mặc cũng không khách khí, tạ lạc. Cao Hồng cười xua tay, cảm tạ cái gì? Chúng ta nhưng đều là cách mạng hảo đồng chí. Trần lộng mặc cũng cười, lâu như vậy ở chung xuống dưới, nàng cùng Cao Hồng chỗ chính là thật không sai. Liền mời, giữa trưa ta trưởng phu lại đây tiếp ta về nhà ăn cơm, ngươi cũng cùng nhau bái. Ngay vậy, Cao Hồng ánh mắt sáng lên, cơm trưa liền không cần, ta chuẩn bị lương khô. Nhưng thật ra ngươi này trượng phu, ta còn là lần đầu nhìn thấy. khẳng định đến cùng qua đi nhìn một cái là cái cái gì bộ dáng có thể kêu ngựa như vậy vui mừng nghĩ đến trong nhà kia động bất động liền ghen làm nũng dính nhân tinh, Trần lộng mặc trên mặt tươi cười càng sâu giữa trưa ngươi liền thấy được dựa theo Trần lộng mặc ý tưởng là chờ giữa trưa tan học thời điểm tốt nhất hưu đi trong nhà ăn cơm lại thuận tiện giới thiệu nàng cùng trưởng phu nhân thức liền dường như đời sau đọc đại học khi trong ký túc xá mặc kệ cái nào cô nương xử đối tượng bạn trai đều sẽ mời khách ăn cơm giống nhau đương nhiên Cao Hồng không muốn đi trong nhà, ở cửa nhận thức một chút cũng đúng, đều là người quen, không chú ý nhiều như vậy. Nhưng Trần Lộng Mặc là thật không nghĩ tới nhà nàng thiệu Đoàn trưởng như vậy có tâm nhãn, cũng không biết hắn như thế nào cùng bảo vệ cửa nói, trực tiếp tìm tới phòng học. Mấu chốt còn không phải nàng trước hết phát hiện, chờ nàng bị người nhắc nhở hướng ngoài cửa sổ nhìn lên, kia nam nhân cũng không biết đứng bao lâu, cùng cái tiểu bạch dương dường như phá lệ lĩnh bạc. Cao Hồng vẻ mặt bắt quái hề hề, cho nên vị này mới là chính chủ. Trần Lộng Mặc. Não rộng có chút đau Trần Lộng mặc méo méo giữa mày, hối hận không nên cấp thiệu đoàn trưởng thời khóa biểu. Nay khen ngược, người còn riêng chọn một tiết tự học khóa lại đây. Ở cái này đại gia hận không thể có thể cuốn sống cuốn chết, chẳng sợ không có khóa, cũng sẽ hoa ở phòng học học tập thời điểm, thật thật coi như toàn viên đến đông đủ. Cái này hảo, toàn ban đồng học đều cùng xem tinh tinh dường như. Nga! Nói không chừng, còn có mặt khác lớp. Như vậy tưởng tượng, Trần Lộng mặc tỏ vẻ càng xấu hổ. nhưng lại không hảo vẫn luôn làm người đứng bên ngoài đầu, vì thế nàng rỗi tay đem Cao Hồng mặt tấn trở về, đơn giản lược sau là. Tự, liền ở các bạn học ồn ào trong tiếng, đỏ mặt chạy đi ra ngoài. Cao Hồng tấm tắc khen, ruột ruột nguyên lai like thích như vậy. Bất quá thật xứng đôi, hai người đều đẹp. Đồng Tú Tú tỏ vẻ nhận đồng, hơn nữa rất là trịnh trọng nói, chờ ta gia vị kia có rảnh, cung kêu hắn tới chúng ta trường học cho đại gia hỏa nhi nhận thức nhận thức, nhà ta tào lưu càng đẹp mắt. Cao Hồng nhìn xem đã đi theo bạn tốt đi vào tới Tuấn Mỹ Nam Nhân, lại nhìn xem vẻ mặt kiêu ngạo Tú Tú, hơi có chút khiếp sợ hỏi, so này còn xinh đẹp. Kia đến trưởng thành cái gì bộ dáng? Cái gì đẹp? Chân lộng mặc lanh người tiến vào, nghe thế câu nói theo bản năng hỏi. Cao Tình lập tức hướng bên cạnh xê dịch, dịch ra một cái không vị cấp thiệu tranh, mới nói, Tú Tú nói nàng trượng phu đẹp. Chân lộng mặc bừng tỉnh, trầm mặc vài giây sau trực quan đánh giá, từ nào đó góc độ tới nói, là rất đẹp. Bất quá ta cảm thấy dùng có cảm giác an toàn tới hình dung càng chuẩn xác. Đồng tú tú gương mặt phấn phát phát, đúng đúng đúng. Mọi người, khu khu, chân Đông học, cho đại gia hỏa nhi giới thiệu giới thiệu vị này bái. Đúng vậy, vị này chính là ngươi trượng phu đi. Di trượng phu, hiện tại đều kêu cách mạng bạn lữ. Đều giống nhau, đều giống nhau. Chân lộng mặc nơi nào không biết những người này ở ồn ào cái gì, còn không phải là muốn nhìn nàng thẹn thùng sao. a, đối. Đây là ta trợ phu, cũng là ta cách mạng bạn lữ thiệu tranh thiệu đồng chí. Không nghĩ tới nàng sẽ như vậy hào phóng đồng ý tới, ngược lại làm cho mọi người một cái chỗ mắt, rồi sau đó chính là tập thể trầm trồ khen ngợi thanh. Chờ mỹ hơi nghỉ, thiệu tranh cũng đúng lúc đứng dậy cùng đại gia Hàn Huyên hai câu. liền tính là tự học hóa, cũng không hảo quá mức cầm ý, cho nên mọi người cũng liền nhạc gá vài câu, thực mau liền bình ổn xuống dưới. thấy thế, chân lộng mặc mới nhỏ rộng vì bạn tốt cao hồng giới thiệu. Cao Hồng không phải cái thích quá hỏi nhiều bằng hữu việc tư người, nhưng nàng có thể nhìn đến ra tới, gần như vậy một lát sau, vị này tiêu thiệu tranh quân nhân, liền nhìn ruột ruột thật nhiều mắt. Lại không trố quá đối tượng, cũng nhìn ra hai người cảm tình là thật tốt. Nàng năm nay cũng 25 tuổi, hâm mộ dưới, khó tránh khỏi hỏi nhiều hai câu, các ngươi như thế nào nhận thức. Thiệu tranh tính tính nhận thức ruột ruột khi nàng tuổi, rất là dứt khoát, thanh mai trúc mã. Cao Hồng tin tưởng không nghi ngờ, chỉ hận chính mình không có một cái trúc mã. Mà mục trừng túi trần lộng mặc cùng đồng tú tú đồng thời ở trong lòng phung tảo, Không biết xấu hổ. Thành công ở thê tử trường học lộ mặt, hơn nữa tuyên thể chủ quyền nam nhân tâm tình rất là mỹ diệu. Đặc biệt liên tục mấy ngày đón đưa, càng là đem địa vị củng cố gắt gao. Ít nhất mỗi lần nghe được có người nghị luận hắn là trần lộng mặc trượng phu thời điểm, thiệu tranh tỏ vẻ sống lương tử đều càng thẳng vài phần. Bất quá, vui sướng thời gian đồng dạng cũng thực ngắn ngủi. Ba ngày trước mắt liên quá Đãi cuối cùng một cái ăn cắp phạm bị vặn đưa vào đồn công ăn sau, thiệu tranh kỳ nghỉ cũng chính thức kết thúc, ngày mai đừng đi bộ đội tìm ta, ở trong nhà nghỉ ngơi một ngày, nguyện ý cũng có thể đi ra ngoài đi dạo phố mua mua đồ vật, hoặc là tìm cái ăn ngon tiệm ăn ăn thượng một đốn, đừng tỉnh tiền. Chân lộng mặc bưng bàn cắt xong rồi quả táo hoa ở trên ghế, vừa ăn biên nhìn nam nhân thu thập đồ vật, nghe vậy cũng không biết muốn tiếp nói cái gì mới hảo. Bởi vì không lớn thích đương thời quần áo kiểu dáng, cho nên nàng phần lớn chính mình xả bố làm xem ở thiệu đoàn trưởng trong mắt đó chính là tiết kiệm chính là tiết kiệm tiền một cái khác cũng là không có quá nhiều cơ hội cấp bản thân mua đồ vật rốt cuộc trong nhà các trưởng bối thường xuyên cấp gửi nàng thật không thiếu cái gì ngẩn ngươi làm gì nói chuyện nghe thấy được không biết rồi biết trượng phu là hy vọng chính mình vui vẻ chân lộng mặc méo lên một khối quả táo huy đến trong miệng của hắn mi mắt cong cong hỏi ngọt sao kỳ thật có điểm toan thiệu tranh túi người hôn thê tử một ngụm nghiêm trang nói đặc biệt ngọt đưa tiễn trượng phu sau Trần lộng mặc cũng không có đi ra ngoài chơi nhiễm xương tỉ cả ngày vội vàng cùng thiệu việt ca nơi nơi chạy về nhớ thanh xuân đồng tú tú tắc đi bộ đội nàng một người cũng không thú vị hơn nữa gần nhất cảm thấy dễ dàng khôn đốn dứt khoát toa ở trong nhà đọc sách ngủ chân lộng mặc cũng không chỉ độn chẳng sợ ly một tháng còn kém mấy ngày cũng ước chừng đoán được là cái tình huống như thế nào thực thân kỳ không ngừng là sinh lý thượng còn có tâm lý thượng trực giác nói không rõ nhưng nàng chính là biết chính mình hẳn là mang thai, nàng chỉ là có chút kinh ngạc bảo bảo sẽ đến nhanh như vậy, ruột ruột. còn ở ngủ, tú tú thanh âm đổi về trần lộng mặc miên man suy nghĩ, không ngủ, chính mình đẩy cửa, vừa dứt lời hạ, đồng tú tú liền đi đến, thấy nàng con loa ở trên giường, cười nói, đào thẩm nói ngươi ngủ một ngày, thật giả, cũng không có, này không phải hạ nhiệt độ sao, trong ổ chăn đầu đọc sách gớm áp, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, lúc này mới buổi chiều ba giờ đi. Đồng Tú Tú ngồi vào trên ghế, nghe vậy đi môi, Tào lưu nói chạm vạng muốn hạ tuyết, liền cấp lái xe kia sư phó đi điện thoại, sớm tiếp ta đã trở về. Trần Lộng mặc buồn cười, ngươi cũng quá dính người chút, đúng rồi, quá mấy ngày bồi ta đi cái địa phương đi. Hành A, muốn đi đâu? Trước bảo mật, chờ thêm mấy ngày sẽ biết. đảo mắt lại là một tuần qua đi. Hôm nay là thứ bảy, buổi chiều chỉ có một tiết khóa. Thường lui tới hai người tất nhiên sẽ ở trong trường học cuốn một tiết tự học khóa lại về nhà. Nhưng hôm nay, Trần lộng mặc tan học liền bắt đầu thu thập sách giáo khoa, đồng thời còn không quên thúc dục nhị tẩu. Tuy rằng đến bây giờ cũng không biết ruột ruột muốn đi đâu, vì cái gì như vậy thần bí hề hề. Nhưng là bạn tốt, giảng nghĩa khí, đồng tú tú ma lưu đi theo sách cặp sách chạy lấy người. Trên đường còn nhìn thấy đầy mặt vui sướng hướng cửa chạy chậm nhậm xương. Tuy nói kia hai người không nhìn thấy các nàng, nhưng vẫn là ăn tới rồi thuần khiết cầu lương. Đồng tú tú không hiểu cầu lương ngạnh. chính là cảm thấy hai người sóng vai đi ra ngoài hình ảnh có chút hâm mộ người kết quả là lại tò mò câu chúng ta muốn đi đâu ngươi cũng đừng quên xuất phát đi bộ đội thời gian a yên tâm đi nhiều nhất nửa giờ nói xong lời này trần lộng mặc liền lái xe mang theo người rẽ trái hữu vòng lên ước chừng qua 15 phút mới kỵ vào một gian có chút cũ nát đại tạp viện đồng tú tú tò mò nhìn xung quanh đây là nơi nào tuy là cũ nát nhưng trong viện cũng không có chen chúc ở rất nhiều hộ người Được đến chủ nhân cho phép tiến vào sau, nồng đậm dược thảo vị liền ập vào trước mặt. Chân lộng mặc nhỏ giọng nói, thiệu tranh giới thiệu, đây là một vị lao chung y rất lợi hại. Đồng tú tú phản ứng đầu tiên tường hảo. Hữu sinh bệnh, trong lòng mới hoảng loạn một cái trước mắt, lại giác nàng thái độ không đúng. Ruột ruột rõ ràng là mang theo vui sướng. Cho nên, nghĩ đến nào đó khả năng, đồng tú tú tầm mắt hạ gì, thẳng tắp nhìn về phía nàng bụng nhỏ, ngươi. Có. Chân lộng mặc lắc lắc đầu. Rồi sau đó lại gật đầu, còn không chịu định, ta cảm giác hẳn là có, muốn tìm đại phu xác định hạ. Bắt mạch kết quả tự nhiên là tốt, chẳng sợ mới 31-32 thiên công phu, lão Trung ý ghi cũng hào ra tới. Nàng là thật mang thai. Tính nhật tử, chính là lần đầu tiên không tránh thai ngày đó. Tuy nói nàng cố ý tính thời kỳ dụng chứng, lại cũng quá chuẩn chút. Đồng Tú Tú vẫn luôn biết bạn tốt kế hoạch, cao hứng đến không được. Đại phu nói, sinh sản thời gian hẳn là ở cuối tháng 7, kia thật là vừa vặn tốt. một chút đều không ảnh hưởng ngươi học tập nói xong lời cuối cùng trong giọng nói còn mang theo ti hâm mộ thấy thế trần lộng mặc cũng làm nàng đem hạ mạch đồng tú tú ta không có ngươi nói bất luận cái gì cảm giác không có khả năng trên thực tế trong sinh hoạt có chút mơ hồ đồng tú tú thực mau liền lốc. đầu tóc hoa dâm lão đại phu thực mau cho đáp án có mang cuối cùng một lần nguyệt sự là khi nào đồng tú tú vẻ mặt một bức trần lộng mặc trống cảm không biết này một đợt Nhà nàng thiệu đoàn trưởng có tính không thắng A. Một trăm linh hai chương một trăm linh hai canh một. Thẳng đến ra đại tạp viện, đồng tú tú cả người đều làng ốc. Nàng cư nhiên cũng mang thai. Phía trước rõ ràng một chút dấu hiệu cũng không có. Không đúng, phải nói, thẳng đến lúc này nàng đều không có cái gì cảm giác, như thế nào liền mang thai. Còn hơn 40 thiên, so ruột ruột còn muốn sớm. Nghiêm túc tính lên, tự hồ. Ở nàng không cùng tào lưu lược thuật trọng điểm tiểu hài tử phía trước, liền có mang. Nghĩ đến đây, đẩy xe đạp đi ra ngoài đồng tú tú nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt không khí vui mừng bạn tốt, có chút thấp úng, ta cùng tào lưu phía trước vẫn luôn thực chú ý, như thế nào liền hoài đâu. Nghe vậy, chân lộng mặc giải thích, cái này nói không chừng, ước chừng là hài tử cùng ngươi có duyên, không, cao hứng sao? Đương nhiên cao hứng, đồng tú tú lại giơ tay sờ soạn bụng nhỏ. Lòng bàn tay hạ xúc cảm cùng thường lui tới không có gì khác nhau. Nhưng giờ khác này... bị đánh sâu vào đến tan tác rơi rất vui sướng bắt đầu một lần nữa tụ lại lên cũng kêu nàng chậm rãi có chân thật cảm thật tốt nàng mang thai là nàng cùng tào lưu hài tử như vậy tưởng tượng trên mặt nàng tươi cười càng lạ như thế nào cũng ngăn không được thấy thế chân lộng mặc cũng cười nàng xải bước lên xe đạp về nhà đi kỵ chậm một chút đồng tú tú bó tay bó chân hảo trải qua biêu cục thời điểm nhìn xếp thành trường long đội ngũ bổn tính toán cho cha mẹ các trưởng bối đi một hồi điện thoại hai người Nhất trí quyết định đi bộ đội sau lại nói. 655 bộ đội. Thiệu tranh tính thời gian hướng cổng chô đi trên đường, gặp được đồng dạng đi tiếp thê tử Tào Lưu. 11 Nguyệt là xuất ngũ quý, cộng thêm một ít chuyển nghề quan quân các hạng tư liệu chuẩn bị, hai người thật thật tại tại có chút nội. Ngoài ý muốn đụng tới sau, đề tài cũng đại để quay chung quanh công tác. Tới gần cổng châu khi, có cười vui thanh truyền tới. Hai người đồng thời tìm thanh em nhìn lại, liền thấy cách đó không xa. một đoàn đoàn trưởng vạn trình chính đầy mặt hồng quang ôm cái hải tử tào lưu nhướng mày nghe nói vạn đoàn trưởng trong nhà cho hắn thêm cái khuê nữ hẳn là tẩu tử mang hải tử lại đây đi thiệu tranh chua hắn đều bốn cái hải tử đi sao còn như vậy đại kinh tiểu quái một chút đều không trang trọng cùng khoảng ghen ghét sắc mặt tào lưu là có điểm phù hoa. này xương chua hai người tổ đang nghĩ ngợi tới muốn hay không trước tránh đi đỡ phải vạn trình kia láo tiểu tử mượn cơ hội phiền lòng khi kia xương vạn trình đã nhìn thấy bọn họ. lập tức cười ra một hàm răng trắng lớn tiếng tiếp đón ai lao thiệu lao Tào, lại đây nhìn một cái nhà ta đại khuê nữ ta tức phụ nhi cuối cùng cho ta sinh cái khuê nữ nhưng giống ta nếu bị nhìn thấy cũng không hảo thật xoay người chạy lấy người hai người liếc nhau bóp mùi đi qua kỳ thật từ nghe được vạn trình nói khuê nữ lớn lên giống hắn kia một khắc thiệu tranh cùng tào lưu tỏ vẻ cũng không phải như vậy toan thậm chí có chút đồng tình khởi tiểu cô nương giống ai không tốt giống hắn cha cái kia hát mập mạp lại sau đó Nhìn ôm trong chăn tuyết nột, bọc miệng nhỏ phun bong bóng tiểu hoa nhi, hai cái nam nhân lại nghẹn họng. Thiệu tranh dẫn đầu phun đối phương một câu, lão vạn, ngươi đây là không biết xấu hổ A này khuê nữ nào điểm giống ngươi. Vốn có khoe khoang chi ý vạn trình nghe vậy tức khắc không làm, thuần thục ôm khuê nữ hương chính mình mặt bên cạnh phóng, vội vang nói, các ngươi ánh mắt không hảo xử a Ta khuê nữ nhiều giống ta. Nhìn một cái đôi mắt này, thủy linh linh, còn có này miệng nhỏ, cùng ta quả thực là một cái khuôn mẫu khác ra tới. Ta xem hai ngươi chính là hâm mộ ta có khuê nữ. Hắc, lời này quả thực hướng hai cái nam nhân tâm hoa tử chát dao nhỏ. Chi lăng lên thiệu tranh tức khắc không thể nhẫn, hảo hảo cùng vạn trình bẻ xả lên hài tử ngũ quan đến làng ra, một hai phải cấp khoe khoang vạn đoàn trưởng bẻ xả rõ ràng, hắn khuê nữ một chút cũng không. Giống. Hán. Tào lưu kéo kéo khoe miệng, không mặt mũi theo sau hai đánh một. Chỉ là nhìn về phía một bên dở khóc dở cười vạn trình tức phụ, cười nói, tẩu tử nhiều đảm đường. Thiệu đoàn cũng là hảo ý, rốt cuộc nhà ngươi khuê nữ như vậy thủy linh linh, nếu là lớn lên giống vạn đoàn trưởng, hài tử tương lai sợ là muốn hủy khuất. Vạn Trinh tức phụ. Tổng cảm giác lời này có chút âm dương quay khí, nhưng lại cảm thấy rất có đạo lý là chuyện như thế nào. Nhất. Sau, các nam nhân đấu trí khắc khẩu, ở vạn gia tẩu tử ôm khuê nữ rời đi khi hết hạ. Khoe khoang không thành, ngược lại bị khí đến vạn đoàn trưởng hắc mặt truy ở thê tử mặt sau hống. Mà chờ đợi thê tử hai người nam nhân tự giác này sóng thắng tê dần, mặt không đổi sắc liêu khởi phía trước đề tài. Xem toàn bộ hành trình chú ý cổng tiểu các chiến sĩ trợn mắt há hốc mồm. Xe tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tào Lưu nhắc nhở nói. Thiệu tranh cũng thấy, nhấc chân đi phía trước nên khi, hắn thuận tiện nâng cổ tay nhìn mắt đồng hồ, phát hiện thời gian so thường lui tới muốn buổi tối một ít. Qua lại đón đưa gần một năm, lái xe sư phụ cùng mấy người đã rất quen thuộc. Đem xe dừng lại sau. con thần bí hề hề hướng về phía hai cái nam nhân cười cười thiệu tranh không rõ nội tình cùng người hàn huyên bài câu tiến đi nhân tài nhìn về phía thế tử như thế nào cái tình huống lao hoàng vừa rồi vì cái gì như vậy cười lao hoàng chính là lái xe sư phụ bởi vì lo lắng đối phương lái xe còn giống như trước như vậy sốc nảy cho nên tới trên đường trần lộng mặc liền báo cho đối phương các nàng mang thái sự nàng tự nhiên rất tưởng cùng trượng phu chia sẻ vui sướng nhưng ở tới trên đường nàng liền cùng tú tú phân tích qua Nếu gặp mặt liền nói, lấy kia hai cái nam nhân xuyên quân trang, liền sẽ không ở bên ngoài có thân mật cử chỉ thói quen, vô luận muốn ôm vẫn là tưởng thân đều không có phương tiện, chỉ định nghẹn đến mức hoảng. Còn không bằng chờ về đến nhà thuộc viện lại nói, chân lộng mặc thuần thục giả ngu, lao hoảng cười sao. Ta không chú ý, trên xe ngủ rồi, lúc này còn có chút vây. nghe vậy, thiệu tranh quả nhiên không hề hỏi, vội vội lãnh người liền phải hướng người nhà viện đi, trong miệng cũng mở ra thuần thục nhắc mãi, có phải hay không học tập quá liều mạng. ta không cần như vậy đũa a thân thể mới là quan trọng nhất lời nói còn chưa nói xong phía sau liền truyền đến một đạo tiếng kinh hô hai vợ chồng theo bản năng quay đầu lại liền thấy tào lưu bế ngang thế tử trên mặt hoàn toàn không có ngày xưa chầm ổn thì hàm răng đều lộ ra tới muội phu ta tức phụ nhi mang thai ta không yên tâm nàng đi trước lược hạ lời này cũng mặc kệ hai người là cái gì phản ứng ôm thê tử liền bước nhanh rời đi mà ở trượng phu trước mặt một phút cũng chưa căng quá đã bị bộ lời nói đồng tú tú vẫn là vẻ mặt mộng bức trạng thái hoàn toàn không suy nghĩ cẩn thận chính mình rốt cuộc ở nơi nào lộ tẩy chân lộng mặc trầm mặc mấy tức trần lộng mặc nghiêng đầu đánh giá trợ phu cho rằng thê tử trong lòng thất vọng thiệu tranh vội vàng an ủi chúng ta không nội à hai tử sớm muộn gì sẽ có không cần hâm mộ bọn họ không nghĩ tới tú tú như vậy đỉnh không được trần lộng mặc sờ sờ cái mũi ở về đến viện người nhà lại nói cùng trước tiên báo cho trợ phu đều hắn cao hứng chung bồi hồi vài giây sau Nàng lựa chọn người sau. Đích xác không có gì hảo hâm mộ. Thiệu tranh âm thầm tùng một hơi. Đúng đúng đúng, nhật tử là chính mình. Không cần cùng người khác so. ta ý tứ là, ta cũng mang thai. Chúng ta không cần hâm mộ người khác. Gì? Ngựa đầu nhìn khiếp sợ đến thất ngữ nam nhân. Chân lộng mặc cười con mặt mày. Cường điệu nói, ngươi không nghe lầm. Ta nói ta mang thai. Bốn phía nửa, đúng rồi. Cùng ta phỏng trường không sai biệt lắm. Năm sau nghỉ hệ sinh. a ngươi làm gì? Lời nói còn chưa nói xong, chân lộng mặc liền rác dưới thân một nhẹ, kinh hôn một tiếng sau, lại theo bản năng rỗi tay hoàn trượng phu bả vai. Người này, an mặc quân trang không phải trước nay đều không đã làm phân thân nhị động tác sao? Lúc này vì cái gì sẽ ôm chính mình? Xác định chính mình thật sự không nghe lầm, tức phụ nhi đích sắc mang thai thiệu tranh ôm người đi nhanh đi phía trước, trên mặt ý mừng như thế nào cũng che không xong, khi nào điều tra ra. Các ngươi ngồi xe lại đây không điên đi. Thân thể cảm giác thế nào a? ta nghe nói có người mang thai thời điểm sẽ phun còn có thích ngủ ngươi có hay không a nam nhân liên tiếp nói nện xuống tới trên mặt vui sướng biểu tình cũng chậm rãi trở nên lo lắng lên chân lộng mặc bất đắc dĩ vô vô trượng phu bả vai ngươi trước phóng ta xuống dưới ảnh hưởng không tốt không có việc gì ngươi mang thai đặc thù tình huống sẽ không có người ta nói gì đó nhưng nàng cảm thấy rất thẹn thùng thực mất mặt nhưng trượng phu rõ ràng là vui mừng choáng véo hắn cũng chưa phản ứng đến cuối cùng trần lộng mặc dứt khoát bất chấp tất cả đem mặt vùi vào trong lòng ngực hắn tào lưu nhìn đuổi kịp tới hai người nhíu mày hỏi ruột ruột đây là cũng mang thai thiệu tranh nét mặt biểu lộ một nụ cười rạng rỡ đúng vậy lão nhị ta đi trước tào lưu chịu chịu khoe miệng nhanh hơn dưới chân mẹ bước ta cũng phải đi người nhà viện thấy thế thiệu tranh mắt lé đánh giá đối phương liếc mắt một cái bất động thanh sắc nhanh hơn mẹ bước vừa rồi khiến cho chán ghét nhị cứu ca giành trước cho nên này một đợt cần thiết là hắn thắng. Nhận thấy được đối phương tăng tốc, Tào Lưu ngoài cười nhưng trong không cười. Mội phu, ngươi đều một đống tuổi, đi nhanh như vậy cẩn thận mệt đến bản thân. Thiệu tranh ha hà ha hai tiếng. Đúng vậy, ta này xem như già còn có con, ngươi tuổi trẻ, không được khiêm nhượng khiêm lượng. Tào Lưu, khó được bị nghẹn lại Tào Lưu tỏ vẻ ngươi không biết xấu hổ. Ngươi thắng. Các nam nhân không thể hiểu được cấu trị đua đòi rốt cuộc còn Lưu có chừng mực. Tới rồi người nhà khu phụ cận. liền đem người thả xuống dưới Chờ vào nhà mình nhà ở chân giẫm lên trên mặt đất khi trần lộng mặc lại một lần ở nam nhân trên eo hung hăng ninh một cái thiệu tranh lãng cười ra tiếng trực tiếp cởi bỏ áo khoác nắm lên thê tử tay dán ở chính mình eo trên bụng cách quần áo véo không đau chân lộng mặc vài giây qua đi trần lộng mặc chụp trượng phu một cái bị hắn vui mừng bộ dáng đậu cười ra sinh ngươi liền không thể trầm ổn một chút thiệu tranh lại đem thê tử ôm lên lần này là ôm tiểu hài tử dường như ôm ở khuỷu tay thượng Ngửa đầu liên tục hôn người vài hạ, mới hơi ngạnh nói. Chân ổn không được, ta hiện tại đặc biệt cao hứng. Thật sự, đặc biệt đặc biệt cao hứng. Không biết như thế nào biểu đạt, lại tưởng thủ ngươi, lại nghĩ ra đi phụ trọng 5 km. Không. Ít nhất 10 km mới có thể biểu đạt ta lúc này vui vẻ. nghe vậy, chẳng sợ biết trượng phu biết được sau sẽ thật cao hứng. Trần lộng mặc vẫn là bị hắn kích động bộ giáng cấp cảm động tới rồi. Nàng túi đầu, phùng đối phương mặt, ở hắn giữa mày rơi xuống một cái hôn. hống nói đây là hỷ sự chúng ta không khóc ca bằng không ngươi khuê nữ nên chê cười ngươi nghe nàng này hống tiểu hải tử lời nói thiệu tranh lại bật cười hắn ở trên ghế ngồi xuống lại đem thê tử dàn xếp ở trên đùi mới đưa bàn tay to cẩn thận phúc đến nàng bụng nhỏ chỗ thật thần kỳ mới nói muốn tiểu hải tử nàng hắn liền lập tức tới lại tính sinh sản thời gian cũng không sẽ ngại thê tử đi học lại bỏ thêm câu là cái chi kỷ hải tử chân lộng mặc cơ cước chân biểu tình rất là thanh thản Hiện tại nói cũng không tránh khỏi quá sớm, vạn nhất là cái nghịch ngậm đâu. Nghịch ngậm cũng không sợ, ta sẽ bồi hài tử cùng nhau chơi. Nhà ta thiệu đoàn trưởng sẽ là cái hảo ba ba. Bị thê tử ban cho khẳng định nam nhân trên mặt tươi cười càng hơn, lại thò qua tới cùng thê tử trao đổi một cái ôn nu hôn, mới hỏi, cùng ba mẹ bọn họ nói sao. Không nghĩ xếp hàng trần lộng mặc miệng thực ngọt hướng người, còn không có, tưởng trước nói cho ngươi. Quả nhiên, được lời này nam nhân lại ôm thê tử liền hôn mấy khẩu, mới thỏa mãn nói. kia ăn xong cơm chiều lại đi đánh chân lộng mặc tự hỏi vài giây sau cự tuyệt ta không nói bụng, vẫn là đi trước gọi điện thoại đi quá muộn thu hoa mụ mụ bên kia không có phương tiện cha mẹ cùng cha mẹ chồng trong nhà liền có điện thoại nhưng là thu hoa mụ mụ kia đầu lại muốn chạy thật xa đừng nhìn 11 tháng thành phố gì còn không có tiến vào nhất lánh thời điểm nhưng sơn thuận thôn bên kia cũng đã là tuyết trắng xóa âm mười mấy độ thiệu tranh phản ứng lại đây, lập tức ôm thê tử đứng dậy kia hiện tại liền đi Chúng ta muốn so láo nhị trước báo tin vui. Chân lộng mặc. 103 chương 103 canh một. N. n Thị. Bộ đội đại viện. mười một đầu tháng đông, rét lạnh khí hậu lại lần nữa thuần thục đánh út lại. Quý mặt đang ở trên lầu dọn dẹp quần áo, hai tử không ở bên người, làm mẫu thân tổng phải nhớ chút. Ngôi đến đổi mùa, nàng đều sẽ cấp bọn nhỏ gửi qua bưu điện. Không ngừng ruột ruột, còn có trần võ văn cùng phía dưới mấy cái huynh đệ cũng có. Hai tử một nhiều, sự tình luôn là dường già. Nhưng nàng tả hữu cũng là nhàn ở trong nhà, không bằng tìm chút sự tình tông cổ tống cổ thời gian. Có lẽ, nàng nên lại đi nhìn một cái khuyên nữ, lần trước thấy ruột ruột vẫn là tháng 9 tới. Nghĩ vậy, quý mặt lại nhạc ca lên. Mỗi lần chính mình đi nhìn khuyên nữ, trượng phu đều phải hâm mộ ghen ghét một hồi. Người đều là đối lập ra tới, tỉ như giờ khắc này, quý mặt cảm thấy chính mình một năm có thể đi nhìn vài lần nữ nhi, xem như tương đương hạnh phúc. Đinh linh linh dưới lầu điện thoại vang lên. Quý mặt buông trên tay quần áo, bước nhanh ra phòng ngủ. Nhìn thấy bảo mẫu hồng quên đã tiếp nổi lên điện thoại, nàng liền chậm lại bước chân. Thẳng đến nghe được là khuê nữ đánh lại đây, mới lại nhanh hơn lên, uy, ruột ruột. Điện thoại kia đầu quả nhiên truyền đến khuê nữ mang theo ý cười thanh âm, mẹ, là ta. Quý mặt lập tức cười mở ra, cao hứng không được, như thế nào lúc này tới điện thoại. Cơm chiều ăn sao? Thường lui tới khuê nữ tới điện thoại, sẽ lại vãn một hai cái giờ. Lúc ấy có thể cùng Đức Mậu nói thượng vài câu. Hôm nay quê nữ lúc này tới điện thoại, buổi tối lao nhân trở về lại đến chua. Ăn, ta ba đã trở lại sao? ngươi còn không biết hắn. Cả ngày hận không thể trụ đến bộ đội bên trong mới hảo, gia môn đều mau quên chiều nào khai. Lời này trần lộng mặc mới không tin, cha mẹ cảm tình có bao nhiêu hảo, lại không ai so nàng càng rõ ràng. Bất quá nàng cũng vui bồi mẫu thân trêu ghẹo hai câu, trần tư lệnh như vậy không ngon sao. Quý mặt nữ sĩ, Nếu không ta mặc kệ hắn, ngài cầm giấy chứng nhận tới bồi ta đi, ta khẳng định so bang oan. Quý mặc ha ha cười ra tiếng, ngươi chủ ý này có thể, quay đầu lại mẹ liền đi tìm ngươi. Thật sự, kia chúng ta nói tốt ta, vừa lúc đến xem ngài tương lai cháu ngoại, ngoại tôn nữ. Kia khẳng định a, mẹ mới vừa rồi còn đang suy nghĩ đi thành phố di sự. Đợi chút, gì? Ngươi mang thai. Thật sự, muốn nói không mong cháu ngoại hoặc là ngoại tôn nữ là không có khả năng. Nhưng bọn nhỏ có kế hoạch của chính mình, nàng cũng đau lòng khuê nữ niệm thư vất vả, cho nên chưa bao giờ thúc giục quá. Trên thực tế, nhìn thấy người khác ra bế lên tôn tử, nàng nhiều ít vẫn là sẽ hiếm lạ hai mắt. Thật sự, hôm nay mới điều tra ra, bốn phía nửa, này không, một có tin tức ta liền cho ngài tới điện thoại. Ai ra huy? Thật có mang a Hoài hảo, hoài hảo, mẹ buổi tối liền dọn dẹp dọn dẹp, ngày mai liền đi thành phố Di. Sao nghĩ cái gì thì muốn cái đó? Ngày mai đi thành phố Di làm gì? Lập tức lại là chủ nhật, nghĩ Lao Thê oán giận vài lần chính mình bận quá, không có thời gian bồi nàng, nghiêm túc tỉnh lại trần tư lệnh khó được sớm về nhà, không nghĩ tới mới vừa vào cửa liền nghe được Lao Thê muốn đi nhìn quê nữ. Này bên ngoài đều bắt đầu tuyết rơi, đầy trời hạn, nơi nào phương tiện đi ra ngoài. Quý mặt quay đầu lại, lúc này mới phát hiện là trượng phu đã trở lại, nàng trên mặt vui vẻ, hướng về phía đang ở thoát quân mũ hướng trên giá áo quải lão nhân với tay, mau. Quê nữ tới điện thoại, nàng mang thai. Gì? Thật sự. Hảo hảo hảo bị kinh đến trần tư lệnh viên liền chồng lên bên ngoài, lạc thượng đông tuyết quân áo khoác cũng chưa tới kịp thoát, liền vẻ mặt không khí vui mừng gọt lại đây. Điện thoại ước chừng đánh 20 phút. Không ngừng ba mẹ cùng cha mẹ chồng bên kia, còn có thu hoa mụ mụ cùng tông ba ba, đại ca đại tẩu, tam ca tam tẩu. Tóm lại, quan hệ chặt chẽ mấy nhà đều thông chi tới rồi. Phản ứng cũng đều là kinh hỉ đàn sen, đặc biệt bà bà cao tỉnh. trần lộng mặc thậm chí nghe được nàng vui mừng đến nghẹn ngào thanh âm còn có thu hoa mụ mụ càng là liên tục bảo đảm sẽ nhanh hơn trong tay sự tình mau chóng tới rồi thành phố di không mau không được à lão nhị tức phụ lão tam tức phụ còn có khuê nữ đều mang thai thời gian còn đều không sai biệt lắm vốn dĩ đối với rời đi sinh sống cả đời địa phương đi đến xa lạ hoàn cảnh còn có chút sợ tào thu hoa tỏ vẻ hận không thể lập tức liền bay đến thành phố di mới hảo hết thể đều ở hướng tốt phương hướng phát triển cúp điện thoại sau Trần lộng mặc trở về đi trên đường còn đang suy nghĩ, nhân sinh thật sự quá mức kỳ diệu. Nàng đi tới một cái đối với rất nhiều người tới nói, chắc bụng đều khó khăn thời đại. Lại ở như vậy trong hoàn cảnh, thưởng thụ tới rồi đã từng chưa bao giờ từng có súng ái. Vô luận là hữu nghị, thân tình vẫn là tình yêu. Suy nghĩ cái gì? Thiên tiệm sắt hắc, thiệu tranh nắm thê tử tay, tránh đi vừa ra nhỏ bé cái hố mới bông ra. Lấy lại tinh thần trần trần lộng mặc nhìn trên mặt đất nửa cái bàn chân đại. Căn bản sẽ không ảnh hưởng đến chính mình hố nhỏ, buồn cười nói, không tưởng cái gì, nhưng thật ra ngươi, ta chính là mang cái thai, lại không phải dễ toái phẩm, nào có như vậy tiểu khí. Thiệu tranh cũng biết, rốt cuộc lao trần tức phụ lúc ấy hoài xong bảo thai lúc ấy, hắn cũng là toàn bộ hành trình xem ở trong mắt. Mưu nhớ rõ biện cửu hương mang thai 6 tháng thời điểm, còn thượng một đài khẩn cấp giải phẫu, cấp lao trần sợ tới mức chân đều mềm. Nhưng đầu từ một chút việc nhi đều không có, xong việc còn chê cười lao trần đại kinh tiểu quái. Đương nhiên, Thiệu Tranh cũng là chê cười một hồi. Hiện giờ sự tình gác qua chính mình trên người mới biết được, Lao Trần lúc ấy như vậy thật không giả. Hắn thật đúng là không nhất định so đại cứu vinh biểu hiện hảo đi nơi nào. Liên tỉ như lúc này, liên tính minh bạch không có việc gì, nhưng chợt biết được thê tử hoài hai người hài tử, hắn vẫn là sẽ nhịn không được khẩn trương thượng vài phần. Vì thế hắn cười than, khả năng còn cần mấy ngày thời gian mới có thể điều chỉnh tốt tâm thái. Trần Lộng mặc lại cười, lần này lại là vui mừng. Bởi vì người này đối chính mình quý trọng, yên tâm đi, ta chính mình cũng sẽ để ý. Nghe vậy, thấy tả hữu không người, sắc trời cũng đen xuống dưới, thiệu tranh dứt khoát dắt thê tử tay, mặc sức tưởng tượng khởi hài tử sẽ tùy ai tướng mạo lại sẽ là nam hài nữ hài. Đã nhìn thấy người nhà viện bên kia truyền ra tới ánh đèn khi, hắn mới bung ra tay, đột nhiên lại có chút làm ra vẻ lên, chờ hai vị nhạc mẫu lại đây, còn có ta mẹ, khẳng định muốn đem ngươi vây xoay quanh. Ta liền không có hiện tại mỗi cái cuối tuần đều có thể nhìn thấy ngươi chuyện tốt. Chân lộng mặc mi mắt cong cong, vươn tay túm thượng đối phương và áo, thuần thục hướng người, không có việc gì, ghê gớm chúng ta thay phía tới. Cái này cuối tuần ngươi hồi tứ hợp viện nhìn ta, sau cuối tuần ta tới bộ đội gặp ngươi, như vậy tính lên, ta chỉ cần nửa tháng lại đây một lần liền thành. Nghe được lời này, Thiệu Tranh nhưng thật ra có chút tâm động. Minh Bạch Thê Tử đây là đau lòng chính mình. Tuy rằng thích nàng đau lòng hắn. kia cũng đến xem là tình huống như thế nào. Cân nhắc mấy phần, móc ra chìa khóa mở cửa thời điểm, thiệu tranh vẫn là lắc lắc đầu, tiền tam tháng vẫn là ta bất thời giờ trở về xem ngươi đi, ta không yên tâm ngươi ngồi xe buôn ba, đến nội ba tháng sau lại nói, xem thân thể của ngươi tình huống. Bộ đội không có việc gì sao? Không có việc gì, bộ đội cũng là có nhân tình địa phương, người nhà mang thai đều sẽ cấp chút phương tiện, này không phải cái lệ, lại nói ta cũng chỉ là tuyển ở chủ nhật trở về giọng nói rơi xuống. Đóng cửa lại thiệu tranh không lưng đem thê tử ôm vào trong lòng ngực, lại hôn hôn, mới thỏa mãn than thở khẩu khí, hắn cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Chân lộng mặc ngực mềm ngủ va ở trượng phu trong lòng ngực, ngự khí có chút hiểu, vậy ngươi không phải thực vất vả. Phía trước ngươi tới xem ta không phải càng vất vả, hiện tại ngươi mang thai, ta có đứng đắn lý do, sao có thể còn cứ gọi ngươi qua lại chạy. Chân lộng mặc nhón chân hôn trượng phu một ngụm, nhà ta thiệu đoàn trưởng như thế nào tốt như vậy nha, ta siêu cấp siêu cấp thích ngươi Lời này thật sự là quá ngọn, thiệu tranh trực tiếp túi người xuống dưới muốn ra tăng mới vừa rồi hôn. Không nghĩ chỉnh rảo kim tới quá nhanh. hắn môi mới dán lên thế tử, Tào lưu thanh âm liền lại ngoài cửa vang lên, lục muội mở cửa, cùng ca nói nói thân thể thế nào. Thiệu tranh. Thiệu tranh nhắm mắt, nhẹ nhàng cắn khẩu cười trộm thế tử, mới oán hận nói, cứu minh gì đó quá chán ghét. Chân lộng mặc giận nam nhân một cái, cười hỏi, kia làm sao bây giờ? Quá chút thiên không ngừng cứu hình, ngay cả hai vị nhạc mẫu cũng muốn tới. kia Đến lúc đó ngươi nhiều thương tiếc thương tiếc ta. phúc nói chính mình. Cùng đoá tiểu hoa dường như. Thiệu tranh như thế nào cũng không nghĩ tới, trước hết hoành ở hắn cùng giật ruột, ruột chi gian, vừa không là cứu huynh cũng không phải nhạc mẫu, mà là thân mụ cao tỉnh Ngày hôm sau một đạo sớm, đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng, thuận tiện đi bếp lúc ban đánh cháo trở về thiệu tranh ở cửa gặp được nhà mình mẫu thân. Hắn ngốc một cái trước mắt, mới nói, ngài đến đây lúc nào? Hỏi xong lại giác không đúng. Hắn nâng tay cổ tay, xác định thời gian thật sự mới 6 giờ rưỡi, lại tính thượng không sai biệt lắm hai cái giờ lộ trình. Hợp lại ngày rạng sáng 4 giờ nhiều liền tới rồi. Cao tình kỳ thật hỉ một đêm cũng chưa như thế nào ngủ, lão nhân cũng giống nhau. Chẳng qua thân phận của hắn không hảo nơi nơi chạy, bằng không hôm nay tới nhưng không ngừng nàng một người. Nhìn lúc kinh lúc giống tiểu nhi tử, lòng tràn đầy đều là con dâu cùng tôn bối cao tình không kiên nhẫn nói, mới đến vài phút, đoán ngươi tập thể dục buổi sáng đi, liền không gõ cửa. Rong rong dài dài làm gì? Chạy nhanh mở cửa. Nghe vậy, Thiệu Tranh lại ngắm mắt đi theo mẫu thân phía sau, xách theo bao lớn bao nhỏ cảnh vệ viên tiểu phương, nghèo nghèo giữa mày, nhận mệnh trước mở cửa. Không nghĩ buồn ngủ say trần lộng mặc bị đói tỉnh. Đánh răng rửa mặt song sau, đang ở trong ngăn tủ tìm kiếm ăn. Nhìn thấy đi theo trượng phu phía sau bà bà khi, nàng cũng sửng sốt, mở miệng kêu người. Mẹ! Ai! Như thế nào sớm như vậy liền tỉnh? Đánh thức ngươi. cao tình bước nhanh chào đón nắm lấy con dâu tay cẩn thận đánh giá nàng khí sắc thật đúng là bà bà trần lộng mặc như cũng nốc trong miệng lại theo bản năng hồi không có ta chính là có điểm nói bụng nói lại nhìn về phía đi theo bà bà cùng nhau tới cảnh vệ viên cười tiếp đón thanh tiểu phương các ngươi vài giờ xuất phát ta tiểu phương đem trong tay sách đồ vật đặt ở trên mặt đất cười ra một hàm răng trắng bốn điểm nhiều xuất phát nghe vậy trần lộng mặc bất đắc dĩ nhìn về phía bà bà ta buổi chiều liền đi trở về nơi nào dùng đến ngải chạy xa như vậy lộ eo không đau có phải hay không bà bà eo vẫn luôn không tốt mấy năm nay liền tính tỉ mỉ dưỡng ngẫu nhiên cũng muốn ở trên giường một nằm hai ngày cao tình hiện tại hỉ cả người khinh phiêu phiêu eo thoải mái thực nàng kéo con dâu tay không tới nhìn một cái ta không yên tâm cũng liền hai cái dở eo không có việc gì nghe được lời này trần lộng mặc cũng không hảo nói cái gì nữa lao nhân cũng là cao hứng bất quá nên khuyên vẫn là đến khuyên Lao thái thái này eo thật không phải dễ đối phó, ta cùng thiệu tranh thương lượng hảo, đằng trước 3 tháng bất quá tới, hắn có rảnh liền trở về xem ta, chờ thai ngồi ổn lại nói. Đúng đúng đúng, là nên như vậy, các ngươi trong lòng có chương trình, chúng ta mới có thể yên tâm. Mẹ, ngài yên tâm đi, đúng rồi, quay đầu lại nhà ta đi gặp ba cùng ra ra, cho bọn hắn cũng báo cái hỉ. Cao tỉnh mũi đau xót, cảm động gắt gao nắm lấy con dâu tay. Nhà nàng nhi tử tuy rằng bị không ít người sau lưng chê cười kết hôn muộn. Nhưng con dâu thật là một cái so một cái thỏa đáng. Hiện giờ lại có tôn bối, nàng thấy đủ, không còn có so hiện tại càng tốt nhật tử. Thấy bà bà như vậy, trần lộng mặc dứt khoát kéo người hướng sofa bên kia đi, lại cười mời, ngày hôm qua cũng cho ta mẹ gọi điện thoại, nàng nói hôm nay liền ngồi xe lửa lại đây, đến lúc đó ngài nếu là có rảnh, cũng lại đây ở vài ngày sau, ta phải đi học, mẹ ngài giúp ta chiêu đãi chiêu đãi Hảo hảo hảo, quay đầu lại ta liền ra đi thu thập. Thân mụ tới cửa. Nơi nào yêu cầu đặc biệt chiêu đãi, ruột ruột bất quá là nhìn ra nàng vui mừng tôn bối, mới như vậy rứt lời. hào hài tử, là cái hiếu thuận hào hài tử. Nàng biên cảm khái, biên theo con dâu lực đạo hướng sofa đi đến. Trên mặt đất thả vài cái đại túi, vừa vặn chắn lộ, cao tỉnh theo bản năng rỗi tay đi sách. Không nghĩ con dâu tay so nàng còn nhanh, trực tiếp liền sách lên tới một cái. Hu nàng chạy nhanh rỗi tay nhận lấy, khẩn trương nói, ai ra huy, đằng trước ba tháng nhưng không thỉnh hành để trọng vào ta. Giọng nói rơi xuống, nàng lại nhìn về phía chuẩn bị đi phòng bếp phòng cháo nhi tử, lão nhị ngươi cũng trường điểm tâm, sau này nhìn chút, đừng làm cho ruột ruột để đồ vật biết không. Cao tình mới vừa rồi thật thật tại tại bị con dâu hoảng sợ, vạn nhất thực sự có cái tốt xấu, nàng không được khóc chết. Nhưng nàng không có biện pháp quái con dâu, rốt cuộc tuổi mụ cũng mới 23 tuổi, mới vừa rồi hẳn là cũng là nhất thời qua loa, nhưng nhi, tử đều 31 tuổi. Càng nghĩ càng giận cao tình lại hung hăng xẻo nhi tử liếc mắt một cái. Thiệu tranh đỉnh bầu trời nện xuống tới một cái nồi, lại nhìn mắt nghẹn cười thê tử, mới sờ sờ cái mũi nói, mẹ ngài yên tâm đi, vừa rồi ta giáo hấn quá ruột, ruột, nàng sau này khẳng định sẽ không. Cao tình một nghẹn, rồi sau đó che ở con dâu trước mặt, ngạnh cổ hung, ta là kêu ngươi về sau muốn giống ta vừa rồi như vậy nhiều chú ý vài phần, không phải làm ngươi giáo hấn ruột, ruột ta xem ngươi cái tiểu tử thối chính là thiếu thu thập, nhưng đem ngươi cấp yêu Tới, nói nói ngươi là như thế nào giáo hấn người. Hảo kêu ta cũng theo ngươi học học. Thiệu tranh ho nhẹ thành, ta vừa rồi trắng nàng liếc mắt một cái. Kỳ thật chính là xem xét liếc mắt một cái. Cao tình Gì? 104 chương 104 canh một. Buổi sáng trong đoàn còn có một chút sự tình, thiệu tranh vốn dĩ không yên tâm thê tử một người ở nhà. Hiện giờ mẫu thân lại đây vừa lúc, hắn bồi hai người ăn đốn cơm sáng, lại thu thập chén đua mới rời đi. Cao tỉnh nhàn không xuống dưới, từ mang lại đây đại túi tử bên trong ra bên ngoài lấy đồ vật. đến một lần nữa dọn dẹp một chút nếu ngươi ngồi ổn thai phía trước không tới bộ đội kia có chút đồ vật phải mang về bà bà không cho nàng thượng thủ trần lộng mặc liền ngồi ở một bên nhìn cũng không biết lão thái thái như vậy đoạn thời gian nội như thế nào chuẩn bị ra tới nhiều thế này cái đồ vật nàng còn nhìn thấy tổ hiến cùng hải sâm bất đồng với đời sau mua sắm nhanh và tiện lúc này cái đồ bổ nhưng không hào lộng mẹ ngài đây là đem trong nhà đầu dọn không dọn không mẹ cũng vui ngươi rộng mở ăn đều là ngươi ba nhờ người làm ra Quay đầu lại lại kêu hắn thỉnh người mua một ít, đúng rồi đều một ít cấp tú tú kia nha đầu. Thím gì thời điểm lại đây? Thứ gì chia cho ta? Lại đây tìm cô em chồng chơi đồng tú tú vào cửa liền nghe xong những lời này. Cao tỉnh quay đầu lại, phát hiện cô nương này sắc mặt cũng không tồi sau, mới cười nói, buổi sáng 6 giờ nhiều liền đến, cấp ruột ruột mang theo chút tổ hiến hải sâm gì, ngươi cũng đều một ít. Nghe vậy, đồng tú tú thống khổ mặt nạ, nàng nhưng ăn không vô, nàng mụ mụ nhưng thật ra thường thường ăn. Chân lộng mặc còn hảo, không thích cũng không tính chán ghét, thấy thế trực tiếp cười ra tiếng, không thích sẽ không ăn, bổ thân thể đổ vật nhiều lắm đâu. Cao tình cũng cười, đúng vậy, chủ yếu vẫn là chính ngươi thích, ngươi như thế nào a? Có phản ứng gì sao? Không có, ta một chút phản ứng cũng không, đến bây giờ còn cảm thấy rất không chân thật. Quá mấy ngày có thể lại đi bệnh viện kiểm tra một lần. Các nữ nhân nói chuyện phiếm việc nhà, bên kia thiệu tranh vội song trên tay sự tình, liền tính toán về nhà bồi thê tử. Không nghĩ trải qua sân bóng rổ mà khi bị người ngăn cản, tuổi trẻ đại tiểu hỏa tử nhóm không sợ phong tuyết, từng cái chỉ xuyên đơn bạc quần áo, đoa cầu, ném đúng rổ, đánh chính là khí thế ngất trời, còn chuyên môn tìm người tỷ số, hiển nhiên không phải đánh chơi. Tam đoàn nhị doanh trưởng Chu Hổ mắt nhìn chính mình này một đội phải thua, chính sốt ruột thượng hỏa, liền nhìn đến nhà mình đoàn trưởng đứng đắn đi ngang qua sân khấu mà ngoại, lập tức lớn giọng kêu, đoàn trưởng lại đây ném mấy cầu a. Đoàn trưởng kia đại cao cái. đánh lên cầu tới là thật chiếm ưu thế hơn nữa hắn trình độ không tồi kéo xuống điểm khẳng định có thể truy hồi tới thiệu tranh xua tay cự tuyệt ta phải trở về cùng các ngươi tẩu tử chu hổ một nghẹn hắn nhưng quá rõ ràng đoàn trưởng có bao nhiêu hiếm lạ tẩu tử nhưng thua chính là muốn mời khách ăn cơm gần nhất bị tức phụ nhi sờ soạn tiền riêng chu hổ rất nghèo vì thế hắn quyết định lại nỗ lực một chút xin thay đổi người kết cục sau thẳng đến đoàn trưởng chạy tới có thương có lượng nói liền đánh trong chốc lát giúp ta thắng cầu liền thành không đánh từ chối không hề thương lượng đường sống thấy thế chu hổ xoay chuyển trong mắt quyết định thay đổi sách lược đoàn trưởng kia gì thời điểm thỉnh các huynh đệ tụ một tụ đoàn trưởng rất là hào phóng tuy nói không thượng lâu lâu lại cũng không keo kiệt thỉnh phía dưới các quân quan đi bếp núc ban khai tiểu táo chu hổ cân nhắc chầu này có thể cho đoàn trưởng thỉnh thiệu tranh quét mắt sân bóng rổ thượng tình hình chiến đấu nơi nào không rõ tam doanh trưởng tiểu tâm tư thỉnh ăn cơm không có gì Nhà hắn ruột ruột tự cấp hắn tiền tiêu vật này một khối trước nay rất hào phóng. Nhưng, lúc này hắn tình huống không giống nhau. Nghĩ đến sắp đến tiểu sinh mệnh, nam nhân trên mặt mang theo đắc ý, cảm cũng nâng nâng, gần nhất đỉnh đầu có chút khẩn trương, lần tới đi. Nghe vậy, chu hổ nhiễu như mày, không có nói dỡn tâm tư, đỉnh đầu khẩn. Ta kia còn có thể thấu 200 khối. Thiệu tranh cười, không cần, là ta tức phụ nhi hoài hài tử, hài tử phí dụng đại, ta phải học được tích có tiền không phải. cũng không thể lại ăn xài phung phí chi tiêu hợp lại ngài chính là tới khoe khoang ta không thể nói thẳng sao một lời khó nói hết sau một lúc lâu chu hổ cuối cùng một mặt nói chúc mừng thiệu tranh vừa lòng gật gật đầu ta đây đi trước ngươi tẩu tử dính người nhìn đoàn trưởng đi nhanh rời đi bóng dáng chu hổ trong lòng ha hả hai tiếng nói ai không có tức phụ nhi dường như hai tử hắn sớm muộn gì cũng sẽ có nghĩ đến đây hắn quay đầu chuẩn bị trở lại sân bóng rổ thượng lại giao tranh giao tranh nói không chừng còn có thể giữ được còn sót lại tiền riêng không nghĩ xoay người liền đối thượng không biết khi nào đi tới tàu lưu lại tới một cái đại cao cái chu hổ ánh mắt sáng lên cười tiếp đón tào doanh trưởng tào lưu cười tủm tỉm đánh gây hắn ta cũng đến tích có tiền rốt cuộc nhà ta tức phụ nhi cũng mang thai chu hổ ai hỏi ngươi cái này kết quả hôn nam nhân đều keo kiệt đặc biệt có ra sau ngươi nói có phải hay không lược hạ lời này tào lưu lại vô vỗ chu hổ bả vai Mới bước nhanh đuổi theo muội phu. Lưu Tại tại chỗ Chu Hổ rất là táo bạo. Hai người cái gì tật xấu? Có oa ghê vâng a. Ta vừa mới cấp lão hoàng đi điện thoại, Tiêu hắn hôm nay không cần tới đón, buổi chiều ngươi cùng nhị tẩu ngồi ta mẹ nó xe trở về. Về đến nhà, Thiệu Tranh trước quan tâm thê tử vài câu, mới bắt đầu chuẩn bị cơm trưa nguyên liệu nấu ăn, cùng hắn cùng nhau còn có Tào Lưu cùng cảnh vệ viên Tiểu Phương. Chân Lộng mặc chính oa ở trên sofa, cầm tiểu vợ cùng bà bà sửa sang lại sinh hoa trước. cùng hai tử sinh hạ tới sau muốn chuẩn bị sự việc đúng vậy lão thái thái áp không được ý mừng đã bắt đầu suy xét hài tử sau khi sinh sự tình đối với bà bà này đó hứng thú trần lộng mặc cũng vui bồi nàng người này nếu là đem ai đặt ở trong lòng đó là thật nguyện ý tốn tâm tư nghe được trượng phu nói nàng cũng không ngẩng đầu lên nói hành a ta không ý kiến thấy thê tử như cũ không nhìn chính mình từ ngày hôm qua cũng đã đoán trước đến này hết thể thiệu tranh vẫn là vô lực méo méo giữa mày Hai vị nhạc mẫu còn không có tới, chính hắn thân mụ đã chiếm cứ thê tử toàn bộ lực chú ý. Dính nhân tinh thiệu đoàn trưởng dứt khoát sách theo yêu cầu lột sắc hạt rẻ ngồi vào thê tử đối diện, thả ra đại triều buổi sáng ngươi bà cho ta tới điện thoại. Quả nhiên, lời này vừa ra, thê tử lực chú ý lập tức liền từ mẫu thân bên kia phóng tới trên người mình. Thiệu tranh trong lòng mừng thầm, biện pháp đều là nghĩ ra được. Sơn không tới theo ta, ta còn không thể chủ động liền sơn sao. Bang! Cao tình chụp nhi tử một cái. Nói chuyện nói một nửa là cùng ai học Thông gia nói gì Thiệu tranh Thiệu tranh nhìn mắt cười trộm tiểu thế tử Mới thành thật công đạo Ba nói mẹ mua hôm nay buổi sáng 11 giờ vẽ xe Tính thời gian hẳn là thứ tư buổi sáng 8 điểm đến Buổi sáng 8 điểm Chân lộng mặc được với học Khẳng định không hảo xin nghỉ Nàng cũng không ngượng ngùng Trực tiếp nhìn về phía bà bà Mẹ, đến lúc đó đến phiền thoái ngải Cao tình cười Liền thích con dâu không thấy ngoại Này có gì, đều là hẳn là Ngươi yên tâm Có mẹ ở, bảo quản sự tình gì đều có thể cho ngươi xử lý thỏa đáng. Trân lộng mặc nói ngọt hướng người, đó là, ta bà bà là trên đời này tốt nhất bà bà. Ha ha, con dâu ta cũng là tốt nhất con dâu. Thiệu tranh nhìn bởi vì chính mình một câu, ngược lại càng thêm thân mật kề tại cùng nhau mẹ chồng nàng dâu hai, rất có một loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân nghẹn khuất cảm. Cũng bởi vậy, hắn càng thêm khẳng định, tương lai nhật tử, hắn gia đình địa vị đem vô hạn hạ ngã. Thời gian cực nhanh. Đào mắt lại là cuối năm Ở nhà mọi người tỉ mỉ chiếu cố hạ Trong nhà ba gã thai phụ lục tục vượt qua nguy hiểm nhất ba tháng Đúng vậy, ba gã Vì phương tiện chiếu cố Tam Tẩu Vân Xuân hiện giờ đại bộ phận thời gian cũng ở tại bên này Mang thai sau, trần lộng mặc xem như may mắn Cơ hồ không có gì phản ứng Nhiều nhất dễ dàng đói, dễ dàng lây Đồng tú tú muốn gian nan một chút Mỗi ngày buổi sáng rời giường khi đều sẽ phun một hồi Cũng cũng may chỉ có kia một hồi ngày thường nhưng thật ra có thể ăn, có thể ngủ. Duy nhất ăn đại đau khổ chính là Vân Xuân, không biết có phải hay không hàng năm thí rượu, vị giác xảo quyệt, vẫn là cá nhân thân thể tổ chức. Mang thai hai tháng sau, liền bắt đầu trời đất tối tam phun, uống nước đều buồn nôn cái loại này. Vốn chính là một bộ nhỏ sinh khung xương tử, lan lộn hao gầy một vòng sau càng hiện suy nhược. Không ngừng tam ca Trần Hoài lo lắng hai hùng đi theo gầy một vòng lớn. Ngay cả Trần Lộng mặc bọn họ nhìn cũng là kinh tâm động phách. đứa nhỏ này hoài quá bị tội. Cũng may Tam Tẩu tuy giải quá trương tính trẻ con hoa hoa mặt, tâm tính lại tương đương cứng cỏi. Toàn bộ hành trình không có đoán giận không nói, còn thường thường trái lại an ủi lại ra, nói nàng rất vào phúc trong ổ. Tất cả mọi người vây quanh nàng chuyển. Như vậy gian nan nhật tử, mãi cho đến cuối năm, trong bụng hoa mau năm tháng, mới ngừng nghỉ xuống dưới. Sau đó phỏng là vật cực tất phản, Vân Xuân ăn uống mở rộng ra, nhìn thấy cái gì đều muốn cắn thượng hai khẩu cái loại này. Nay không. mới khôi phục ăn uống một tuần mỡ dưỡng trở về không ít không nói ngay cả bụng cũng hiện hoài một vòng nhìn chân lộng mặc lại bắt đầu kinh hồn táng đảm tam tẩu dáng người nhất nhỏ sinh thật lo lắng nàng ăn tàn nhẫn hoa lớn lên quá lớn làm sao vậy ngủ không được thấy thê tử lăn qua lộn lại chủ nhật mới chạy về tới thiệu tranh lại đem người hướng trong lòng ngực gom lại chân lộng mặc rối tay đáp ở trượng phu trên eo nô ta là lo lắng tam tẩu ngươi là không nhìn thấy nàng hiện tại một ngày xuống dưới cơ hồ không ngừng miệng đối với mang thai này một khối đã làm chuyên môn hiểu biết thiệu tranh lập tức minh bạch thê tử lo lắng hắn chấn an thuận thuận nàng bối yên tâm đi phỏng chừng là phía trước đói quá mức quá hai ngày hoán lại đây liền hảo lại nói có thu hoa mụ mụ ở đâu nàng có kinh nghiệm sẽ không như vậy mặc kệ tam tẩu vô trường mực ăn xong đi cũng là từ trong bụng suy hoa ta cảm thấy chính mình đầu óc đều không được tốt xử còn đa sầu đa cảm người ta nói mang thai ngốc ba năm không phải là thật sự đi nói xong lời cuối cùng trần lộng mặc còn hiếm lạ sờ sờ chính mình thượng tính bình thản bụng nhỏ thiệu tranh thật đúng là chưa từng nghe qua nói như vậy nghẹn cười lợi hại không có việc gì liền tính choáng váng ta cũng thích nghe vậy trần lộng mặc thoáng rời khỏi nam nhân ôm ấp híp mắt nhìn người lạnh căm căm nói ta đây có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi tức phụ nhi ngươi xem ngươi một chút cũng không thay đổi nốc. biến hung nhưng thật ra thật sự lại bị khắp một cái thiệu đoàn trưởng vội vội nói sang chuyện khác ta ca hôm nay cấp trong nhà đi điện thoại Đại tổ người nhà mau về nước Trần lộng mặc nháy mắt, bị rời đi lực chú ý Tò mò hỏi, thật sự Kia bọn họ có phải hay không mau kết hôn Nghỉ hè sau nàng liền không lại nhìn thấy nhiễm xương Tỷ, Người chạy tới thiệu Việt ca bộ đội bồi ăn tết Thật đúng là không biết hai người có tân tiến triển Ân, hẳn là nhanh Nhiễm ra ở dê quốc sinh ý làm rất lớn Nhiễm ra không phản đối về nước đầu tư Mặt trên cũng cao hứng Hai bên đều nguyện ý, cũng đều xuất ruột Ta nghĩ nhiều nhất tháng riêng nên đã trở lại Trân lộng mặc cảm khái, thật tốt, hai người thật không dễ dàng. Lời này thiệu tranh tán đồng, chúng ta là may mắn, đại ca cùng đại tẩu cũng là, tuy rằng hoa khai mười mấy năm, nhưng rốt cuộc kết quả tử không phải. Nghe được lời này, trân lộng mặc tạp đi hai hạ miệng, rốt cuộc không nhịn xuống không ngừng dâng lên thèm ý, một lộc cục bò ngồi dậy, ngươi nhắc tới quả tử, ta đột nhiên muốn ăn toàn quả tử. Thiệu tranh mở mịt một cái trước mắt, hiện tại, mặc danh có chút nôn nóng lên thai phụ nước mắt lưng tròng, hiện tại liền muốn ăn. một viên đường hồ lô là được. Hảo hảo hảo, ta không khóc, hiện tại liền ăn. Ta hiện tại liền đi ra ngoài lấy lòng không tốt, thiệu tranh nơi nào gặp qua thê tử như vậy bộ dáng, tức khắc đau lòng hỏng rồi, liền thân mang hống. Khó khăn tạm thời trấn an hảo người, liền vội vội chồng lên quần áo, lại cầm đèn tin, đẩy xe đạp liền đi ra ngoài mua. Tuy rằng 8 giờ nhiều, nhưng hắn biết nhà ai có bán, chờ tới rồi chỗ ngồi, gõ môn, hoa vài lần tiền liền giấy, gọi người hiện làm mấy cây. Lại về đến nhà khi. Đã là buổi tối 10 điểm. Nay Sương Tàu Lưu đang muốn đi ra ngoài, nhìn thấy mội phu trong tay đường hồ lô, ánh mắt sáng lên, lập tức rút ra một cây, xoay người liền hướng xảo muốn ăn toàn tức phụ bên kia đưa, còn không quên bỏ xuống một câu, cảm tạ, muội phu. Sơn cha quả vật như vậy, thai phụ không thể ăn nhiều, bị cầm một cây thiệu tranh cũng không keo kiệt, giá hảo xe sau, đi nhanh vào phòng ngủ. Phòng trong tiểu thê tử quả nhiên ngủ rồi. Thiệu tranh vốn dĩ không nghĩ đánh thức nàng. Nhưng nhớ tới nàng mới vừa rồi kia nóng nảy đến rớt nước mắt đáng thương bộ dáng, do dự trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là đem người đánh thức. Chân lộng mặc vây không được, mê mê hoặc hoặc nhìn trưởng phu đưa qua. Đường hô lô, hàm hồ hỏi, cái gì? Đường hô lô, không phải muốn ăn sao? Chân lộng mặc vẻ mặt vô tội sờ sờ bụng nhỏ, ấy náy nói. Không biết vì cái gì, đột nhiên lại không muốn ăn. Thiệu tranh. Hợp lại hắn vội đến bây giờ, toàn tiện nghi thảo người ghét cứu mình. 105 chương 105 canh một. Khi cách 1 năm 79 năm tháng riêng sơ 10 Thiệu Việt cùng chia liệm 16 năm mối tình đầu nhiễm xương kết hôn Cùng thiệu tranh phỏng đoán không sai biệt lắm Nhiễm gia chủ sự người tháng riêng sơ tám về nước dàn xếp hảo sau trước hết thấy chính là thiệu gia người Nhiễm gia hiện giờ đương gia nhân là nhiễm xương ca Nói đến, nhiễm xương có cái ca ca một cái tỷ tỷ. Nhưng năm đó náo động, tỷ tỷ bị bức nảy lầu Có lẽ là tầng lầu không cao, không chết lại quẹt chân Năm nay đã 38 tuổi, chưa gả người. Đảo không phải tự ti cái gì, mà là từ trước từng có tình cảm thâm hậu vị hôn phu. Đối phương ra thế cùng nhiễm ra tương đương, tiếc nuối chính là, mười mấy năm trước không có thể tránh được một kiếp, tuổi xuân chết sớm. Đến nỗi vì cái gì là nhiễm ca đưa ra, tự nhiên là mặt trên ca ca đi, chỉ còn lại có một cái ca. Nhiễm ra tuy thân hảo, lại không có những cái đó gia đình giàu có việc xấu xa, người nhà cảm tình vẫn luôn thực hảo. Đặc biệt ở trải qua quá những cái đó năm chắc trở sau, toàn ra cốt đục càng là chặt chẽ. Cho nên đối với nhỏ nhất mội mội nhiễm xương hôn sự, vẫn luôn lo lắng. Ở nàng kiên định phải về nước thời điểm, nhiễm ra người kỳ thật là không lớn Thiếu niên thời kỳ cảm tình, nơi nào làm chuẩn, liền tính thiệu ra nhân phẩm tính đều dai lại như thế nào. Hai người phân biệt 16 năm, không phải 16 thiên hoặc là 16 tháng. Ấn tuổi suy tính, nói không chừng thiệu Việt hải tử đều mau thượng sơ chung. Rốt cuộc trên đời lại có mấy người giống nhà mình muội muội như vậy cố chấp. Vốn tưởng rằng là một lần chú định thất vọng, lại nơi nào có thể nghĩ đến, thiệu gia tiểu tử thế nhưng thật sự đợi 16 năm, cũng tìm 16 năm. Liên vi này, không đề cập tới cố thủ, nhiễm gia cũng nguyện ý quay đầu lại. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra, không có gì so người nhà hạnh phúc càng quan trọng. Cho nên, rất là sấm rền gió cuốn nhiễm gia chủ sự người cùng thiệu gia ở sơ chín chạm vào mặt, sơ mười liền cấp tân nhân làm hôn lễ. Không oán như vậy cấp, chủ yếu hai đứa nhỏ chờ lâu lắm. Hơn nữa hai bên đều không phải chương dương, chỉ mời nhất thân cận thân hiếu, cho nên hôn lễ tuy hấp tấp lại trinh trọng. Chẳng sợ sự tình đi qua một tháng, Trần lộng mặc như cũng nhớ rõ, thiệu Việt ca cùng nhiễm xương tỷ hai người ở chứng hôn người tuyên bố bọn họ trở thành chính thức phu thế khi, nước mắt giải đường trường hình ảnh. Trong đó, Cao Tình càng là lại khóc lại cười, hung hăng vui mừng một hồi. Duy nhất tiếp nuối chính là, đại tẩu nhiễm xương từ công tác. không hề cùng các nàng cùng giáo. Dung năng nói, nàng cùng thiệu Việt bỏ lỡ 16 năm, đau buồn 16 năm, hiện giờ có thể gặp lại, chỉ nghĩ thời khắc làm bạn ở bên nhau. Phi công khó bồi dưỡng, đặc cấp phi công càng là lông phượng sừng lân tồn tại, cho nên chỉ có thể từ nàng tùy quân bồi hắn. Dù sao nàng không thiếu tiền, mỗi năm trong nhà cấp chia hoa hồng cũng đủ giàu có mấy lời. Đương nhiên, nhiễm xương trung quy không có thể nhàn dỗi. Nàng như vậy cao bằng cấp, đã sớm bị không quân căn cứ coi trọng, Mời đi làm phi công ngoại ngữ lao sư Hết thể đều ở hướng viên mãn tới gần Hoa khai hai đoá, các biểu một chi Kia xương cựu biệt người yêu tu thành chính quả Mà này xương, từ đường hồ lô khai đầu Trần lộng mặc thường thường liền muốn ăn một ít kỳ kỳ quái quái đồ ăn Một khắc gan không đến, liền tim gan cuồn cào cái loại này Tú tú cũng là như vậy Hai người không ngừng một lần cảm khái trong bụng hoa hoa hẳn là một cái giới tính Tẩu vân xuân tắc hoàn toàn không giống nhau Nàng chính là thuần túy thèm ăn Cái gì đều muốn ăn, mặc kệ có đói bụng không, trong miệng đều đến ăn chút cái gì mới tốt. Nay không, lại một tháng qua đi, mang thai hơn 6 tháng nàng cả người đều mượt mà một vòng. Trần Hoài, ngươi có phải hay không lại trộm lấy đồ vật cho người tức phụ nhi? Hôm nay Trần Lộng Mặc cùng Đồng Tú Tú hai người tan học vừa đến ra, liền lại nghe được tảo Thu Hoa quen thuộc táo bạo thanh âm. Trần Lộng Mặc trước mắt sáng ngời, dưới chân bước chân cũng càng nhanh vài phần, cả đã trở lại. Đồng Tú Tú vội kêu ngươi chậm một chút. Đi vào nhà chính, quả nhiên nhìn thấy mấy tháng cũng chưa thấy ca. Đại hùng cường tráng nam nhân vẻ mặt hàm hậu. tùy ý mẫu thân quả trách, phía sau còn cất dấu đang che miệng nhanh chóng nhấm nuốt ẩu. Chân lộng mặc trực tiếp bị này không khí vui mừng hình ảnh trọc cười. Phòng trong mấy người nghe tiếng nhìn qua đi, thấy là khuê nữ cùng Lão nhị tức phụ đã trở lại, tào thu hoa đẻ xuống hỏa khí, hỏi hai người, hôm nay thế nào? Có cái gì không thoải mái sao? Chân lộng mặc cấp tú tú đưa mắt ra hiệu. Hai người một tả một hưu tiến lên kéo view ở tức giận mâu thượng đại nhân. ngươi một câu, ta một câu, thực mau liền đem người hống cười lên tiếng. Tào thu hoa nơi nào không biết bọn nhỏ tâm tư, nhưng nàng là thật lo lắng, lao tức phụ nhi này miệng, so lao đại tức phụ nhi Nguyệt Quế mang thai lúc ấy đều thèm. Mấu chốt tiểu tiểu không xương tử tiểu, nàng là thật sợ người lạ sản xuất cái gì vấn đề. Nay hiện giờ còn không đến bảy tháng, bụng đã không nhỏ. Sầu chết cá nhân. Ngài cũng đừng hung ca, hắn khó được trở về một chuyến. thẳng định là luyến tiếc ẩu thật sự lo lắng, chờ thêm mấy ngày ta nghỉ, chúng ta đi bệnh viện kêu đại phu sơ sơ, thai nhi thật quá lớn, ngài lại quản nghiêm khắc một chút. Trần Lộng Mặc cũng lo lắng thu hoa mụ mụ chân khí ra cái tốt xấu, lôi kéo người ngồi vào tông ba ba bên người sau, cùng nàng cẩn thận phân tích lên. Áp rất mới vừa rồi hỏa thiêu hỏa liệu thêm ý, Vân Xuân cũng một khuôn mặt đã đi tới, mẹ, ta chính là thèm hoảng, không ăn nhiều. Nghe vậy, Tào Thu Hoa duỗi tay méo méo con dâu càng thêm thịt đô đô gương mặt. Trong nhà hài tử hảo, con dâu cũng mỗi người hảo. Nhưng muốn nói cái con dâu nhất đau lòng ai, còn phải là quê quán. nha đầu này từ nhỏ không mẹ, dã man lớn lên, từ gặp qua nàng cả người là thứ dối kia nói chuyện âm dương quái khí mẹ kế sau, tào thu hoa liền minh bạch đứa nhỏ này trong lòng không bằng biểu hiện ra ngoài ôn hòa. Nhưng đó là hoàn cảnh bức bách, nếu là có thể, ai không muốn sống thành tú tú như vậy, 27 tuổi, tâm tính còn thiên chân đến không được. Hiện giờ thấy nàng trên mặt tay náy, Chính mình sinh dưỡng năm cái hài tử, biết mang thai khi tham ăn tư vị có bao nhiêu gian nan, tào thu hoa liền nghỉ ngơi trong lòng cuối cùng một tia hỏa khí, lôi kéo nàng ngồi vào chính mình bên người, mẹ không phải không cho ngươi ăn, tình huống như thế nào cũng đều theo như ngươi nói, ở câu mấy ngày, ta thắt thông ra lộng thịt bò đi, cho ngươi thịt bò nướng làm, thật sự thèm cắn hai căn, ruột ruột nói thứ đồ kia ăn ít chút không dễ dàng ngập lên. Vân Xuân hít hít cái mũi, đầu dựa nghiêng trên bà bà trên vai, cảm ơn mẹ. Tào thu hoa cười xoa xoa nàng đầu không nói chuyện. Ngồi ở bên kia trần lộng mặc cố ý chua nói, tú tú, nhìn thấy không? Mẹ hiện tại nhưng bất công. Lời này vừa ra, phòng trong người tất cả đều bật cười. Cười qua đi, tào thu hoa vì tỏ vẻ chính mình tuyệt đối là mưa móc đều dính, còn rỗi tay sờ sờ khuê nữ cùng tú tú bụng. Vừa muốn hỏi hôm nay hải tử có hay không thai động phản ứng khi, mày liền nhíu nhữ. Làm sao vậy? Phát giác thu hoa mụ mụ sắc mặt không đúng, trần lộng mặc cũng sờ sờ chính mình bụng. không cảm giác ra cái gì kỳ quái. Tao Thu Hoa không mở miệng, lại cẩn thận cảm thụ hạ tả hữu hai tay phía dưới xúc cảm, phát hiện khuê nữ bụng thật sự lớn hơn nữa một ít mới đứng dậy tiếp đón hai người, đợi chút lại nói, các ngươi trước cùng ta vào nhà. Tuy rằng không biết làm sao vậy, nhưng thấy Thu Hoa mụ mụ biểu tình nghiêm túc lên, chân Lộng mặc cùng Đồng Tú tú liếc nhau, vẫn là nghe lời nói từ trên sofa đứng dậy. Vân Xuân chấp trước mắt, ta có thể đi sao? Tao Thu Hoa hoàn hồn, lại đối thượng Trượng Phu cùng nhi tử lo lắng ánh mắt, biết chính mình mới vừa rồi thái độ dọa đến bọn họ, vội vàng cười xua tay, không phải chuyện xấu, hẳn là chuyện tốt, chính là đến xác định một chút. Nghe vậy, mấy người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đãi vào phòng, Tào Thu Hoa cũng không cọ sát, thẳng chọc trọng điểm, ta vừa rồi phát hiện ruột ruột bụng so tu tú muốn lớn hơn một chút, các ngươi cởi áo khoác ta lại xo so, so. Vân Xuân chống eo ngồi ở trên ghế, nhất thời không nghĩ nhiều, chỉ nói, lớn nhỏ kém một chút không có việc gì đi. Chân lộng mặc cũng đã phản ánh lại đây. Tú tú so nàng sớm hoài 10 ngày qua, tính lên, hẳn là nàng lớn hơn nữa mới là. Nghĩ đến nào đó khả năng, nàng cởi bỏ quần áo tay đều có chút run lên. Vận khí thật có thể tốt như vậy sao? Vì cầu nghiêm cẩn, Tào Thu Hoa không chỉ có dùng bàn tay cùng đôi mắt so đối, còn riêng cầm làm quần áo thước dây lượng lượng. Đích xác không phải ảo giác, thật là khuê nữ bụng lớn hơn nữa. Ruật, ruật, ngươi này sợ không phải hoài song thai, hậu thiên chính là chủ nhật, đến lúc đó đi bệnh viện cha cha đi. Đồng tú tú đôi mắt trừng lưu viên, hai người đều là đầu một thai, ngày thường cũng sẽ không cho nhau đối lập lẫn nhau bụng. Lúc này phát hiện đại gia một khối mang thai, bạn tốt lại rất có khả năng hoài song thai, nàng cả người đều toan. Nàng cũng muốn song bảo thai tới, đại tẩu ra hoa chiều cùng hoa nguyệt nhưng hâm mộ chết nàng, lớn lên giống nhau như lúc, phấn nắm. Như vậy nghĩ, nàng cũng nói như vậy ra tới. Chân lộng mặc ôm bụng còn có chút không thể tin được, nghe vậy mới cười nói, ta này còn không xác định, lại nói liền tính là song bảo thai. Cũng không nhất định đều rất giống. Mặc kệ giống không giống, chịu một hồi khổ có thể được hai đứa nhỏ, có lời, ngươi này khẳng định là xong bào thai. Nghe vậy, chân lộng mặc bị tú tú ngữ khí đậu cười. Nhưng, đáy lòng rốt cuộc sinh mầm, nhịn không được liền mong đợi lên. Vạn nhất đâu. Nếu thật là xong bào thai, nhà nàng thiệu đoàn trưởng hẳn là sẽ thật cao hứng đi. Bởi vì vội vàng muốn biết chính mình rốt cuộc có phải hay không hoài hai đứa nhỏ. Chân lộng mặc cảm thấy thứ bảy ngày này, quá đặc biệt chậm. Buổi chiều chỉ có một tiết khóa, khó khăn ngao xong, nàng liền kiều tự học hóa, lôi kéo tú tú cùng nhau lại đi lão trung y trong nhà đầu. Không có biện pháp, nàng thật sự quá muốn biết kết quả, đợi không được ngày mai đi bệnh viện. Sự thật chứng minh, sinh quá xong bảo thai tảo thu hoa nữ sĩ vẫn là có một ít đồ vật ở trên người. đương nhiên, lợi hại hơn chính là lão trung y. Lão gia tử chỉ cắt trong chốc lát mạch, liền cười nói là song bảo thai, được đến khẳng định đáp án. Chân lộng mặc mới hoàn toàn có kiên định cảm. Đồng thời lại có chút muốn khóc, nàng che che mặt, nhịn xuống mũi toan, một hồi lâu mới nói, cảm ơn đại phu, bọn nhỏ hảo sao. Khá tốt, thân mình dưỡng không tồi. Lão đại phu còn nhớ rõ này hai người, lại công đạo chút những việc cần chú ý, mới hướng tới một cái khác cô nương vây tay. Đồng tú tú theo lời ngồi lại đây. Người dưỡng cũng không tồi. Đồng tú tú ánh mắt sáng lấp lánh, tràn đầy chờ mong hỏi, ta là song thai sao? Lão đại phu triệt rớt tay. Hừ cưới thanh song bảo thai nào có dễ dàng như vậy ngươi đây là đơn thai kỳ thật đã đoán được cho nên đồng tú tú cũng không thất vọng hai người lại cùng lão đại phu hỏi chút yêu cầu chú ý hạng mục công việc mới lưu lại tiền giấy cầm tay rời đi ra đại tập viện mới cưới lên xe đồng tú tú liền hỏi lúc này thời gian còn sớm muốn hay không trước bồi người đi bưu cục cấp thiệu tranh còn có người ba mẹ cha mẹ chồng bên kia đi điện thoại ngồi ổn thai sau chân lộng mặc cùng đồng tú tú cơ bản là nửa tháng đi một chuyến bộ đội cái này cuối tuần vừa lúc đến phiên các nàng đi bộ đội nàng nghĩ nghĩ chỉ cấp thiệu tranh đi cái điện thoại ta ba mẹ còn có cha mẹ chồng bên kia làm hắn thông chi đi chủ yếu biêu cục xếp hàng người quá nhiều nàng xấu hổ một người bá chiếm lâu lắm biêu cục hôm nay gọi điện thoại người như cũ rất nhiều cũng may phần lớn người đều luyến tiếc tiền cơ bản đều không ở một phút trong vòng đỉnh đầu xa hoa cũng sẽ không vượt qua phút ở trong đám người bài nửa giờ tả hữu trần lộng mặc cuối cùng cùng nhà hắn thiệu đoàn trưởng thông thượng điện thoại Điện thoại kia đầu Thiệu Tranh nghe được thê tử thanh âm, trái tim đều rụt hạng, cũng quyết hỏi, như thế nào sẽ cho ta gọi điện thoại? Ra chuyện gì? Ngươi thế nào? Hoảng cái gì đâu, ta muốn thực sự có sự, còn có thể như vậy nhẹ nhàng cho ngươi tới điện thoại sao? Cũng là, Thiệu Tranh lau đem cái chán mồ hôi lạnh, chủ yếu ngươi buổi tối đều phải lại đây, hiện tại thình lình tới cái điện thoại, ta có thể không nghĩ xóa sao. Nhưng làm ta sợ muốn chết. Chân lộng mặc dở khóc dở cười, yên tâm đi, là chuyện tốt. nghe được thê tử tiếng cười thiệu tranh mới thở dài ra một hơi cũng cười chạy nhanh cùng ta nói nói là cái gì chuyện tốt ngươi trưởng phu nhu cầu cấp bách gan ủi thời gian hữu hạn trần lộng mặc cũng không quanh co lòng vòng rất là gọn gàng dứt khoát chính là cùng ngươi nói một tiếng hôm nay đi tìm lao trung ý để sờ mạnh, nói ta hỏi chính là song thai điện thoại kia đầu thiệu tranh lập tức trầm mặc một hồi lâu mới khàn khàn giọng nói truy vấn thật sự chúng ta có hai đứa nhỏ vậy ngươi thế nào thân thể khó chịu sao chân lộng mặc mi mắt cong cong đúng vậy hai cái không khó chịu ta cũng chưa cái gì cảm giác Liên ở nàng nghĩ thiệu đoàn trưởng còn sẽ có phản ứng gì khi liền nghe một trận tiếng cười to sau lại là bang một tiếng chụp bàn tiếng vang lên chân lộng mặc như mày vừa định đem ống nghe lấy xa một chút liền lại nghe được nam nhân đắc ý rào giặt nói này một đợt lao tử thắng định rồi 106 chương 106 canh một chân lộng mặc như cũ không hiểu nam nhân chi gian không thể hiểu được thắng bại dù nhưng trượng phu thực vui vẻ nàng là xem đã hiểu. Đương nhiên, nàng vẫn là tương đối đau nhà nàng thiệu đoàn trưởng, ngẫu nhiên ấu chỉ một hồi cũng không gì. Chân lộng mặc tính thời gian, lại nhìn mắt đồng hồ, xác định này một phút còn dư lại 30 giây, liền lại nói hai câu, cuối cùng nói. Ta phải quài điện thoại, đại khái 6 điểm đến ngươi bên kia, không cần trước thời gian đi cửa chờ Nghe được lời này, bị ý mừng sông lên đầu thiệu tranh chạy nhanh nói, hôm nay đừng tới đây, ta bất thời giờ trở về xem ngươi. Minh Bạch hắn đây là lo lắng cho mình, Trần Lộng mặc cười nói, ta không có việc gì, phía trước không điều tra ra không cũng giống nhau nơi nơi chạy. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng ta còn là không yên tâm, lại nói đợi chút ta cấp ba mẹ đi điện thoại, lấy ta mẹ nó tính cách, ngươi nếu tới bộ đội, nàng khẳng định cũng muốn cùng lại đây. Cũng là, Trần Lộng mặc cân nhắc hai thức, cảm thấy bà bà thật là như vậy tính cách, lại ngẫm lại nàng kia không được tốt lao heo, liền nói, vậy ngươi trước đừng gọi điện thoại, ta chính mình đánh. Buổi tối đi bà bà bên kia tự mình cùng nàng nói. Nghe vậy, nghĩ nội thành bình thản con đường, thiệu tranh chỉ trần chờ vài giây liền đồng ý. Buổi tối ta xem xem tình huống, tận lực trở về bồi ngươi. Hành, chính ngươi nhìn đến đây đi. Treo điện thoại sau, Trần lộng mặc lại lập tức cấp bà bà đi cái điện thoại. Lo lắng nàng kích động trực tiếp chạy tới, cho nên chỉ nói muốn nàng, tính toán trở về trụ một ngày. Quả nhiên, điện thoại kia đầu cao tỉnh, thì liên tục tỏ vẻ hiện tại khiến cho tiểu phương lái xe lại đây. Lúc này đây, Trần Lộng Mặc không có cự tuyệt, rốt cuộc ngồi xe buýt vòng đi vòng lại, đi đi rừng rừng đến hơn 2 giờ, nàng thật sự là có chút ăn không tiêu. Trở lại tứ hợp viện. Trần Lộng Mặc cùng đại gia chia sẻ hoài song thai tin vui, thuận tiện nói buổi tối hồi nhà chồng trụ sự tình. Tào thu hoa trên mặt kinh hỉ còn không có tiêu, nghe vậy lập tức đứng dậy, trước đó vài ngày trong nhà ướp dưa chua có thể ăn. Người bà bà thích này một ngụm, ta riêng cho nàng mang theo một tiểu đàn, vừa lúc tiện đường mang qua đi. Hành! Ngài đi lấy, ta về phòng thu thập điểm đồ vật. Đi thôi, đi thôi, không nóng nảy, ta lại thu thập mấy thứ, bằng không chỉ mang một vò tử dưa chua có chút lấy không ra tay. Chân lộng mặc cười ứng thanh, là là là, ta mẹ chính là vị đại khí lao thái thái. Thiếu ba hoa, cùng ngươi ba mẹ đi điện thoại sao? Còn không có, đi bà bà bên kia đánh. Nàng tưởng nàng ba mẹ, tưởng hảo hảo lao lao tới, ở biêu cục khẳng định không hảo rộng mở liêu. Ngay vậy, đã ôm cái tiểu cái bình ra tới tàu thu hoa gật đầu. Là cái này lý. Nói, lại tựa nhớ tới cái gì nhìn về phía ngồi ở trên sofa nghe máy ghi âm trợ phu treo kẹo nói, cái này hảo, ngươi tông ba ba lại đến bận việc đi lên. Trần lộng mặc không nghe hiểu, có ý tứ gì. Không được nhiều biên một cái hoa nôi a phúc trần lộng mặc ôm bụng cười lên tiếng. Một hồi lâu, nàng mới nhìn về phía sụ mặt tông ba ba hỏi, ngài lại bắt đầu biên hoa nôi. Gần nhất học tập tương đối bận rộn, đi sớm về trễ, hơn nữa trong nhà đầu phòng quá nhiều, nàng thật đúng là không phát hiện Trần Tông không nói chuyện, trong lòng lại rất tin sớm muộn gì có thể chờ tới một cái cháu gái. Tiểu Phương đánh xe lại đây, lại khai hồi bộ đội đại viện không sai biệt lắm yêu cầu hai tiếng dưới. Cho nên, đã nhìn thấy bà bà, thời gian đã là buổi tối 6 giờ nhiều. Cao tình không biết ra tới nhìn nhiều ít hồi, khó khăn chờ đến người, lập tức vui mừng kéo người liền hướng trong nhà đồ mang. Người ba biết người muốn lại đây, hôm nay sớm liền đã trở lại. Trần Lộng Mặc đã nhìn thấy công công, nàng cười kêu người, ba. thiệu vi an không hảo tinh tế nhìn chằm chằm con dâu bụng nhìn thấy nàng khí sắc thực hảo người cũng tinh thần liền vừa lòng gật gật đầu ai buổi tối mẹ ngươi cấp chuẩn bị ngươi thích gan cá kho cảm ơn mẹ ta thật đúng là tưởng này một ngụm thấy cha mẹ chồng như vậy vui vẻ trần lộng mặc trong lòng cũng vui mừng đồng thời cũng tính toán sau này nhiều tới mấy tranh cao Tỉnh từ nhận được con dâu điện thoại khởi mặt thượng tươi cười liền không đi xuống quá nghe vậy càng là cười lên tiếng tạ gì còn không phải là một con cá Ngươi thích ăn ngày mai lại cho ngươi làm. Nghe được lời này, Trần lộng mặc cũng không khách khí, ôm bà bà cánh tay làm nũng, Tiêu ngày mai ta muốn ăn cá hầm cải chua, giữa chua đều mang đến, là thu hoa mụ mụ cho ngài chuẩn bị. Hảo hảo hảo. Có ăn uống hảo. Lời này nói thật sự, cao tình liền thích con dâu không cùng nàng khách khí ngượng ngủng. Hải tử thế nào à? Bốn tháng, nên có thai động đi. Còn không có, bất quá hẳn là nhanh. Ngài yên tâm đi, hôm nay ta đi tìm Lão đại Phu đem mạch. nói bọn nhỏ thực hảo, cấp con dâu đổ nước cao tình hoàn toàn không nghe ra tới trong lời nói có cái gì không đúng, vội vội ứng hòa, hai tử hảo liền hảo, nói không chừng ngày mai liền động, nhưng thật ra vẫn luôn không nói gì, ngồi ở đơn người trên sofa, nghe nương hai tán gâu thiệu vi an chú ý tới con dâu dùng bọn nhỏ cái này từ, hơn nữa nàng nói lời này khi trên mặt mang theo rõ ràng giả hoạt nghĩ đến nào đó khả năng, hắn hô hấp đều trệ hạ, ruột ruột là nói, bọn nhỏ, chân lộc mặc vốn dĩ muốn đầu đậu bà bà. Không nghĩ tới nàng hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Bất quá công công nghe ra tới cũng là giống nhau, nàng cười gật đầu, ngày hôm qua Thu Hoa mụ mụ nói ta bụng có chút lớn, hoài nghi là song thai, hôm nay liền tìm lão trung ý để đem mạch, nói là hai cái. Cao Tình nước mắt lập tức vọt ra, là hỉ. Thật sự, chân Lộng mà không nghĩ tới bà bà sẽ có lớn như vậy phản ứng, lập tức tỉnh lại chính mình không nên đậu nàng, kéo người hướng nói, thật sự, không lừa ngài, ngài nhưng ngàn vạn đường đừng ca, bằng không ta cùng ngài tôn tử nữ nhưng đi theo cùng nhau khóc. Quả nhiên, Cao Tình lại cười ra tiếng, ngươi nha đầu này cổ linh tinh quái, hoa mười bốn tháng, còn ở ngươi trong bụng, muốn như thế nào khóc. Chân lộng mặc đương nhiên, ta khóc còn không phải là bọn họ khóc sao. Cao Tình lại cười, hồng hốc mắt cười, nhà ta ruột giật vất vả. Thiệu Vi An cũng cao hứng, là thật cao hứng, hai cái nhi tử ngầm đều nói qua, chỉ sinh một thai. Hắn tuy có tiết đối, lại sẽ không đối bọn nhỏ sinh hoạt khoa tay múa chân, chỉ cần đạo đức không thành vấn đề. Đối với tiểu bối, hắn cùng lao thê trên cơ bản là thực khai sáng. Nhưng này không đại biểu hắn không hiếm là cháu trai cháu gái nhiều. Hiện giờ lao đại gia còn không có tin tức, nhưng lão nhị gia ít nhất có hai cái, hắn thấy đủ, lao gia tử khẳng định cũng cao hứng. Nghĩ đến đây, thiệu vi an liền có chút ngồi không yên, đứng dậy liền hướng trên lầu đi. Thấy thế, cao tình hỏi, người đi đâu? Lập tức ăn cơm chiều. Thiệu vi an xua tay, ta đi trên lầu lấy điện thoại bộ cấp lao gia tử gọi điện thoại. Cao tỉnh bừng tỉnh, hẳn là, bất quá ba bên kia điện thoại ngươi không phải nhớ rõ. Khu khu khu, Kia cái gì, ta lại cùng mấy cái ông bạn già hảo hảo lao lao. Cao tỉnh, đây là muốn khoe khoang đi. Chân lộng mặc, đây là muốn khoe khoang. Biết được cháu dâu hoài hai cái tôn tôn. Thiệu lao tướng quân hỉ đêm đó liền đuổi lại đây. Đầu tiên là các loại khen tôn thức, lại bàn tay vung lên, cho một bộ tứ hợp viện. Còn hoàn toàn không tiếp thu cự tuyệt, luôn nói đây là cấp hai cái tôn tôn. thiệu quỳnh sinh xong bảo thai khuê nữ thời điểm cũng có hào khí trần lộng mặc thẳng tắp lưới chờ thiệu tranh gấp trở về khi đã là buổi tối 9 giờ tiểu phu thê gặp mặt tự nhiên không thiếu được một phen thân mật chờ thiệu tranh cảm thấy đem một tuần tưởng nghiệm thân đủ mới hiếm lạ sờ sờ thê từ bụng cảm khái thật thần kỳ như thế nào liền có hai đứa nhỏ đâu hoa ở trượng phu trên đùi trần lộng mặc buồn cười nghe nói còn có hoài tam thai bốn thai nghe vậy thiệu tranh lập tức lắc đầu một chút không hâm mộ song thai liền đủ chịu khổ Nữ nhân thật không dễ dàng. Trần Lộng mặc chớp trước mắt, giơ tay nhéo nhéo trượng phu giải quá hồ cha cảm, lời này cũng thật không giống như là nam nhân sẽ nói. Thiệu Tranh bắt lấy ở trên mặt tắc quái tay nhỏ, đặt ở bên miệng khe cắn một ngụm, mới cười như không cười nói, nói bừa cái gì? Ta có phải hay không nam nhân ngươi không rõ ràng lắm. Người này, thật sợ hắn tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ, Trần Lộng mặc chạy nhanh rời đi nói, đã Nhiên ăn qua cơm chiều, liền chạy nhanh đi rửa mặt trải đầu đi. Vậy ngươi bồi ta Hành, ai làm ngươi là của ta đại bảo bối đâu. Nghe vậy, Thiệu Tranh trên mặt tươi cười đều mang lên đắc ý, liền thích tức phụ nhi hướng hắn. Nay Sương, ra tới cấp lao thê đổ nước Thiệu Vi An thấy nhi tử nắm con dâu ra tới, vườn bực hỏi, hai ngươi làm gì đi. Thiệu Tranh nết lên khỏe miệng, đi đánh răng rửa mặt. Nghe được lời này, Thiệu Vi An biểu tình có một cái trước mắt ghét bỏ, ngươi đều ba mươi suốt đầu, tẩy cái mặt còn muốn người bồi. Còn rất sẽ sủng ngươi bản thân. Thiệu Tranh một nghẹn, không nghĩ cùng không có tình thú lao nhân so đo lôi kéo nghẹn cười tiểu thê tử đi nhanh rời đi tuy nói muốn thê tử bồi nhưng thiệu tranh biết ruột ruột không thể thức đêm vào rửa mặt gian sau liền tay chân lanh lẹ đoái thủy rửa mặt rửa chân thủy đều bắn đến trên quần áo chân lộng mặc xem bất quá đi dỗi tay đem hắn tay háo hướng lên trên cuốn quấn lại cầm chính mình khăn lông đảo tẩy vắt khô một bên giúp hắn trà lau một bên nói không kém điểm này thời gian quần áo đều ướt ngay vậy bắt đầu đánh răng thiệu tranh mơ hồ không rõ ứng thanh động tác lại phối hợp chậm lại, đại thu thập thỏa đáng, lại thay đổi sạch sẽ quần áo nằm tiến ấm áp trong ổ chăn khi, chân lộng mặc mới nói lên ra ra cấp phòng ở sự, thiệu tranh bàn tay to hư hư phúc ở thê tử trên bụng, nghe vậy cười nói, không có việc gì, ra ra đó là cao hứng, hắn còn có phòng ở đâu, ước chừng đến có bảy tám bộ đi, T. thực sự có tiền, tất cả đều là khen thường sao, kia thật không có, ra ra tiền lương cao, cơ bản tích góp một hai năm liền đủ mua một bộ căn phòng lớn. Lão nhân ra cảm thấy tồn tại ngân hàng không yên tâm, nhận định mua phòng ở so tồn lên kiên định. Chân lộng mặc. Thật gọi người hâm mộ, nàng tỏ vẻ lão ra tử cái này ý tưởng thực hảo, đây chính là thành phố Di Tứ Hợp Viện. Này đó phòng ở lại quá vài thập niên. Không được, không dám tưởng. Nàng nghiêng đi thân mình, hồi ôm trượng Phu Eo, ngáp một cái nói, ta cảm thấy ra ra là đúng, chúng ta trong tay cũng có tiền, nhìn đến tốt phòng ở cũng mua một hai bộ đi. Thiệu tranh đảo không sao cả. Đem cánh tay phải phóng tới thê tử đầu phía dưới, tay trái như cũ dán ở nàng cái bụng thượng, điều chỉnh tốt tư thế mới hồi, ngươi thích liền mua, dù sao nhà ta tiền đều ở trong tay ngươi. Nghe vậy, trần lộng mặc vừa muốn nói cái gì nữa, liền cảm giác nam nhân đặt ở chính mình trên bụng bàn tay to cứng đở, rồi sau đó kích động nói, "Duật, duật, Tức phụ nhi, vừa rồi, vừa rồi hai tử động, giống như đá, đá ta một chân, hai tử ở chính mình trong bụng, trần lộng mặc tự nhiên là trước hết cảm giác được. cũng cao hứng, nhưng thấy trượng phu tay đều run run lên, nàng ngược lại bình tĩnh chút. Thậm chí còn có công phu niết hắn gương mặt trêu chọc hai câu, hơn bốn tháng có thai động là bình thường, nhìn ngươi kích động, này muốn đem kiếp sau ra tới là cái khuê nữ, ngươi không phải muốn nhạc ngất xỉu đi. Hình ảnh này cảm quá cường, thiệu tranh ảo tưởng mấy tức sau nhịn không được cảm động nói, nếu là có cái khuê nữ, ngất xỉu đi ta cũng nguyện ý, ta không sợ mất mặt. Ngươi cũng thật sẽ trảo trọng điểm. Thời gian đi đi rừng rừng. ở chân lộng mặc mang thai gần 7 tháng tháng năm trung tuần khi thân cao một m sáu béo đến 140 cân vân xuân sinh đã trải qua 9 giờ lan lộn được cái tám cân trọng nam hải đầu thai lớn như vậy hải tử Têu vân xuân ăn không ít đau khổ cũng may nàng ăn xong bụng thứ tốt cũng không được đầy đủ dưỡng mỡ ít nhất thân thể dưỡng chính là thật tốt bất quá mặc dù thuận lợi sinh sản mọi người vẫn là bị dọa không nhẹ đặc biệt trần hoài gấu khổng lồ rơi lệ ôm hải tử nói thẳng không bao giờ sinh đương nhiên hắn nói chuyện không được việc mới hừ hừ hai ngày đồng dạng buồn bực nói không bao giờ sinh vân xuân thực mau liền chi lăng lên nho nhỏ thân thể có đại đại lực lượng trực tiếp tỏ vẻ nghỉ ngơi một hai năm tái chiến mặc kệ nam nữ tái sinh một thai tất cả mọi người biết nàng như vậy kiên trì nguyên nhân bởi vì đứa bé đầu tiên sinh hạ tới sau trần hoài nói thẳng hải tử họ vân này cùng ngay từ đầu thương nghị tương bội rốt cuộc phía trước nói tốt đứa bé đầu tiên họ trần cái thứ hai hải tử mới theo họ mẹ nhưng trần hoài luyến tiếp thê tử lại chịu khổ mới có này quyết định đương nhiên nhà hắn trước nay đều là thê tử định đoạt nay không vân xuân chỉ càn quấy một hai ngày liền thành công lấy về quyền chủ động cũng trực tiếp cấp tiểu gia hỏa lấy cái tự nhận là thực khí phách đũ danh tiểu lão hổ bá không khí phách trần lộng mặc tỏ vẻ hiện tại còn nhìn không ra tới nhưng là cấp một cái thuộc dương hải tử đặt tên kêu lão hổ thật sự là vui mừng thần bất quá nhìn hoa trong nôi giọng to lớn vang dội thịt tảng tiểu gia hỏa Nàng nhịn không được xoa chính mình mau bảy tháng bụng. Nhà mình hai chỉ hoa, ước chừng thêm lên cũng liền lớn như vậy chỉ đi. Tiểu lão hổ thể trạng tướng mạo đại để là tùy tam ca. Cũng không biết nàng trong bụng song bảo thai tùy chính mình vẫn là thiệu tranh. tứ cập này, cảm thụ được cái bụng phía dưới làm ấm ý, trần lộng mặc nết lên ngôi. Nhật tử đến quá đến càng mau một ít mới hảo. 107 chương 107 canh một Đồng gia tứ hợp viện có một viên lão cọc cây nho. Nhiều năm tùy ý sinh trưởng. Cộng thêm tu tu bổ cắt, chậm rãi liền bỏ ra cái quả nho hành lang dài. Dung đông tú tú nói tới nói, mua phòng ở thời điểm, kia quả nho khởi tới rồi đại tác dụng. Chân lộng mặc đằng trước đi đồng ra khi, nhiều là trời đông giá rét. Chỉ nhìn thấy tiêu điều điêu tàn khô đằng, cũng không như thế nào đem chi để ở trong lòng. Chẳng sợ xuân tới lúc sau tú tú lại nói qua vài lần, nói kia cây nho sinh lá xanh lại tới nửa hoa, nàng cũng không nhắc tới hứng thú chuyên môn chạy tới nhìn một cái. Rốt cuộc không đề cập tới kiếp trước. chính là ở sơn thuận thôn nàng cũng là nhìn thấy quá cây nho cũng không rắc có cái gì hiếm lạ. tháng đến bảy đầu tháng trường học nghỉ ra cửa đi bộ rèn luyện thời điểm đi đồng ra trần lộng mặc mới biết được bị tú tú nhắc mãi quá rất nhiều lần quả nho hành lang dài kết ra cái gì bộ dáng quả tử nàng tỏ vẻ kia đã không phải đơn thuần quả nho hành lang dài nó là kết siêu đại quả tử quả nho hành lang dài mỗi một cái đều là nàng từ trước hiếm thấy đại chỉ là nhìn liền kêu người răng miệng sinh tân kết quả là Liên tục vài thiên, môi đến ra cửa đi bộ thời điểm, hai cái đại bụng bà liền sẽ tay kéo tay, lão đảo lắc lư cái mười tới phút đi đến đồng ra. Ngôi ở quả nho hành lang dài hạ, người nhà riêng an trí tốt ghế bập bênh thượng nói chuyện phiếm đọc sách. Đương nhiên, mặc kệ đi đến nơi nào, hai người bên người tất nhiên là muốn đi theo người. Rốt cuộc trần lộng mặc dự tính ngày sinh còn có không đến nửa tháng. Đồng tú tú càng không cần phải nói, ly sinh sản chỉ còn lại có 5-6 thiên công phu, người nhà như thế nào cẩn thận đều là hạt là. hôm nay cũng đồng dạng như thế hai người cầm tay đi đồng ra đi theo cùng nhau chính là trước tiên lại đây bồi sản quý mặt nữ sĩ cùng liêu thẩm thấy khuê nữ lại ngửa đầu ở xanh biết quả nho chung tìm kiếm thành thục nàng buồn cười lắc đầu tú tú không phải nói quả nho đến 8 tháng sơ mới có thể thục nhìn ngươi này thèm chân lộng mặc thật không phải thèm chính là thích nhìn no đủ đại viên quả lớn treo ở đỉnh đầu từng ngày thành thục cái loại này cảm giác thành thục, đi theo ven đường hoặc là trong tiệm mua tư vị là không giống nhau nghĩ đến đây nàng chuyển động vài cái có chút toan cổ ôm bụng ngồi xuống ghế mây thượng mới cười hồi mẫu thân cũng không nhất định thế nào cũng phải 8 tháng phân đi năm nay mùa hè so năm rồi nhiệt ánh sáng mặt trời cũng hảo trước tiên thành thục rất có khả năng sao quý mặt giận khuê nữ một cái năm nay nào có so năm rồi nhiệt người đó là mang thai thể nhiệt nghe được lời này trần lộng mặc quyết định không cùng lão mẫu thân già mồm lo chính mình nhảy ra tư liệu vùi đầu nàng này không gọi không lý nàng đây là hiếu thuận thấy thế, thế quý mặt buồn cười nhìn khuê nữ trong chốc lát mới xách theo trái cây đi phòng bếp Ngày mùa hè nắng hè chói trang hơn nữa ôm bụng đi tới chân lộng mặc thực sự có chút nhiệt ăn không tiêu lúc này quả nho hành lang dài chỗ tốt liền thể hiện ra tới không chỉ có tiện ánh mặt trời còn có từ từ gió nhẹ phất quá chỉ một lát sau liền mát mẻ xuống dưới đây cũng là nàng vì cái gì thích hướng bên này chạy một nguyên nhân chân lộng mặc thật sự không mừng thổi quạt điện đặc biệt ở biết trên thế giới có điều hòa loại đồ vật này lúc sau tổng cảm thấy kia quạt điện gió thổi ở trên người không thoải mái ngươi còn tính toán tiếp sống sao thấy bạn tốt lấy ra tư liệu bắt đầu phiên dịch đồng tú tú tỏ mò thỏ qua tới hỏi trần lộng mặc cũng không ngẩng đầu lên này phân dịch hảo liền không tiếp bởi vì có phía trước kinh nghiệm cấp khai quải trần lộng mặc việc học ở toàn bộ hệ đều là người xuất sắc cho nên hai tháng trước đối nàng tiếng anh trình độ ban cho khẳng định lao sư đề cử nàng tiếp một ít rất đơn giản đoạn bản thảo thí thủy cơ bản đều là không có gì hàm kim lượng thậm chí còn có thực đơn. Đúng vậy, chính là cái loại này tiếng Trung phiên dịch thành tiếng Anh thực đơn. Chỉ có thể nói không hổ là là thành phố gì, thời buổi này liền có song ngựa thực đơn, quá chú trọng. Đương nhiên, khó khăn không lớn, nhưng phiên dịch phí dụng không ít, ít nhất một quyển thực đơn theo kịp rất nhiều người nửa năm tiền lương. Sở dĩ như vậy cao, cũng là vì này niên đại không giống đời sau, hiểu ngoại ngữ phần tử trí thức thật sự quá ít. Chân lộng mặc đời này không thiếu tiền, nhưng có chút theo đuổi, tưởng. Muốn ở phiên dịch trong vòng đánh ra thanh danh, với tới nước ngoài văn hiến tư liệu, chỉ phải từng bước một tới. Nhìn chăm chăm văn kiện nhìn trong chốc lát sau đồng tú tú chống cằm thở dài nói, rõ ràng mọi người đều là giống nhau dụng công, ta có thể tiếp sống ít nhất đến chờ đến năm bốn, thật sầu người. Chân lộng mặt mặt đỏ chột dạ, rồi lại không có biện pháp cùng người ta nói nàng khai ngoại quải, cuối cùng chỉ nói, ta cũng liền tiếng Anh học mau một ít, tiếng Nga không phải cùng ngươi không sai biệt lắm. nghe vậy, đồng tú tú bĩu môi tỏ vẻ không tin. Lại cũng không nói cái gì nữa, mà lại ôm bụng chậm rãi nằm đến ghế bập bên thượng tự tại lắc lư lên. Nàng là chân chính thiên kiều bách sủng lớn lên, đối với tương lai không có dạ tâm. Năm đó điển chí nguyện thời điểm càng là gì cũng không hiểu, vẫn là nàng ba mẹ hỗ trợ tuyển. Vào trường học mới hiểu được cái này chuyên nghiệp vào nghề phương hướng. Sau lại đã biết ruột ruột muốn làm lao sư, nàng suy xét mấy ngày, lại cùng người nhà thương lượng một phen, quyết định cũng hướng cái này phương hướng nỗ lực. Tuy rằng đại bộ phận đồng học mục tiêu đều là bộ ngoại giao. Nhưng người trong nhà rõ ràng nhà mình sự, đồng tú tú thành tích tuy rằng cũng không tồi, lại cũng không tính đứng đầu. Ngay cả yêu nghiệt cô em chồng cũng chưa dũng khí tranh thủ tiến bộ ngoại giao, nàng vẫn là thôi đi. Nghĩ đến đây, khó tránh khỏi liền lại nghĩ đến nhà mình tào lưu cùng lao ngũ trần nghĩa kia đầu vóc, đồng tú tú sở sở bụng to thở dài. Người với người chi gian tranh lệch thật sự quá lớn, này tam huynh muội quả thực là nghiền áp thức tồn tại. Hy vọng trong bụng tiểu tể tử tùy tào lưu thông minh mới hảo. Than cái gì khí? Bưng trà bánh lại đây quý mặt buồn cười hỏi. Đồng tú tú chống eo ngồi dậy, cười đem mới vừa rồi trong đầu cảm khái sự tình nói một lần, mới bế lên trà lưu uống lên hai ngụm nước. Kỳ thật chỉ số thông minh hoàn toàn ở bình thường phạm vi trần lộng mặc càng thêm trột dạ lợi hại, cũng không nói lời nào, hãy còn vùi đầu làm việc. Nhưng thật ra quý mặt, đối với nhà mình khuê nữ thông minh rất là tán thành. không khép miệng được cùng đồng Tú Tú liêu khởi khuê nữ đọc sách khi hảo thành tích, thuận tiện lại cường điệu một lần khuê nữ là thiên tài sự thật. Một bên rõ ràng thực lực của chính mình trần lộng mặc thiếu chút nữa không bị sạc đến, mắt thấy mẫu thân có không dứt tư thế, nàng vội vội mở miệng ngắt lời, Tú Tú, ta nhị ca nói qua khi nào trở về sao. Người này đều sắp sinh. Hẳn là liền hai ngày này đi, hắn ngao một năm không hưu nghỉ dài hạn liền chờ bồi ta sinh hải từ đâu, sẽ không nuốt lời. Nói nữa Tào lưu nói tốt đi nhà ga tiếp ta ba mẹ, bọn họ ngày kia buổi chiều đến, lại như thế nào cũng nên sẽ tại đây phía trước trở về đi. Nhắc tới trượng phu, đồng tú tú cả người đều sáng sủa vài phần. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới nàng có bao nhiêu thích tào lưu. Quý mà xem đến mặt cười, lại cũng không có mở miệng đi đâu, mà là nhìn về phía khuê nữ, tiểu thiệu bên kia đâu. Ta xem ngươi này bụng hai ngày này thai động lợi hại, phỏng trừng cũng mau sinh. Chân lộng mặc cầm một khối dưa lê khai gặm, nghe vậy hàm hồ nói. Ít nhất chờ ta sinh thời điểm đi, bất quá hôm nay buổi tối hắn sẽ trở về, ngày mai buổi tối lại hồi bộ đội. Kỳ thật thiệu tranh 10 ngày trước mới kết thúc một cái chống lũ nhiệm vụ, lúc ấy là có thể xin nghỉ ngơi, đây là lệ thường. Nhưng hắn cấp đè ép đi xuống, cùng nhị ca đồng dạng tính toán, nói muốn tích cóp lên bồi nàng sinh sản ở cữ. Quý mặt còn không biết việc này, nghe vậy lại giận khuê nữ liếc mắt một cái, người đứa nhỏ này, tiểu thiệu buổi tối phải về tới ngươi như thế nào không nói. Ta cấp thông ra gọi điện thoại. còn muốn nhiều chuẩn bị chút hai người bọn họ thích ăn đồ ăn. Trần lộng mặc lại cầm lấy một khối quả đào, an thỏa mãn, hắn sẽ thông chi bà bà. Hơn nữa buổi sáng ta đã cùng đào thẩm nói nhà ta thiệu đoàn trưởng cùng bà bà thích ăn thái sắc. Quý mặt vẫn là không hài lòng, đào thẩm là đào thẩm, ta là ta, kia có thể giống nhau sao? Không được, hai người nhanh lên ăn, ăn xong liền trở về. Thiệu tranh trở về thời điểm xảo. Đồ ăn mang lên bàn, người một nhà đang chuẩn bị ăn cơm chiều. Cao tỉnh đương trường liền cười mắng ngươi nhưng thật ra sẽ tuyển thời gian, còn tưởng rằng ngươi không đổi kịp đâu. Thiệu tranh trước nhìn mắt ngồi ở trên ghế mi mắt con con hướng về phía chính mình cười thê tử, phát hiện hơn một tháng không thấy, nàng trừ bỏ đấy đàm một chút ngoại, cũng không có cái gì biến hóa, mới yên lòng cười nói giỡn, vì lười biếng ăn có sẵn, chuyên môn chọn thời gian. Lời này vừa ra, mọi người cười vang, trần lộng mặc cười thúc giục, mau đi rửa tay ăn cơm trước. Ai? Bởi vì con rể cùng thông ra muốn lại đây. quý mặt riêng xuống bếp làm lưỡng đạo sở trường hảo đồ ăn hơn nữa đào thẩm cùng liễu thẩm hai người tay nghề nay đốn cơm chiều có thể nói là tương đương phong phú không ngừng mọi người ăn thỏa mãn ngay cả ngồi xổm một bên cũng không ngẩng đầu lên tiểu hắc cũng là ăn đến điên cuồng gấy đôi đại sau khi ăn xong cao tình đau lòng con dâu hơn một tháng không gặp trượng phu cười đuổi đi người lao nhị ngươi khó được trở về nhiều bồi bồi giận ruột. ruột. nghe vậy quý mặt cũng nói đúng đúng ngươi này qua lại buôn ba Đi phòng ngủ đổi thân khoan khoái quần áo Đợi chút lại bồi ruột giật đi bộ đi bộ Thiệu tranh rất tưởng thê tử Được lời này cũng không chối tử duỗi tay đỡ người đứng dậy Phía trước ngồi hơn nữa váy rộng thùng thình Còn không thế nào xem ra tới Hiện giờ nàng đứng lên Chẳng sợ gặp qua lão trần tức phụ mang thai hậu kỳ bộ dáng Thiệu tranh vẫn là bị kinh ngạc hạ Tức khác cũng không rảnh lo mặt khác duỗi tay ôm thượng thê tử eo Thật cẩn thận mang theo người đi phòng ngủ Đại đóng cửa lại Hắn càng là đôi tay mở ra đem người hợp lại bế lên tới, mau kêu ta ôm một cái, làm sợ ta. Lại làm nũng. Chân lộng mặc cười hồi ôm trượng phu, còn phối hợp thuận thuận hắn phía sau lưng, hống hống nhà của chúng ta thiệu đoàn trưởng, không sợ, không sợ Nga. Thiệu tranh một chút cũng không có ngượng ngùng, bị hống sau, được một tức lại muốn tiến một thức hôn thê tử hái khẩu, mới đưa mặt chôn ở nàng cổ chỗ cùng cùng. Xin lỗi, vẫn luôn không có thời gian bồi người, bụng lớn như vậy rất khó chịu đi. Còn rút gần sao. Buổi tối có phải hay không rất khó đi vào giấc ngủ. Nói, như là nghĩ đến cái gì, hắn không lưng đem người ôm ngồi ở trên giường, ngồi xổm xuống thân kiểm tra nàng chân cẳng. Quả nhiên, đều sưng lên. Chân lộng mặc nhìn thuần thục giúp chính mình ấn chân cẳng nam nhân, ánh mắt mềm mại, vừa muốn nói cái gì, liền rắc bụng một trận có rút đau đớn. Không hề dấu hiệu hạ, trực tiếp kêu nàng kêu rên ra tiếng. Thiệu tranh cả kinh, trên tay động tắc cũng đi theo dừng lại, lo lắng hỏi, nghiết thương ngươi. trần lộng mà không có lập tức đáp lời, bạch mặt lại qua nửa phút tả hữu, đại đau ý hơi giảm mới hồi, không có việc gì, hai tử đá ta một chân. Có phải hay không rất đau? Thiệu tranh đem bàn tay to phúc ở thê tử tròn vo trên bụng, biết rõ hỏi chính là vô nghĩa, hoảng thân dưới, vẫn là bất quá náo hỏi ra tới. Vừa rồi có điểm đau, phỏng chừng là tiểu gia hỏa nhóm nghe được ngươi thanh âm kích động. Tê lời nói còn chưa nói rốt cuộc, bụng lại đau hạ, ngay sau đó... Nàng liền cảm giác được dưới thân có một cổ nhiệt lưu truyền đến. Làm sao vậy? Lại đáng ngươi. Khẳng định là cái tiểu tử thúi, một chút cũng không đau người thấy thê tử môi đều có chút đau trắng, thiệu tranh cấp không được. nay xương, từ khiếp sợ trung hoàn hồn trần lộng mặc dối tay nắm lấy trượng phu tay, đừng nóng nổi, ta. Ta chính là nước ối phá. Chẳng sợ làm đủ công khóa, sắp đến thời khắc mấu chốt thiệu tranh vẫn là hoảng lợi hại, cho nên, là muốn. Muốn sinh. Tương so với trượng phu khẩn trương chân lộng mặc ngược lại bình tĩnh xuống dưới hẳn là không thể nhanh như vậy mau giúp ta đổi sinh sạch sẽ quần áo chờ hạ đến đưa ta đi bệnh viện nghe vậy thiệu tranh hung hăng hít sâu một hơi làm chính mình bình tĩnh lại run rẩy tay giúp thê tử đổi hảo quần áo lại túi người ở nàng trên môi rơi xuống một cái hôn mới tiểu tâm đem người bế lên tới đau lòng nói đau liền cắn ta lúc này con hảo chân lộng mặc tuy rằng trong lòng cũng hoảng lại là thói quen tính cong lên mặt mày đoạn hắn vẫn luôn nói vui đùa lời nói thiệu đoàn trưởng Lần này chúng ta lại thắng. Thiệu tranh mũi đau sót, túi đầu cọ cọ thê tử, bước nhanh đi ra ngoài, đồng thời kéo ra giọng nói tê ơ. Mẹ! Ruột ruột muốn sinh. 108 chương 108 canh một. Tất cả mọi người làm tốt trong lòng chuẩn bị. Tất cả mọi người biết xong bảo thai có rất lớn khả năng tính sinh non. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ sinh non gần nửa tháng. Ngồi ở trong phòng khách nói chuyện hiếm, còn không có tới kịp các hồi các phòng mọi người. ở nhìn thấy đầy mặt nôn nóng thiệu tranh ôm người ra tới sau mới từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại như thế nào nhanh như vậy liền sinh ruột ruột ngươi thế nào a mau mau mau tiểu phương đi chuẩn bị xe tay mải ta đi lấy tay mải ruột ruột ngươi có đau hay không binh hoang mã loạn mồm năm miệng mười trần lộng mà qua ở trượng phu trong lòng ngực nhìn mọi người hoảng loạn bộ dáng ngược lại là nhất bình tĩnh ta còn hảo chính là nước ối ra tới một ít hẳn là không thể nhanh như vậy sinh Các ngươi đừng khẩn trương. Ngay vậy, sinh sản quá mấy người phụ nhân đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Quý mặt vẫn luôn đi theo khuê nữ bên cạnh, có rất nhiều an ủi nói muốn nói. Nhưng là còn chưa nói hai câu, liền phát hiện yêu cầu an ủi hẳn là con rể. Nhìn hắn kia sắc mặt, trắng bệnh trắng bệnh, thật sợ trên tay hắn một cái không xong, đem khuê nữ ngã văng ra ngoài. Vì thế nàng dứt khoát đóng khẩu, hư lư ôm lấy khuê nữ, bồi hai người lên xe. Cùng đuổi kịp xe, còn có lao tứ trần quân cùng cao tỉnh hai người. Đến nỗi Tào Thu Hoa cùng Trần Tông tắc lưu lại bồi có chút kinh đến Đồng Tú Tú, chờ Trần Nghĩa đi ra ngoài tìm một khác chiếc xe. Tú Tú đừng lo lắng, cũng đừng khẩn trương, Lão ngũ thực mong là có thể đã trở lại. Thấy lao nhị tức phụ sắc mặt không được tốt, Tào Thu Hoa thu hồi đáy lòng lo lắng, đỡ người hướng trong phòng đi. Đồng Tú Tú mí môi, theo bà bà lực đạo trở về trong viện. Không biết có phải hay không vừa rồi quá khẩn trương, nàng cảm thấy bụng mới vừa rồi cũng có chút đau. Thiên đã là đèn nhánh. không có đèn đường chuyến tàu đêm rất là không hảo khai vì câu ổn tiểu phương không dám khai quá nhanh thiệu tranh trong lòng tuy nôn nóng lại cũng rõ ràng nặng nhẹ chỉ có thể không ngừng chấn an nửa nằm ở trong ngực thê tử chân lộng mặc một tay đặt ở trên bụng một tay méo trượng phu tay trái lại chấn an hắn cảm xúc kỳ thật ở dựng hậu kỳ nàng là có chút sợ chẳng sợ không biểu hiện ra ngoài trong lòng cũng sẽ có nóng nảy dù sao cũng là dựng hậu kỳ thân thể dưỡng đến lại hảo ăn ngủ cũng không an ổn Nhưng thật sự đến sinh sản thời điểm, nàng ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Thậm chí có một loại sắp dỡ hàng khai bờ lai bột vui mừng cảm, ngươi nói, chúng ta có thể có khuê nữ sao? Từ trước mong bao nhiêu lần khuê nữ nam nhân, nghe vậy nắm thê từ tay, đưa đến bên môi hôn hôn, hôn nàng lòng bàn tay, nam nữ đều được, chỉ cần là chúng ta hài tử. Chân lộng mặc nhẹ cười, vừa muốn nói người này miệng không đúng lòng, bụng liền lại truyền đến một trận có rút đau đớn. Cũng may còn ở chịu đựng trong phạm vi, nàng cũng chỉ là những hạ mi. Vốn tưởng rằng, ở một mảnh đen nhánh hạ, trưởng phu cái gì cũng không thấy được, lại không nghĩ hắn lo lắng hỏi, lại đau. Nay ước chừng chính là thời thời khắc khắc chú ý, trần lộng mặc con con mắt, còn hảo. Thiệu tranh mí môi, hiển nhiên là không tin, rồi lại không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể theo thê từ bụng, không ngừng lặp lại đừng sợ. Đúng vậy, lão lục, ta không sợ, tứ ca cho ngươi kể chuyện cười trần quân lớn như vậy còn không có trải qua quá này đó, khẩn trương hoảng loạn ở dưới. chỉ nghĩ phân tán muội mọi lực chú ý, làm nàng không cần như vậy đâu. quả nhiên, trần lộng mặc to mò hỏi, cái gì chê cười? ta trong ban một cái nam đồng học, dừng chân sinh, ta đằng trước cùng ngươi đã nói, hắn lượng quần áo luôn không chú ý, liền thích lười biếng treo ở ký túc xá sau trên cửa sổ. sau đó đâu? hắc, sau đó liền xấu hổ bái, hắn cũng không biết vì sao liền thích xuyên đỏ thâm quần cộc, ngày đó phơi nắng quần cộc thời điểm ngã xuống, tạp tới rồi phía dưới đồng học trên đầu, bị tạt người nọ khí tàn nhẫn. nào thật nhiều người đều đã biết, nghe nói kia tiểu tử còn bị phụ đạo viên phê bình quá, sau lại liền rốt cuộc không dám lung tung tìm chỗ ngồi lượng quần cựu, còn có một cái phân tán lực chú ý đích xác có tiêu trừ đau đớn hiệu quả. Nay không, trải qua Trần Nghĩa sinh động như thật biểu diễn, chờ tới rồi quân khu bệnh viện thời điểm, Trần Lộng mặc cho dù đau thái dương ra một tầng mồ hôi mỏng, trên mặt tươi cười cũng biến mất, còn lại mấy người cũng đi theo thả lỏng không ít. Thiệu Vi An Tư lệnh viên đã chờ ở bệnh viện cửa. Bên người còn đứng vài tên áo bờ lật trắng cùng đi, nhìn thấy xe sau, hắn vội vàng đón đi lên. Cao tỉnh từ ghế phụ xuống dưới, sao ngươi lại tới đây? Ai thông chi ngươi? Trần Nghĩa kia hải tử cấp đánh điện thoại, giật ruột, ruột thế nào? nay Sương Thiệu tranh trước xuống xe, sau đó xoay người lại ôm thế tử. Trần Lộng mặc lúc này không phải đặc biệt đau nhưng cũng không dám đứng lên đi đường. Đối thượng công công lo lắng ánh mắt khi chỉ có thể hoa ở trượng phu trong lòng ngực, xấu hổ chào hỏi. Ba, ta khá tốt. tinh tế nhìn vài lần xác định con dâu tình huống không tồi thiệu vi an mới đưa tiêu tâm sủi hồi trong bụng đi theo bọn nhỏ bên cạnh vừa đi vừa ăn ủi giật giật đừng lo lắng ba mẹ đều ở đâu hắn sở dĩ lại đây một là lo lắng hài tử nhị là hắn này thân phận nhiều ít có thể khởi điểm tác dụng thiệu vi an không nghĩ tới dùng thân phận áp người nhưng cái nào ngành sản xuất đều có không thể không tồn tại tự mình lại đây nhiều ít có hy vọng nhân viên ý y tế càng để bụng chút ý tưởng đương nhiên sự thật cũng đích xác như thế Viện trưởng tự mình cùng đi ở bên không nói, phụ trách cấp kiểm tra cũng là chuyên gia cấp bậc. Trung niên nữ bác sĩ ngữ khí thực ôn hòa, kiểm tra tìm hỏi khi cũng là không vội không táo, rất là có thể chấn an người cảm xúc. Sau một lúc lâu, nàng cười nói, đã khai bốn chỉ, tiến phòng sinh đi. Nghe vậy, mọi người mới biết được Trần Lộng Mặc vẫn luôn chịu đựng đau ở cùng bọn họ nói dỡn. Thiệu tranh muốn vẫn luôn nắm thê tử tay, nghe vậy càng là đau lòng không được, hốc mắt đều đỏ lên, rồi lại cảm thấy làm cái gì đều là phi công. Cuối cùng, hắn một đường đem người đưa vào phòng sinh, run rẩy thanh âm lôi chống lại nói câu. Ruột ruột đừng sợ. Tiểu thiệu, lại đây bên này chờ, muốn trong chốc lát. Quý mạn cũng khẩn trương, rốt cuộc nàng cả đời này liền sinh quá ruột ruột một cái hài tử, càng là giàu thúi ruột mới đưa nàng nuôi lớn, nhưng cũng không hảo vẫn luôn xử phòng sinh cửa, lại không phải chỉ có ruột ruột một người ở sinh hài tử, tổng không hảo chống đỡ nhân ra ra vào. Liên lại lúc này, có hộ sĩ cầm một chồng trang giấy đã đi tới, vị nào là trần lộng mặc người nhà Thiệu tranh lập tức đáp, ta, ta là nàng trượng phu. Đối với loại này khẩn trương đến nói lắp bồi sản nam nhân, tiểu hộ sĩ tỏ vẻ thấy nhiều. Lời này không đúng, phải nói thiên kỳ bách quái nam nhân đều thấy nhiều, cho nên rất là bình tĩnh ý bảo đối phương ký tên. Đương nhiên, hộ sĩ cũng là người, đối với loại này để ý thế tử, đều là nữ nhân nàng tổng hội cấp vài phần sắc mặt tốt. Đại đối phương run rẩy tay ký nguy hiểm miễn trách phương diện tư liệu sau, nhiều câu miệng, thai phụ tình huống thực hảo. Bất quá sinh sản không thể nhanh như vậy Người nhà ngồi bên kia chờ đi Thiệu tranh cuộn cuộn ngón tay Như cũ đứng đa tạ Cùng lại đây xem tư liệu cao tình Lúc này cũng không có bất luận cái gì Tư lệnh phu nhân quan hoàn Liên tục khách khi nói Lo lắng Cảm ơn Cảm ơn Không có biện pháp Thái độ không hảo không được Chính mình con dâu còn ở nhân ra trên tay đâu Chờ hộ sĩ rời đi sau Cao tình không lại đi quản đầu gỗ cọc giường như nhi tử Mà là cùng thông gia kéo tay Lẫn nhau ngưng lại ngồi trở lại trên ghế. Phòng sinh có sản phụ ở sinh sản, một tiếng một tiếng kêu thê lương. Nghe được bên ngoài vốn là lo lắng mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Cao tình nhịn không được lại ở trong lòng đầu niệm nổi lên Phật. Không nghĩ còn không có niệm vài câu, liền nghe được bên cạnh đồng dạng đang đợi sản phụ lao thái thái cũng ở niệm. Chẳng qua tương đối nàng hàm xúc, đối phương trực tiếp niệm lên tiếng. Bồ Tát phù hộ nhà ta văn văn bình an sinh sản, tống tử nương nương phù hộ. Tuy nói hiện tại đã không phải kia thần hồn nát thần tính 10 năm, nhưng đêm này những mê tín nói ra rốt cuộc không tốt. Cao tỉnh vài lần nhìn qua đi, nghĩ muốn hay không nhắc nhở hai câu khi, kia vẫn luôn nhắm mắt vỗ tay Lão Thái Thái liền trước nhìn lại đây. Cười trao hỏi, nhà ngươi cũng là khuê nữ sinh ra đi. Nghe vậy, Cao tỉnh cũng không giải thích là con dâu. Càng không nhiều ít tâm tình nói chuyện hiếm, liền chỉ gật gật đầu. Lão Thái Thái vẻ mặt quả nhiên như thế, ta coi ngươi cấp thành như vậy, liền biết ngươi khẳng định là đương mẹ nó. Bà bà liền không như vậy. Thân bà bà cao tỉnh, Ta cùng ngươi nói, ta khuê nữ sinh hoa, nàng kêu bà bà liền cùng đã chết dường như, tới đều không tới. Phi nói nhà ta văn văn bụng hình dạng viên, là cái khuê nữ, phi. Khuê nữ sao lạc. Khuê nữ cũng là tâm can nhi. Lời này được đến cao tỉnh tán thành, đúng vậy, ta liền muốn cái cháu gái. Hắc, ta xem ngươi đây là nhạc tròn váng, ngươi khuê nữ sinh hoa, ở ngươi này đến kêu ngoại tôn nữ nói, làm như nhớ tới cái gì. Lão thái thái lại chỉ chỉ cọc gỗ tử dường như đại cao cái, có chút không thể tin tưởng hỏi, chẳng lẽ đây là cái tới cửa con non rể. Nhìn là rất tiểu bạch kiểm, như vậy tới cửa con non rể, nếu là nhà nàng văn văn gặp được, nàng lao bà tử cũng vui a. Đương nhiên, nàng còn biết nặng nhẹ, cũng liền ở trong lòng đầu ngấm lại. Là thật không nghĩ tới lao thái thái cân nào chuyển nhanh như vậy, cao tình nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì mới hảo. Cuối cùng vẫn là quý mặt cười giải thích câu, ta mới là sản phụ thân mụ, đây là bà thông ra. ta khuê nữ bà bà còn nhớ rõ mới vừa nói bà bà không có một cái thứ tốt lao thái thái xấu hổ ở hận không thể che lại chính mình này chương dễ dàng đắc tội với người phá miệng đang muốn nói hai câu dễ nghe vãn hồi khi liền nghe phòng sinh truyền đến trẻ con khóc nỉ non thanh tức khắc đầu tóc hoa dâm lao thái thái gì cũng không rảnh lo chân cẳng nhanh nhẹn vọt tới sản phụ cửa bái kẹt cửa hướng trong đầu nhìn trong miệng thẳng nhắc mãi ta khuê nữ sinh bà ngoại ngoan ngoại tôn nữ ai nghe vậy mọi người khẩn trương rất nhiều Nhìn không được lại sinh ra một chút hâm mộ. Ngại hô hô nữ hoa hoa nha. Triệu văn đồng chí người nhà. Tiểu hộ sĩ rõ ra một cái đầu tê ơ. Lao thái thái cười thành một đóa lao cốc hoa. Ta ta ta, ta là triệu văn mẹ. Mẫu tử bình an. Nói xong lời này, tiểu hộ sĩ liền lại đóng cửa vào phòng sinh. Lưu lại không biết chữ lao thái thái cân nhắc một hồi lâu mới quay đầu lại hỏi mọi người. Cái này, là nói ta phải cái cháu ngoại. Nhìn lao thái thái rõ ràng chờ mong thất bại bộ dáng. Cao tỉnh cười chúc mừng, đúng vậy, là cái tiểu tử. Lao thái thái. Vui mừng khẳng định cũng vui mừng, nhưng sinh cái nam Loa, không phải thuận khuê nữ kia ác bà bà tâm. Nàng như thế nào liền không như vậy thống khoái đâu. Bất quá nàng là cái chú trọng lao thái thái, ngắn ngủi thất vọng qua đi, lại hướng về phía cao tỉnh tựa nhận lôi nói, ngươi khẳng định có thể được cái cháu gái, ta này miệng nhưng linh nghiệm. Cao tỉnh. Cao tỉnh cả người đều căng chặt lên, này lao thái thái miệng nơi nào linh nghiệm. Trong phòng sinh. chân lộng mặc cảm thấy cả người cùng thủy tẩy cũng không sai biệt lắm bác sĩ nói nàng cung khẩu khai thực mau thai vị chính hai tử cái đầu cũng không lớn so đơn thai hảo sinh nhưng trên thực tế lại là nàng đau nửa người dưới đều không phải chính mình cũng không sinh ra tới lại còn phải dùng còn sót lại lý trí nhịn xuống la to xúc động bảo trì thể lực đi theo bác sĩ chỉ huy sứ kính nhi giờ khắc này thời gian như là ở mũi đau thượng hành tẩu mỗi chuyển động một giây đều là dày vò. chân lộng mặc không biết chính mình đau bao lâu có lẽ một phút có lẽ mười phút có lẽ là mười cái giờ nàng chỉ biết ở nàng đau cả người đều bắt đầu mơ hồ thời điểm cuối cùng chờ tới bác sĩ nói vui sướng cảm hoa hài tử sinh nàng mướt mồ hôi tóc há mồm thở dốc lỗ thai hoa ngọng miễn cưỡng nghe được bác sĩ nói là cái nam hải chân lộng mặc cả người thoát lực nghe vậy miễn cưỡng còn môi tâm nói nhà nàng thiệu đoàn trưởng sợ là muốn mộng nát lại không nghĩ ông trời đau người ước chừng lại qua hai mươi phút sau Mê mê hoặc hoặc gian, nàng nghe được nữ hải thanh âm. Chỉ là không có sức lực lại đi khẳng định, người đã hoàn toàn lâm vào hát cám. Mà phòng sinh ngoại, bồi sản tất cả mọi người kích động vây quanh ở cửa, chờ đợi tới rồi tiểu hộ sĩ mở cửa. Long Phượng Thay, đại nhân tiểu hải tử đều bình an. Cuối cùng chờ. Đến đáp án thiệu tranh lảo đảo một tay căng tường, một tay che mặt, tùy ý nước mắt tràn mi mà ra, trong miệng ấp úng, không sinh. Không bao giờ sinh. Mà còn lại người cũng là lại khóc lại cười, vui mừng hỏng rồi. liền lại lúc này, hành lang chuyển đến chạy mau thanh. Mọi người theo bản năng nhìn lại, liền thấy Trần Nghĩa ôm sắc mặt tái nhật đồng tú tú đi nhanh vọt tiến vào, trong miệng còn hô mau nhường một chút, nhị tẩu muốn sinh. 109 chương 109 kết thúc. Mọi người quả thực muốn điên. Không biết muốn cố bên kia mới hảo. Quý mặt tiến lên nắm lấy thu hoa tỉ tay, như thế nào đột nhiên muốn sinh. Dự tính ngày sinh không phải còn có mấy ngày. một đường chạy vào Tào thu hoa hơi thở còn có chút xuyễn hẳn là bị giật giật cấp dọa tới rồi cao tình cũng ma chảo nhìn bị đặt ở trên giường bệnh trên mặt tất cả đều là hãn tú tú đau lòng nói hai tử ba mẹ còn ở xe lửa thượng đâu Tào lưu đâu cấp gọi điện thoại không nghe vậy hốc mắt đều hồng lên đồng hạo thiếu niên đứng dậy liền phải ra bên ngoài hướng trần nghĩa một phen kéo lại người lại lau đem mồ hôi trên trán ngươi bồi tỉ tỉ ngươi ta đi đánh một bên liếu thẩm cũng rỗi tay tú người Tiểu hạo ngươi bồi tú tú. Rốt cuộc là toàn gia cốt lục cha mẹ trưởng phu không ở, thân đệ đệ thủ tốt xấu là cái an ủi. Nghe lời này, đồng hạo hít sâu một hơi, dầu di nói, hảo, ta thủ tỉ tỉ. Thấy tuấn tú thanh niên đi nhanh ra bên ngoài, cao tình hô câu, bệnh viện bên trong liền có điện thoại. Ta biết. Hoàng loạn qua đi, mấy người thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Vẫn luôn bồi ở thiệu tư lệnh viên bên cạnh viện trưởng không phải khoa phụ sản, nhưng đều là đại phu, trước cấp làm đơn giản kiểm tra. còn phải đợi chờ, vừa lúc kêu bác sĩ Trình tiếp nhận. Bác sĩ Trình chính là vì trần lộng mặc đỡ để chuyên gia bác sĩ, mọi người liên tục nói lời cảm tạ. Tào thu hoa vẫn luôn nắm con dâu tay, dùng khăn xoa xoa nàng đau ra mồ hôi mỏng, cười trấn an, tú tú đừng lo lắng, lao ngũ đã đi thông chi láo nhị. Đồng tú tú kỳ thật là có chút sợ, nhưng cũng biết sợ vô dụng, thả nàng còn lo lắng bạn tốt, liền vội vàng hỏi, ruột ruột đâu? Nàng thế nào? Xe không hảo tìm. Bọn họ đoàn người ước chừng so ruột ruột chậm hai cái giờ tả hữu. Nghe nói có nhân sinh hải tử đến mười mấy giờ, hoặc là một hai ngày, cũng không biết cô em chồng hiện tại là cái tình huống như thế nào. Nghe vậy, quý mặt ánh mắt mềm mại, cảm thấy này đối chị dâu em chồng quan hệ thật sự là hảo. Ruột ruột đã sinh, bác sĩ nói đại nhân tiểu hài tử đều hảo. Đúng rồi, là Long Phượng Thai, lập tức là có thể ra tới. Lời này vừa ra, mặt sau lại đây mấy người toàn bộ vui mừng lên. Long Phượng Thai A. Tào thu hoa xoa xoa khỏe mắt, nhìn về phía đồng dạng vẻ mặt không khí vui mừng trượng phu, trêu chọc nói, biên như vậy một ít hoa nôi, cuối cùng có thể sử dụng thượng một cái. Trên tay sách theo thang thang thủy thủy trần tông khó được có chút đắc ý, ta liền nói luôn có một cái có thể sử dụng thượng. Lời này nói mọi người lại là vui mừng một hồi, chỉ có đồng tú tú chịu khí lạnh kiên trì nói, còn có ta trong bụng hoa đâu? khẳng định cũng là cái cô nương, bà, ngài lắng hoa tuyệt đối có thể sử dụng thượng hai lần. Quý mặt buồn cười hỗ trợ thuận thuận nàng có chút hôn độ tóc, ngoan nhưng không đại biểu chính là cô nương. T. Ta là có căn cứ, tiểu tiểu hoài thời điểm, phun nhiều lợi hại. Quả nhiên sinh cái nam hoa, ta này cùng ruột ruột giống nhau ngoan, khẳng định là cô nương. T. hào hảo hảo, là cái nữ hoa hoa, ngươi đứa nhỏ này, mau đừng nói nữa, nhìn một cái ngươi đau. Tào thu hoa cũng là dở khóc dở cười, lão nhị tức phụ tâm cũng quá lớn chút. Nói đến Vân Xuân, quý mặt mới nhớ tới. chúng ta vội vội vàng vàng ra tới tiểu tiểu biết đi tiểu tiểu sinh ra sau vì phương tiện chiếu cố vẫn luôn ở tại khuê nữ gia tứ hợp viện hơn nữa an đại đau khổ đến ngồi xong ở cữ hiện giờ cũng mới qua đi một tháng dưới biết biết yên tâm đi tiểu đào lưu tại trong nhà chiếu ứng đâu mọi người bồi đồng tú tú nói dẫn gian xác định lão nhị tức phụ tình huống còn hào sau thiệu tranh liền vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở tức phụ nhi bên này vọng thê thạch chặt che thủ cũng không biết cụ thể đợi bao lâu phòng bệnh môn bị người từ bên trong kéo ra nháy mắt phòng tựa thạch hóa nam nhân lập tức vọt đi lên Ruột ruột. vẫn luôn không có rời đi cùng viện trưởng nói chuyện thiệu vi an cũng đội vàng đón đi lên lọt vào trong tầm mắt chính là con dâu trắng bệnh như tờ giấy sắt mặt cùng thủy tẩy quá tóc ướp. thiệu tư lệnh viên trong lòng một đột bác sĩ mà đồng dạng thấy rõ ràng thê tử bộ dáng thiệu tranh càng là hoảng lợi hại tưởng sờ sờ thê tử lại không dám dội tay có chút vô thú hỏi bác sĩ ta tức phụ không có việc gì Không có việc gì, chính là thoát lực, mệt nhọc, tiêu nàng hảo hảo ngủ một giấc đi. Nghe được lời này, thiệu tranh đại tùng một hơi, thiếu chút nữa không bị dọa xỉu qua đi. Bên kia, nghe được động tĩnh tử trong phòng bệnh chạy ra những người khác cũng là một trận đau lòng. Ruột ruột tan đại đau khổ. Cũng không phải là, đến hảo hảo dưỡng dưỡng. Cung cấp ngồi xong ở cứ đi. Người nhà tới đón một chút hài tử. Vẫn luôn theo ở phía sau tiểu hộ sĩ, thấy mọi người toàn vây quanh sản phụ, không ai lại đây xem hài tử. chỉ phải bất đắc di ra tiếng. Nghe vậy, quý mặt quay đầu lại nhìn mắt, lại chuyển qua tới dặn dò con rể, người trước đem ruột ruột giàn xếp hảo, hài tử có chúng ta. Lại không nghĩ, thiệu tranh căn bản không nghe rõ cái gì, chỉ nguyên lành điểm cái đầu, liền đẩy thê tử thẳng đến phòng bệnh. Cao tỉnh từ trong đó một cái hộ sĩ trên tay tiếp nhận ngủ rồi tiểu ra hỏa, vui mừng vừa muốn khóc vừa muốn cười, đây là nam hải vẫn là nữ hải Hộ sĩ cười nói, đây là ca ca. Nghe vậy, Quý mặt túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực con khỉ nhỏ, khỉ mặt mày thỏa mãn, ta bên này là mội muội a. Thiệu Vi An có chút hiếm lạ cháu gái, nhưng là bị thông gia ôm, không hảo mở miệng, chỉ có thể cùng Lão thê muốn tôn tử, mau cho ta ôm một cái. Cao tình như là không nghe thấy nghiêng đi thần, cùng thông gia đem hai đứa nhỏ đặt ở cùng nhau đối lập, giống như không lớn giống. Thiệu Vi An lại cùng lại đây dôi tay, ta hỏi qua, song bào thai không giống cũng rất nhiều. Cao tình lại xoay cái phương hướng. mặt mày hớn hở phủng tiểu bà bối, nhìn một cái mãi đại tôn tử nhà, chính là Tuấn. tham đầu tham não nhìn một hồi lâu trần quân tuất miệng, hoàn toàn không có thể ở nhăn rún gió hồng ra con khỉ nhỏ trên người nhìn thấy cùng Tuấn có quan hệ điểm. Ai u, này từ nào thoáng tiến vào phòng. Đi, thông gia, chúng ta chạy nhanh trở về. Thu hoa cùng nhà nàng lao trần nên suốt ruột cao tình nhũ mày dùng tay hư hư che ở hài tử trên mặt, bước nhanh hướng phòng bệnh bên kia. quý mạt nhấc chân đuổi kịp, nhìn ta, ngươi không nói ta đều đã quên. Trước sau không có thể thượng thủ thiệu tư lệnh viên chỉ có thể bất đắc dĩ theo đi lên. Không nghĩ còn chưa đi tiến phòng bệnh, liền thấy đồng tú tú bị đẩy ra tới. Mấy người cả kinh, đây là muốn sinh. Đã cấp làm kiểm tra bác sĩ trình gật đầu, muốn sinh, xem nàng như vậy nhì, nói không chừng còn có thể tại 12 điểm phía trước sinh ra tới. Như vậy nhưng chính là cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, toàn ra bà con nhưng không nhiều lắm thấy Vốn dĩ có chút sợ, lại bởi vì không chờ đến trượng phu có chút mất mát đồng tú tú lập tức chi lăng lên. Cắn răng nhịn đau nói, ta, tê, ta phải cố lên. Tào thu hoa nhịn không được bắt đầu cho chính mình mặt hãn, tổ tông, ngươi nhưng kiềm chế điểm nhi. Đồng hạo cũng là liên tục hướng người, tỷ bảo trì thể lực, ta đi theo bác sĩ tiết tấu đi, ngươi cũng không nghĩ kêu tỷ phu lo lắng đi. nghe vậy, đã vào phòng sinh, lại còn tưởng kiên trì hai câu đồng tú tú lập tức thả lỏng xuống dưới. Đối, nhà nàng tào lưu hẳn là ở tới rồi trên đường, nàng đến hảo hảo. bởi vì vân xuân sinh sản khi an đại đau khổ cho nên đồng tú tú dựng hậu kỳ thực chú ý ẩm thực tận lực không cho chính mình cùng hài tử dưỡng quá béo nhưng tào lưu thể trạng ở nơi đó cho nên sinh sản thời điểm nàng vẫn là đau ngao ngao khóc ê thẳng hô không bao giờ sinh mang ngoài cửa đánh xe hơn 2 giờ khó khăn chạy tới tào lưu đau lòng ghé vào trên cửa trong chiều đầu ê tú tú ta tới chúng ta sinh xong cái này liền không sinh ngươi đừng sợ kia t kia không được là cái t đau quá ta muốn sinh cái khuê nữ tao lưu cuốn quyết hống đúng vậy ngươi sinh khuê nữ ngươi trong bụng khẳng định chính là khuê nữ kia cũng không không được ta ta còn muốn đứa con trai phúc tào thu hoa thật không nghĩ cười rốt cuộc con dâu còn ở bên trong sinh hài tử nhưng nha đầu này rõ ràng là thấy ruột ruột nam nữ song toàn nổi lên hâm mộ tâm tư bất quá đổi một cái góc độ tưởng đều lúc này nàng còn có sức lực tưởng bảy tưởng tám Như vậy bên trong tình huống hẳn là so mong muốn muốn tốt hơn không ít. Sự thật cũng đích xác như thế, ước chừng lại qua nửa giờ, ở tàu lưu nôn nóng. Không sai biệt lắm đem sàn nhà bồi hồi ra hỏa tinh giờ tí, hai tử khóc nỉ non thanh truyền ra tới. Thanh âm này như là mang theo cái gì ma lực, kêu mọi người đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó đồng thời vui mừng. Sinh, sinh, giọng con rất to lớn vang dội Này lớn giọng, không giống như là nữ hải tử A. Đồng hạo vào đầu hồng y, đương nhiên. nam nữ không sao cả dù sao đều là hắn cháu ngoại hắn đều thích lúc này theo thường lệ có hộ sĩ kéo ra một cái cắt cửa vừa muốn mở miệng tầm mắt liền đối thượng dáng người phá lệ cường tráng nam nhân nàng trần chờ vài giây sau hỏi đồng tú tú người nhà tào lưu tay chân lạnh lẽo đúng vậy ta thê tử thế nào tiểu hộ sĩ phân biệt rõ hai hạ miệng ăn ngay nói thật nói mẫu tử bình an bất quá ăn chút khổ mặt sau đến cẩn thận chiếu cố hai tử tùy ngươi thể trạng có tám cân hai lượng nói cũng không đi xem nam nhân càng thêm tái nhợt sắc mặt, xoay người liền đóng cửa lại. Tào thu hoa thẳng chụp ngực cảm khái nói, so quê quán còn muốn lớn hơn một chút, chính là an đại đau khổ. Tào lưu ái cười khỏe miệng lôi kéo thẳng tắp, không nghĩ tới như vậy chú ý, hai tử vẫn là lớn lên như vậy đại, trong lòng quyết định vô luận như thế nào cũng không gọi thê tử tái sản xuất. Nàng thích nữ hoa, tiểu mội đã sinh, nhớ ôm một cái mội mội ra cũng giống nhau. Lại qua 20 phút sau, nhân viên y tế đẩy giường ra tới. đồng tú tú tuy rằng sắc mặt trắng bệnh mặt mày cũng tất cả đều là mỏi mệt lại ngoài ý muốn không có hôn mê qua đi Nàng tấm mắt thẳng tắp nhìn về phía dựa lại đây trượng phu có chút vô lực nâng nâng tay tào lưu lập tức đem chi nắm tiến trong lòng bàn tay tiếng nói nặng nề nói tú tú vất vả đồng tú tú nhếch lên môi, khan khan cười nói dâu lại mọc ra tới nghe vậy tào lưu nắm khẩn ngược buông lỏng cười nhẹ ra tiếng ngươi nhà, lập tức liền đi quát được không mệt mỏi liền ngủ một lát Ta thủ ngươi cùng hài tử. Nhắc tới hài tử, đồng tú tú nghiêng đầu nhìn về phía bị bà bà ôm vào trong ngực nhi tử, khẩn trương hỏi: "Hiện tại vài giờ?" Biết tỉ tỉ để ý cái gì, đồng Hạo không nghẹn lại bật cười, "Tỉ, qua 12 điểm lạc, so ruột duật tỉ ra long phượng thai chậm một ngày." Quả nhiên, đồng tú tú biểu tình nháy mắt ninh ba lên. "Xong rồi, thua quá độ." "Mọi người." chân Lộng mặc một giấc này ước chừng ngủ tiếng đồng hồ. Trở lại lần nữa mở mắt ra, bên ngoài thiên đã tảng sáng. Tỉnh, vẫn luôn nhìn chăm chú vào thiệu tranh thò người ra nhìn lại đây, thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? chân lộng mặc vô lực lắc lắc đầu, trên người không có gì sức lực, mặt khác còn hảo, vài giờ. Mau 5 điểm, muốn thượng nhà xí sao? Thiệu tranh thanh âm rất thấp, cơ hồ ghé vào thê tử bên thai. Không cần, ta có điểm khác. nghe vậy, thiệu tranh hôn hôn thê tử lỗ thai, mới đoái ly nước gấm, cẩn thận đem người đỡ rửa vào chính mình trong lòng ngực quy nàng, chậm một chút uống. giải trong cổ họng sắc ý, Trần Lộng mặc mới hỏi, bọn nhỏ đâu? Ta giống như nhớ rõ có nữ hải, ân, là Long Phượng Thay, lo lắng xảo đến ngươi, bọn nhỏ bị ba mẹ ôm đi cách vách ngủ. Chúng ta có khuê nữ, ngươi thật lợi hại. Trần Lộng mặc có điểm to mò bọn nhỏ bộ dáng, nhưng nghĩ vậy một lát hẳn là đều ngủ rồi, liền đem vội vàng tầm tư đè ép xuống dưới, ngược lại nhìn về phía Trương Phu, duỗi tay vô vô giường đệm, đừng ngồi, ngươi cũng đi lên ngủ. không cần hỏi cũng biết người này tất nhiên là ngốc ngồi ngao một đêm thiệu tranh nhìn nhìn giường đệm lớn nhỏ ngươi ngủ ngươi ta đi cho ngươi nhiệt điểm nước canh không cần tạm thời còn không đói bụng ngươi đi lên nằm nằm ta tưởng ngươi ôm ta một cái vốn là cự tuyệt thực gian nan được lời này thiệu tranh lập tức thởi giày xoay người lên giường cách thảm mỏng ôm người hôn hôn thê tử mới khôi phục đến màu hồng nhạt cánh môi, mới sờ sờ nàng vành hay hống nói còn muốn ngủ sao tạm thời không cần chúng ta tâm sự nha Trần Lộng cẩn thận hướng. Trong lòng ngực hắn cùng cùng. Hảo, đúng rồi, nhị tẩu cũng sinh. Trần Lộng mặc chớp trước mắt, phản ứng lại đây sau kinh muốn ngồi dậy. Ngươi nói gì? Tú tú sinh. Đừng lộn xộn, xả đau làm sao bây giờ? La Đồng tú tú, liền ở người mặt sau sinh. Nàng cũng sinh non a? Ta hoàn toàn không biết, thế nào? Thuận lợi sao? Rất thuận lợi, cũng sẽ tuyển thời gian. Lão nhị lại đây không bao lâu liền sinh, là cái Nam Hải, tám cân nhiều. Tê Trần Lộng mặc hít ngược một hơi khí lạnh, phản ứng đầu tiên chính là này đến nhiều đau. Không đúng, kia chúng ta hai nhà hài tử còn không phải là cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh. Nghe vậy, Thiệu Tranh đem mặt vùi vào thê tử hõm vai chỗ, thấp thấp cười ra tiếng tới, kia thật không có, là hôm nay không điểm linh 8 phần sinh, tuy rằng qua 8 phút, nhưng vẫn một ngày chính là chậm một ngày, tức phụ nhi, chúng ta thắng, không chỉ có có cái khuê nữ, còn cấp bọn nhỏ tranh thủ tới rồi ca ca tỷ tỷ thân phận, ngươi như thế nào như vậy đồng. Trần lộng mặc không nói gì trong chốc lát sau trần lộng mặc cũng muốn cười bất quá cách vách tiểu hải tử tiếng khóc tới càng mau chỉ nghe qua một tiếng lúc sau phòng tựa ấn cái gì khởi động kiện một cái truyền một cái thực mau cái tiểu ra hỏa liền cùng nhau khóc thét lên thanh âm kia chân trần lộng mặc ra đầu đều tạc nàng đã có thể tưởng hướng tương lai sinh hoạt sẽ là cái gì cái bộ dáng bất quá có ái nhân có thân nhân có bằng hữu hiện giờ lại có hải tử làm bạ trần lộng mặc càng nguyện tin tưởng Tương lai là tràn đầy hỉ nhạc cùng An Bình. 110 chương 110 phiên ngoại một, Trần Quân V.S.C. Đường Giao. Hậu sản ngày thứ tư, Trần Lộng Mặc cùng đồng tú tú liền xuất viện. Trở về nhà, Nam đến rộng mở thoải mái trên giường lớn, Trần Lộng Mặc mới thoải mái phun ra một hơi. Phòng bệnh các loại không có phương tiện không nói, không gian còn nhỏ thực. Hiện tại chính là 7 tháng, nhất nóng bước mùa, hoa ở nho nhỏ trong phòng, thật sự buồn khó chịu. Lại là khuyên chính mình lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, cũng vẫn là ấp táo thực. Ngươi không sai biệt lắm có thể xuất phát đi. Chân lộng mặc nằm ở trên giường, vài lần hoạt động, điều chỉnh đến một cái nhất thoải mái tư thế, mới nhìn về phía từng bồn bưng nước giếng vào nhà nam nhân, nhắc nhở nói. Phụ thân Trần Đức Mộ là buổi chiều 3 giờ đến thành phố Di Ga Tàu Hỏa, lúc này đã mau một chút chung. Thiệu tranh nâng cổ tay nhìn hạ thời gian, còn kịp, ta lại đi dọn hai bồn thủy tiến vào. Nói, người đã bước nhanh ra phòng ngủ. đại đem trong phòng bày biện 7 tám cái chậu nước cùng thung nước sau. hắn mới đi đến thê tử bên người túi người sờ sờ nàng gương mặt thực hảo không có gì hãn chờ một lát hẳn là là có thể mát mẹ chút ta tận lực không thổi quạt điện độ ấm là có chút áo nhưng trần lộng mặc cảm thấy còn ở có thể chịu đựng trong phạm vi liền nắm lấy trượng phu bàn tay to cười cọ cọ mới nói ta sẽ không sàng bậy yên tâm đi lại nói ta lúc này có chút vây nghe vậy thiệu tranh vừa lòng không lưng hôn hôn thê tử hồng nhuận không ít môi cười hống mệt nhọc liền ngủ hải tử có mẹ các nàng nhìn đâu Ta phải xuất phát đi tiếp ta ba. Ân, đi thôi, trên đường khai chậm một chút. Hảo. Trước khi xuất phát, Thiệu Tranh lại đi cách vách nhìn hai đứa nhỏ. Sinh ra bốn ngày, hai cái tiểu da hỏa từ hồng da con khỉ nhỏ biến thành con khỉ nhỏ, nhăn rúm gió cũng không đẹp. Nhưng làm phụ thân, lự kính hậu đạt mấy vạn mét, như thế nào nhìn đều rác mi thành ngục tú. Thân thân chân nhỏ, xoa bóp tay nhỏ, hiếm lạ một hồi lâu, ngốc ba ba mới lưu luyến không rời ra cửa. Mẹ, ngài muốn đi sao? Quý mặt hiện tại toàn bộ tâm tư đều ở hai cái tiểu bảo bối trên người, nghe vậy xua tay cự tuyệt, không đi. Lão nhân đều nhìn vài thập niên, nào có Long Phượng thai hiếm lạ người. Thấy thế, Thiệu Tranh không nói cái gì nữa, cầm chìa khóa bước nhanh ra bên ngoài. Muội phu, tiện đường tiện thể mang theo ta đoạn đường. Chuẩn bị lái xe ra cửa, lại bị ngày phơi liên tiếp bại lui Trần Quân, nhìn thấy Muội phu ra cửa vội vội hô. Thiệu Tranh kéo ra cửa xe, chờ tan trong chốc lắt nhiệt, mới nhúng mày, ngươi đi đâu? không tiện đường không mang theo tổng không thể tiếp cha vợ còn đến chơi đi tiện đường tiện đường liền đi hoặc xình lộ trạm phế phẩm lo lắng muội phu không mang theo chính mình trần quân kéo ra môn liền ngồi vào ghế phụ bị đệm năng nhe răng trợn mắt cũng không muốn xuống xe xem đứng bên ngoài hạng nhất tán nhiệt thiệu tranh quất thẳng tới khoe miệng lại cũng không lại nói đuổi đi người đi xuống nói đi vội ngươi kia quạt điện sinh ý làm thế nào xe chạy sau khi rời khỏi đây thiệu tranh tò mò vài câu nhắc tới sinh ý Trần quân trên mặt đứng đắn bài phần, sinh ý không tồi, cung không đủ cầu, cùng ta kết phường người cũng đáng tin cậy, chính là hiện tại còn không được tốt rộng mở thêm lượng, quy mô vẫn là quá nhỏ chút. Thiệu tranh chưa làm qua sinh ý, bất quá cơ bản sức phán đoán vẫn phải có, hơn nữa lao tư phân tích đạo lý rõ ràng, đảo cung có thể cùng được với hắn tiếp tấu. Người cũng đừng nóng nội, mọi việc không cần lỗ mãng ngói đầu, phía trên hiện giờ chủ trương xúc tiến cả nước kinh tế phát triển, có một số việc là sớm mượn gì. Trần quân gật gật đầu. lão ngũ cũng như vậy khuyên ta. Nghe vậy, Thiệu Tranh liền không có nói thêm nữa cái gì, chỉ nói, nếu là tiền chuyển bất quá tới, tìm ruột ruột lấy. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không cùng hai người khách khí. Ai ai, liền đằng trước dễ phải. Trạm phế phẩm vị trí ở ngõ nhỏ nhất bên trong, xe khai không đi vào, Trần Quân liền ở nhất tới gần vị trí xuống xe. Thiệu Tranh thăm dò, buổi tối vài giờ đi. Ta tới đón ngươi. Không cần, ta kêu đầu to lái xe đưa ta liền thành kia hành. Ta đi rồi. Nhìn theo xe đi xa, Trần Quân mới xoay người hướng ngõ hẻm đi. Nay chỗ chạm phế phẩm là hán đại một lúc ấy tới đào đồ vật khi quen thuộc xuống dưới. Trần Quân. Người này nào nào đều không tính đỉnh mẫn cảm, nhưng là đối với kiếm tiền phương diện, lại có không thể dạy cũng hiểu bản năng. Chỉ ghé qua một hai lần, liền phát hiện nơi này dẫn đầu cùng chợ đen có chút liên lụy. Sau lại vài lần có tâm kết giao, xác định nhân phẩm không có khuyết điểm lớn sau, liền bắt đầu kết phường bắt đầu làm tiểu sinh ý. một năm tả hữu số dưới những cái đó không chớp mắt vật nhỏ thật là cho hắn kiếm lời không ít tiền nghĩ đến lại đem gần nhất lắp ráp ra tới một đám quạt điện bán đi lại có thể tiến nhanh một bút chướng, tâm tình của hắn liền càng tốt vài phần bước chân cũng nhanh lên chờ tới rồi chạm phế phẩm trần quân quen cửa quen mẻo hướng nhất bên trong phòng trong đi mãi cho đến một gian rộng mở bãi mãn quạt điện đại nhà ở mới ngừng lại được bên trong vội vàng sửa sang lại hàng hóa ba mươi mấy tuổi cao lớn nam nhân nhìn thấy hắn tươi cười liệt đến bên hai rồi, ta vừa rồi tính so chướng, chỉ cần đem này phê hóa bán đi, chúng ta là có thể kiếm cái này số. Nói, hắn còn dùng thô to ngón tay so cái số. Trần quân cũng coi như hảo, bất quá hắn chưa nói cái gì, chỉ là cười sáng sảng, kia cảm tình hảo, quân tử ca có thể mua coi trọng sơn. Được lời này, bàng quân trên mặt tươi cười càng hơn, mượn tiểu tử ngươi cắt nôn, lại nói tiếp ta còn là hiếm lạ thượng hải cái loại này tiểu dương lâu, kia mới kêu khí phái. Các có các hảo. Tương lai chờ sinh ý lớn hơn nữa, lại đi thượng hải mua nhà tây. Bang quân nội tâm lửa nóng, trên mặt lại là liên tục tắp lưới, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi dám tưởng, lão tử có thể có một bộ tứ hợp viện liền thỏa mãn. Trần quân cười cười không có lại nói, mà là bắt đầu vùi đầu làm việc. Thấy thế, thế bang quân cũng không hề nói chuyện tiếm, rốt cuộc hàng hóa chuyên chở xe buổi tối liền tới đây, bọn họ đến đem đổ vật toàn bộ trăng dương, lại dọn dẹp đến tiểu xe đẩy thượng. nay một vội, hai ba tiếng đồng hồ liền đi qua. Đãi toàn bộ thu thập hảo, hai người cả người là hãn nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Cái quỷ thời tiết, nhiệt chết lao tử bàng quân dùng khăn lông nguyên lành lao hạ trên mặt mồ hôi, lại quay đầu lại hướng bên ngoài hô một giọng nói, đầu to, đi mua mấy bình bắc băng dương trở về, muốn băng. Đã biết, ca. Muốn băng côn không? Bàng quân không thích băng côn, hắn thích uống lên có thể hạ giận, nhưng hắn đối với mang theo hắn phát tài tiểu trần chính là coi trọng, liền hỏi câu, muốn băng côn không? Trần quân cũng nhiệt quá sức. Nghe vậy trực tiếp lắc đầu, hướng về phía bên ngoài kề, liền bắc băng dương, muốn nhất băng. Ai, hiểu được, lập tức quay lại. Trạm phế phẩm thời buổi này cũng là chính thức đơn vị, bàng quân là chính thức công, đầu to còn lại là lâm thời công, chạy chân cơ hồ đều là hắn. Đãi vài phút sau, phùng bảy tám bình bắc băng dương khi trở về, vài người cũng không chú ý, ngồi dưới đất ngựa đầu hướng trong miệng rót, Thấm lạnh xuống bụng, trần quân chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều mát mẻ lên. tuổi trẻ đại tiểu hỏa tử hỏa khí vượng, hai bình nước đá rót hết, không chỉ có không cảm thấy khó chịu, cả người còn phải mái lợi hại. Đầu to lại khai một lọ đưa qua, ca, còn muốn sao? Trần quân lắc lắc đầu, ngươi uống đi, ta đợi chút hướng cái lạnh phải đi trở về. bang quân những mày, buổi tối nhân ra tới giao tiền, ngươi không tới. Ngày mai lại đến đi, hôm nay trong nhà có trưởng bối lại đây. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra tâm đại, như vậy tin tưởng ta. Không sợ ta không có ngươi kia phân tiền. Nghe vậy Trần Quân đứng dậy xoay chuyển cổ, hoán hoán mỏi mệt, mới hướng về phía Như Cũ ngồi dưới đất nam nhân cười ra một hàm răng trắng, "Tin hay không không sao cả, chỉ cần ngươi không sợ nhà ta láo ngũ liền thành." Nhắc tới Trần Nghĩa, bàn quân mặt đều tái rồi, liên tục xua tay, "Ta chính là nói giỡn, ha ha. Ha ha. Kia cái gì, chính là nói giỡn, ngươi biết ta, huynh đệ nơi nào là người như vậy?" Trên mặt túng một đám, trong lòng tắc thầm mắng liên tục. Rõ ràng là đồng dạng ngũ quan, Trần Quân tiểu tử này tuy rằng cũng tinh Nhưng cùng Trần Nghĩa so sánh với, kia tâm nhãn tử hoàn toàn không ở một cái trên đường. Nghĩ đến đây, hắn liền lại không khỏi nhớ lại ngay từ đầu ỉ vào địa đầu xa thân phận, muốn lên mặt đầu, cuối cùng ngược lại bị Trần Nghĩa hô quần cục thiếu chút nữa giữ không nổi sự tình, bàng quân tỏ vẻ bắp chân lại bắt đầu run lên. Ngươi! Khu khu! kia cái gì? Ngươi yên tâm, huynh đệ thật thành đâu? Nói nữa, ngươi đều 24 tuổi, sao gì đều cùng ngươi đệ đệ nói đi? Ha ha, nhiều không thích hợp. Cầu xin ngàn vạn đừng lại đem kia cười mặt âm hiểm hồ ly cấp thả ra, hắn thật sự ăn không tiêu. Thấy hắn như vậy, Trần Quân cũng không giải thích lão ngũ ngày hôm qua đã trở về hát tỉnh, đi theo biện thư ký làm việc đi, chỉ là sán lạn tươi cười nói, yên tâm đi, ta cũng cùng quân tử ca nói dẫn đâu. Đến nỗi hắn mặt sau lời nói, coi như không nghe thấy. Chê cười, đệ đệ so với hắn thông minh là sự thật, hắn có cái gì ngượng ngùng Vẫn luôn đem hai người nói nghe vào lỗ thai đầu to vùi đầu uống bắc băng dương. Tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không nghe được. thằng đến Trần Quân chuẩn bị sau khi rời khỏi đây viện tắm, hắn mới hắc hắc cười theo đi lên. Ca, ngươi vừa rồi quá bản lĩnh, quân tử ca ngày thường đối chúng ta cũng không phải là như vậy thái độ. Đầu to là Trần Quân người, năm trước hắn cùng bảng quân bắt đầu hợp tác sau, liền cấp an bài tới rồi chạm phế phẩm đương nhân viên tạm thời. Đến nội an bài lại đây cụ thể làm cái gì, mọi người trong lòng biết rõ ràng. Trần Quân khởi rơ rớt áo sơ mi tiếp tục, chỉ một kiện tứ giác quần cọc sau. xách lên thùng nước lạnh liền hướng trên người hướng nghe vậy cười nói quân tử ca cũng liền nói nói tựa như lão ngũ nói người đều có tham dục chính mình có thể bắt trẻ sẽ không sợ đương nhiên tình huống như vậy cũng liền thích hợp lập tức tiểu đánh tiểu nháo hình thức chờ tương lai làm lớn chẳng sợ không cần lao ngũ đề điểm hắn cũng sẽ không tuyển một cái không ổn định hợp tác đồng bọn bang quân người này không có khuyết điểm lớn người cũng coi như giảng nghĩa khí chính là quá coi trọng tiền lòng tham chút đầu to phân biệt rõ hai hạ miệng tỏ vẻ hắn quân ca định đoạt bất quá chờ hạ ta đưa ngươi sau khi trở về đến chạy nhanh chút trở về ta còn là nhìn chằm chằm càng yên tâm chút trần quân hất hất tóc thượng thủy mới xả quá khăn lông trà lao lên ngươi bản thân nắm chắc đầu to nhìn trước mắt cao lớn nam nhân hắc hắc cười ca ngươi này thân cơ bắp sao luyện không trách những cái đó đại cô nương tiểu tức phụ nhi thích hướng trên người của ngươi nhìn đã 24 tuổi là cái thành thục nam nhân trần quân nghe được lời này bên thai vẫn là đỏ hạ Bất quá đối với chính mình trên người cơ bắp, hắn lại không cảm thấy như thế nào, rốt cuộc trong nhà mấy cái ca ca dáng người một cái so một cái có xem đầu. Ngay cả đỉnh một trương tiểu bạch kiểm mội phu cởi quần áo sau, kia củ kết cơ bắp cũng có thể nghiền áp hắn cùng lao ngũ. Nghiêm túc tính ra, hắn như vậy chỉ có hơi mỏng một tầng cơ bắp, cũng liền cùng người thường so một lần. Liên tỉ như trước mắt bởi vì gây yếu, càng thêm có vẻ đầu đại đầu to. Tư cập này, hắn tròng lên sạch sẽ quần áo, cười nói, đó là ngươi ít thấy việc lạ. Hôm nào lánh ngươi đi nhìn một cái ta nhị ca cùng tam ca bộ dáng, ngươi liền không hiếm lạ. Đầu to hắc hắc cười, kia không giống nhau, ta tầm thường dân chúng sao có thể cùng quân nhân so. Cũng là trần quân đem dơ quần áo tẩy hảo phơi nắng lên, mới thúc giục đi rồi, đưa ta trở về. Đầu to ứng thanh, bước nhanh ra bên ngoài chạy, ai? Ta đi xe đẩy. Tóc không lau khô, trên cổ lại có bọt nước tử trượt xuống dưới. Trần quân lười đến lại đi lấy khăn lông, dơ tay tùy tiện khò khè hai hạ đầu. Hướng về phía đi tới tắm cao lớn nam nhân tiếp đón thành quân tử ca, ta đi trước. Bàng quân trong miệng ngậm thuốc lá, hàm hồ hỏi, gì thời điểm tới. ngày kia buổi tối đi, ta cùng lao trương ước hảo, đến lúc đó còn sẽ tới một đám tài liệu, thừa dịp thời tiết này, còn có thể lại kiếm một bút. Hành, bất quá này đến 9 tháng sơ thời tiết phải lạnh xuống dưới, không làm quạt điện làm điểm gì. Từ cùng trần quân hợp tác sau, bàng quân một tháng kiếm so thường lui tới một năm đều nhiều. Mắt thấy mùa hè còn có một tháng rưỡi liền phải kết thúc, hắn này trong lòng lửa nóng lại xuất ruột, liền sợ người không mang theo hắn kiếm tiền. Trần quân suy nghĩ vài giây, ta gọi người đi lộng xe đạp cùng máy ghi âm tài liệu, tháng 9 hẳn là tới kịp. Được lời chắc chắn, bàng quân trên mặt tươi cười như thế nào cũng che lấp không được, tuy rằng không biết tiểu tử này vì cái gì có như vậy quảng chiêu số, nhưng chỉ cần có thể kiếm tiền, còn dùng thượng hắn tiêu thụ con đường, hắn liền không ngại tư thái lại ân cần vài phần, hôm nay được mấy cái dưa hấu. Ở phòng bếp, ngươi chọn lựa hai cái mang về phóng nước giếng lạnh một chút lại ăn, ngọ thực. kia cảm tinh hảo, ta. Liền không khách khí. Khách khí gì, hai ta ai cùng ai. Nếu là trong nhà đầu thích ăn liền cùng ca nói, ca lại gọi người đưa mấy cái lại đây. Thành. Quân tử ca, ngươi không phải nói muốn đem ngươi mội tử giới thiệu cho Trần Quân, đem hắn hợp lại thành người một nhà sao. Sao còn không hành động. Đám người đi xa, một cái hai mươi xuất đầu tiểu thanh niên thấu lại đây. Bàng quân đem đầu mẩu thuốc lá vứt trên mặt đất dẫm dẫm, mới hừ lạnh nói: Ta nhưng thật ra tường đâu, người trướng mắt có ích lợi gì? Người trẻ tuổi đôi mắt đều chừng lớn, cần cần lớn lên sao đẹp, vẫn là cao trung sinh, lại thích hắn, bằng gì trướng mắt? Nghe vậy, Bàng quân lời đến lại giải thích, rốt cuộc chính mình muội tử không kém, nhưng là Trần quân trong nhà cũng không phải là người bình thường ra, chẳng sợ chỉ nhìn thấy một tia nửa lũ cũng đủ hắn cẩn thận. Dù sao hắn đã bị Trần nghĩa thu thập minh bạch, cùng với chơi những cái đó tiểu tâm tư. Còn không bằng trung thực đi theo làm, không nói được tương lai còn có thể lôi kéo hắn một phen. Đến nỗi muội mội khóc nháo la lối khóc lóc, có thể có tiền quan trọng sao. Bên kia, hoàn toàn không biết chính mình đi rồi bị nghị luận gì đó Trần Quân, xách theo hai cái đại dưa hấu, tách ra chân dài, ngồi ở xe đạp trên ghế sau. Từ đầu to mang theo xuyên qua một hẹp hỏi, dài dòng, lại tựa mê cung ngõ nhỏ. Khó khăn quanh co lòng vòng xuyên ra đầu hẻm, liền nghe một đạo kiểu kiểu ai ra. tiếng vang lên. Đầu to vội vàng phanh lại, ở ly quỳ dạp trên mặt đất nữ nhân 2-30cm khoảng cách chỗ, hiểm hiểm ngừng lại, tức muốn hộp máu nói, ngươi người này đi như thế nào lộ, đất bằng đều có thể té ngã. Tuy rằng bị hoảng sợ, lửa giận phía trên, nhưng lúc này người đều là tốt bụng. Hung hơn người sau, đầu to liền lại hỏi, ngươi không sao chứ? Trần quân chân dài chống đất, cũng tỏ mò nhìn người. Sau đó liền nhìn đến quỳ dạp trên mặt đất nữ nhân chậm rãi ngồi dậy, lộ ra một trường còn tính xinh đẹp khuôn mặt. Tuổi ước chừng 20 tuổi trên dưới, ăn mặc một bộ màu trắng váy liền áo, tóc dài hát thẳng, hơn nữa nàng lúc này lã trá trực khóc bộ dáng, nhìn thật là gọi người thương tiếc. Liền tỉ như đầu to, tuy rằng không phải heo ca, lại cũng cảm thấy chính mình mới vừa rồi quá hung, không tự giác hoán lại âm lượng hỏi lại một lần, vị này đồng chí, ngươi không sao chứ? Nữ nhân dương mắt sợ hãi nhìn hai người liếc mắt một cái, lại lập tức túi đầu vướt chính mình cẳng chân, thanh âm tinh tế nhu nhu, đối. Xin lỗi, ta vừa rồi. Bị đột nhiên vụt ra tới xe dọa, lúc này chân đau lợi hại, cũng không biết có phải hay không quăng ngã chặt đứt, có thể hay không. Có thể hay không. Nói một nửa, nàng ứng đỏ gương mặt, phòng tựa rốt cuộc nói không được cắn cắn môi dưới, sợ hai cúi đầu, lộ ra một đoạn tế bạch cổ. Đầu to. Trường kiến thức, đất bằng quăng ngã cư nhiên có thể té gãy chân. Trần quân. Trường kiến thức, này chẳng lẽ chính là lục muội nói ăn vạ. 111 chương 111 phiên ngoại 2, Trần quân vs. đường giao. Ca, làm sao? Đầu to không hiểu cái gì kêu ăn bạn, nhưng theo bản năng cảm thấy không thích hợp. trần quân trống ở trên mặt đất một đôi chân dài sau này phủi đi hai hạ đổi một cái lộ. Không nói đến chính mình đi theo biện ra đại bá bên người làm tài xế thời điểm, thấy đủ loại kiểu dáng người, chính là không có kia hai năm kinh nghiệm, hắn cũng có thể nhìn ra đối diện kia cô nương không thích hợp. Chặt đứt chân còn có thể không khóc không kêu đau, quá giả. Đầu to cũng mặc kệ bên, hắn ca làm làm sao liền làm sao? Không nói hai lời liền quay lại xe long đầu. Như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy cái kết quả, Vương Xuân Diễm theo bản năng rũ tay, "Ai? Các ngươi?" Nghe được động tĩnh, Trần Quân hai chân phủi đi cảng hang xe nhi, "Đi mau, đi mau." Hắn không có tiền, nhưng không nghĩ bị người ngoa. Đầu to cũng từng mau nhưng là ngõ nhỏ quá hẹp, không hảo quay đầu. Liên ở hắn nghĩ muốn hay không kêu ca trước xuống dưới khi, liền nghe được một tiếng lạnh lùng giọng nữ đến phía sau vang lên, "Vương Xuân Diễm!" ngươi lại đang làm cái gì trần quân theo bản năng quay đầu lại liền thấy một đạo cao gầy thân ảnh nghịch quang đứng ở đầu hẻm mà còn ngồi dưới đất vương xuân diễm trên mặt thanh một trận tím một trận có phía trước bị người làm lơ xấu hổ buồn bực cũng có bị người quen gặp được kinh sợ đúng vậy chính là kinh sợ muốn nói nàng sợ nhất người là ai chỉ có trước mắt cái này cạo lưu loát tóc ngắn cao cái nữ nhân nghĩ đến trước đó vài ngày bị người này xách đến đồn công an giáo dục hình ảnh vương xuân diễm lập tức cảm thấy chân không đau Người cũng không mảnh mai, ma lưu gián tường đứng lên, nói lắp nói, không, không có làm cái gì. Đầu to trận mắt há hốc mồm, ngươi vừa rồi không còn nói chân chặt đức. Nghe vậy, đường giao trên mặt lạnh hơn, một đôi mắt vượng lạnh lạnh đảo qua tới, ngươi muốn làm cái gì? Vương Xuân Diệm ra đầu căng thẳng, âm thầm chửi ma nó, biết tỉ mỉ chuẩn bị thông đồng là không được, bạch mù nàng mới làm ấy. Nghĩ đến đây, nàng mấy rụt hộp máu. trời biết, muốn tìm cái có bản lĩnh đối tượng có bao nhiêu khó. Từ nghe bảng cần cần khoe ra nàng đại ca tính toán cho nàng giới thiệu đối tượng điều kiện khi, Vương Xuân Diễm liền đem cái này kêu Trần Quân Nam Nhân nghe vào trong lòng. Sinh viên, chính mình còn có bản lĩnh kiếm tiền, trong nhà nghe nói điều kiện cũng hảo, người còn lớn lên tuấn. Tốt như vậy đối tượng người được chọn, là cá nhân đều sẽ tâm động. Chính mình lớn lên không thể so bảng cần cần kém, tính cách lại so với bảng cần cần kêu kiểu man nữ tốt hơn nhiều, nhất ôn nhu giải ý. Nàng tin tưởng, chỉ cần tới một hai lần ngẫu nhiên gặp được. Lại cấp đối phương một cái anh hùng cứu Mỹ nhân cơ hội, sự tình hơn phân nửa có thể thành. Rốt cuộc như vậy sự, nàng từ trước cũng không thiếu đã làm. Lại nơi nào nghĩ đến cân nhắc nửa tháng, cái này kêu Trần Quân không ấn lẽ thưởng ra bài không nói, còn gặp gỡ đường giao cái này nữ sát tinh. Như vậy tưởng tượng, Vương Xuân Diễm càng cảm thấy chính mình xui xẻo, gián tường, biên hoạt động bước chân biên nói, ta không có, chính là vừa rồi trèo chân. Lời nói còn không có nói xong. Tự giác kéo ra an toàn khoảng cách Vương Xuân Diễm giống như bị chó rượt giường như nhanh chân liền chạy. Đầu to, ca, nàng quả nhiên muốn qua chúng ta tiền. Trần Quân Thâm chấp nhận, bất quá hắn không mở miệng, mà là xuống xe đi hướng cách đó không xa, An Mặc một bộ màu xanh đen cảnh phục cao gầy nữ nhân, "Cảm ơn ngươi, cảnh sát đồng chí." Thân cao một em M78 đường giao ít có ngẩng đầu xem người, phát hiện đối phương mặt mày khó được tuấn tú, An Mặc cũng coi như chú trọng, liền minh bạch Vương Xuân Diễm theo dõi người nguyên nhân. nàng không phải cái nói nhiều tính tình cũng tiên lãnh nhưng rốt cuộc trước trách nơi cho nên gật gật đầu đáp lại đối phương lòng biết ơn sau lại cho nhắc nhở vương xuân diễm chính là vừa rồi kia cô nương lần sau lại đến tìm ngươi thoát khỏi không được liền tới cờ mở đường cái đồn công an tìm ta đường giao thanh tuyến có chút thấp không giống phần lớn nữ hài nhi ngọt mềm nhưng lại phá lệ gián sắt nàng kia trương mặt lạnh trần quân không biết vì cái gì thấy rõ đối phương dung mạo sau đột nhiên có chút khẩn trương hảo Xin hỏi đồng chí ngại như thế nào xưng hô. Đường giao. Nói xong câu đó, nàng lại đối với hai người gật đầu, liền đi nhanh hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi đến. Đầu to lau đem hãn. Ca, này công an cũng quá có khí thế, ta đánh đố, nàng một người có thể đánh đôi ta. Nghe vậy, Trần Quân Thu hồi tầm mắt, ghét bỏ nhìn mắt đầu to, lá gan cũng quá nhỏ điểm. Nói bữa ta đó là nhát gan sao. Người không nhìn thấy vừa rồi tưởng hoa chúng ta kia nữ, cùng chuột nhìn thấy miêu dường như. Khẳng định cũng là bị công an đường dọa. Tiểu tử ngươi biết cái gì, Người kêu kêu có khí thế, Nói nữa, không có làm chuyện trái với lương tâm sợ gì công an. kia không có làm ta cũng sợ, lạnh như băng quá dọa người. Cút đi, nào như vậy nói nhảm nhiều, Chạy nhanh lái xe. Lại hung ta. Nói thầm về nói thầm, Đầu to vẫn là thành thật sải bước lên xe. Trần quân như cũng là tách ra chân ngồi ở sau ngồi, Chỉ là đãi ra đầu hẻm khi, Theo bản năng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Tiếp nuối chính là, kia mặt cao gầy màu xanh đen đã biến mất không thấy. Đường ra hôm nay nghỉ ngơi. Với lúc trong nhà không có việc gì, liền đi nhìn nhìn bị thương nằm viện sư phụ. Không nghĩ tới mới ra sư phụ ra môn không bao lâu, liền gặp được vương xuân diễm kia vừa ra. Bất quá sự tình giải quyết, nàng cũng không lại hướng trong lòng đi, lập tức đi tắt trở về nhà. Đường ra ở tại cảnh sát đại viện, đường phụ chính là một người cẩn trọng lão công an. Dưới gối ba cái hải tử cũng tất cả đều tuyển con đường này. Bất quá lão gia tử đã về hưu, nhìn thấy khuê nữ trở về, trên mặt lại là sầu lại là hỷ. Hỷ tự nhiên là lão khuê nữ tiền đồ, cho dù là nữ nhi thân, cũng so hai cái ca ca tiền đồ, mới 27 tuổi, liền liên tiếp lập công, phía trên đã cố ý để nàng đến môn phụ, ấn tình huống này, 30 tuổi liền có hy vọng ngồi vào trưởng đồn công an. sâu chính là cô nương quá mãng, thế cho nên lớn như vậy tuổi còn tìm không đến đối tượng. Làm tương thân người cũng đi, thái độ cũng coi như phối hợp. Nhưng nhiều nhất cũng không có thể thấy ba lần mặt. Sâu hắn cùng lao thê tóc đều bạc hết không ít. Rõ ràng nhà hắn lao khuê nữ xinh đẹp lại có bản lĩnh. Những cái đó người trẻ tuổi tất cả đều mù không thành. Ba, ngài lại hút thuốc. Không phải làm ngài thiếu chịu. Đường giao về phòng thay đổi khoan khoái quần áo ra tới sau. Nhữ mày không tán đồng nhìn về phía phụ thân. Chu qua yên, riêng uống lên trà đặc gáp hương vị đường đại hải thề thốt phủ nhận. Nói hiệu nói vượng, ta không chịu. Đường giao hừ lạnh một tiếng Ngài hộp thuốc bên trong yên thiếu hai can. Thất sách. Đường Đại Hải mặt già đỏ lên, ngay cổ già mồm, nha đầu thối. Ta là ngươi lão tử, không phải ngươi phạm nhân. Đều cái gì kê ơ. Ngươi lại làm gì? Đường Mẫu sách theo một cái đại dưa hấu vào nhà, thấy lao nhân vẻ mặt chỗ dạ, liền biết hắn không làm chuyện tốt. Đường Đại Hải một nghẹn, sờ sờ cái mũi nói sang chuyện khác, từ đâu ra dưa hấu? Đường Mâu mắt trợn trắng, bầu trời rơi xuống, từng ngày liền hỏi kia vô nghĩa. không phải mua còn có thể nơi nào tới mẹ cho ta đi đường giao khỏe miệng mang theo ý cười tiến lên tiếp nhận dưa hấu ai vẫn là ta khuê nữ hiếu thuận đánh chút bọt nước thao hôm nay nhiệt dưa hấu đều năng người ân ta biết đúng rồi giao giao ngươi lại cô nãi còn nhớ rõ không đường mâu tiếp nhận trượng phu đưa qua cây quản, ngồi ở trên ghế biên diêu biên hướng về phía vào phòng bếp khuê nước đê đường giao múc nước động tác một đốn nội tâm thở dài mới vững vàng ngự khí hồi biết. Kỳ thật nàng không biết, từ khi nàng đầy 20 tuổi về sau, cha mẹ nơi nơi nhờ người làm ai, nàng cũng bởi vậy nhiều rất nhiều từ trước không quen biết thân thích. Trước đó vài ngày ta thác ngươi đại cô nại cho ngươi tìm đối tượng, nàng hôm nay cho tin tức, ước hậu thiên buổi sáng 11 giờ ở tiệm cơm quốc doanh gặp mặt, ngươi đến lúc đó thỉnh 2 giờ giả. Đường giao có thể có có thể không, đã biết. Thấy khuê nữ như vậy, đường mẫu mùi đau xót, ngươi liền không hỏi xem đối phương gì điều kiện. Đường Giao lau khô tay ngồi vào mẫu thân bên người, tiếp nhận trên tay nàng cây quạt diêu lên. Hậu Thiên nhìn thấy chẳng phải sẽ biết, cảm thụ được thổi qua tới gió lạnh. Đường Mẫu vô vô khuê nữ cánh tay, cười tự ái. Ngươi đại cô mãi nói tiểu tử cùng ngươi cùng tuổi, là xưởng thép bên trong kỹ thuật công người cũng thể diện, vóc dáng cũng không nhỏ, nghe rất đáng tin cậy, nói không chừng chính là duyên phận đâu. Lời này Đường Giao nghe nhiều, điều kiện lại hảo, nam nhân nàng cũng tương quá, nhưng mười cái liền có tám hy vọng nàng đổi một phần an ổn công tác. ở trong nhà giúp chồng dạy con mặt khác hai cái chẳng sợ không để cũng bị nàng nhanh nhẹn quyền cướp cấp dọa chạy nhiều năm như vậy tương thân kỳ thật nàng đã thực mệt mỏi thậm chí sinh ra không hôn ý tưởng nhưng mỗi khi nhìn thấy cha mẹ hoa dâm tóc nghe được quê nhà trong tối ngoài sáng đối cha mẹ khoe khoang con cháu hạnh phúc khi nàng trung quy làm không được hoàn toàn cự tuyệt bên kia trần quân về đến nhà đã là buổi chiều 4 điểm tứ hợp viện có giếng hắn trước sách thủy đem mang về tới hai cái dưa hấu phao tiến thủng mới rửa tay mặt đi xem Long Phượng Thai. Tiểu gia hỏa nhóm mới vừa uống quán lại, còn chưa ngủ, đang nằm ở nôi thượng rầm rì nhìn người. Quý mặt chính cầm tiểu trống bòi đùa với Song Bảo Thai, nhìn thấy lão tứ, cười nói, "Gì thời điểm trở về?" Trần Quân Thò qua tới, vươn một cái ngón tay, hiếm lạ sờ sờ cháu ngoại gái nộn hô hô tay nhỏ, "Vừa trở về, đứa mẫu ba còn chưa tới sao?" Quý mặt nâng cổ tay nhìn mắt, hẳn là nhanh. Nam ở trên giường Trần Lộng mặc nhàm trắng khẩn, liền cũng gia nhập hai người nói chuyện thiếm. nói nói biết mội mội nhàm chán trần quân túi đầu ở cháu ngoại nữ tiểu nộn trên tay rỗi một ngụm mới nói lên trên đường gặp được phá sự nghe xong tứ ca giảng thuật trần lộng mặc cùng mẫu thân nhìn nhau liếc mắt một cái cụ đều ở lẫn nhau đáy mắt nhìn thấy một lời khó nói hết nàng nheo nheo giữa mày có chút vô lực hỏi ngươi cảm thấy nhân ra là muốn ngoa tiền trần quân đương nhiên khẳng định a bằng không vì cái gì dù sao tưởng ngoa ta tiền mồ hôi nước mắt là không có khả năng ta nhớ rõ ngươi cùng ta giảng quá loại chuyện này Cho nên lúc ấy phản ứng đầu tiên chính là chạy nhanh chạy. Trần Lộng Mặc nhìn một cái cho người ta kiêu ngạo. Hơi có chút giở khóc giở cười Trần Lộng Mặc nhắc nhở, "Tứ ca, ngươi nói có hay không khả năng, đối phương tưởng hoa chính là ngươi." Trần Quân mở mịn một cái chớp mắt mới phản ánh lại đây muội muội nói chính là gì, "Ngươi là nói nàng. Ngươi nọ muốn đưa ngươi tứ tẩu. Còn không tính quá chỉ độn. Kia cũng không được, ta nhưng không thích như vậy." Trần Lộng Mặc kinh ngạc, "Ngươi đây là có yêu thích cô nương?" "Không có." Vậy ngươi như thế nào biết thích cái dạng gì? Trần quân gãi gãi đầu, từ trước không nghĩ tới chuyện như vậy. Nhưng lúc này, không biết vì cái gì, trong đầu đột nhiên liền hiện ra một đạo màu xanh đen cao gầy thân ảnh. Lại sau đó, bên thai chầm rãi nóng bỏng lên. chân lộng mặc. Nga khoác. 112 chương 112 phiên ngoại ba, Trần quân VSC đường giao. Quyệt mở đường phố đồn công an. Đường giao phía sau lãnh một người can sự, lạnh một khuôn mặt bước đi tiến vào. nhìn thấy mẫu thân hát trầm khuôn mặt sắc ngồi ở chính mình bàn làm việc biên khi theo bản năng nhìn mắt trên cổ tay biểu mấy ngày trước sư phó cũng chính là một đường mang nàng sở trường đi ra ngoài điều giải tranh cãi thời điểm bị người thọc hai đau. nếu không phải không chắc trung yếu hại lại đưa y ỉa kịp thời đường giao quả thực không dám tưởng tượng hậu quả tuy rằng đả thương người kẻ bắt cóc lúc ấy liền chóc nã lên nhưng có chút kế tiếp vấn đề xử lý lên cũng không thoải mái sáng sớm chân cẳng liền không đỉnh bất quá nàng không quên cùng mẫu thân ước định thời gian nàng nói mẹ ngài chờ ta một chút nói bước nhanh tiến phòng trong rửa mặt trở ra khi cũng bất quá là nửa phút công phu đi thôi đường mẫu rất tưởng táo bạo đường mẫu méo méo trong tay bao bao rốt cuộc không ở khuê nữ đồng sự trước mặt lạc nàng mặt mũi đứng dậy lộ ra một cái cứng đờ cười hành đi thôi đương nhiên vốn là gượng ép tươi cười đi ra đồn công an ngoài cửa lập tức liền rất xuống dưới lao thái thái sụ mặt trường khuê nữ hơi có chút hận sắc không thành thép Ngươi nhìn một cái đều vài giờ Liền không thể tốt nhất tâm sao Nghe vậy, đường giao lại nâng tay cổ tay Xác định thời gian tới kịp Mới nói, ta tính hảo thời gian Từ đồn công an đến tiệm cơm quốc doanh Đi bộ nhiều nhất 8 phút Hiện tại Ly ước định 11 giờ còn dư lại 10 phút Vậy là đủ rồi Tuy là hiểu biết nhà mình khuê nữ tính tình, Giờ khắc này, đường mâu vẫn là bị nẹn không được Một hồi lâu sau Buồn bực chụp người một cái Ngươi đây là tính trên đường thời gian Khác đâu Mẹ còn cho ngươi mang theo tân váy muốn cho ngươi trang điểm trang điểm. Cái này hảo, lại ăn mặc ngạnh bang bang cảnh phục, nhân ra lại cấp làm sợ nhưng như thế nào là hảo. Đường dao quét mắt từ mẫu thân trong tay tiếp nhận tới bao, ra đầu phát khẩn. Trời biết 10 tuổi về sau, nàng liền rốt cuộc không có mặc qua váy. Đồng thời cũng may mắn chính mình thời gian tạp chuẩn. Nàng thật sự vô pháp tưởng tượng, nàng ăn mặc tiểu váy từ đồn công an đi ra hình ảnh. Phòng trưng đến bị trong sở các huynh đệ cười chết. Nghĩ đến đây, đường dao trên mặt. Lập tức nói, nếu bởi vì ta xuyên cảnh phục đã bị doa lui, kia cũng không cần phải tiếp xúc. Nghe lời này, đường mẫu theo bản năng phải về dỗi chỉ là lời nói đến bên miệng, lại cảm thấy khuê nữ nói rất là có đạo lý, liền lại cấp nuốt trở vào. thấy thế, đường giao khỏe miệng tiểu kiểu. Nhà nàng lao thái thái chính là thực bao che cho con. Tuy ngoài miệng nói mẫu thân bên vực người mình, nhưng đường giao thật không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Hai người điều nghiên địa hình tiến vào tiệm cơm quốc doanh. đối phương cư nhiên so các nàng còn tới trễ hơn 10 phút này cũng liền thôi cũng không biết là xuất phát từ cái dạng gì tâm thái trừ bỏ bà mối đại cô nãi ngoại nhà trai mâu thân cùng bốn cái tỉ tỉ một cái đệ đệ cả gia đình đều tới nga cộng thêm hai cái nam hải đường mẫu như là hoài nghi chính mình nghe lầm lời nói không thể tin tưởng truy vấn ngươi nói gì tiểu lưu là tang thê lại cưới còn mang theo hai hoa đại cô nãi vung tay lên tươi cười phá lệ hiền tử lại cưới sao lạc Tiểu lưu thật tốt điều kiện. Nhị hôn cũng có không ít đại cô nương muốn gả lặc. nếu không phải nhà ngươi lão đường cùng ta là bổ ra, này chuyện tốt có thể đến phiên nhà ngươi đường giao trên người. Nói, đại cô nãi lại là lời nói thấm tiếng nói, cũng đừng trách ta nói chuyện thẳng, đường giao này tuổi có thể hay không còn sống nói không chừng, theo tiểu lưu thật tốt. Kỹ thuật công, một tháng 86 khối, một năm chính là một ngàn nhiều, vào cửa còn có có sắn hai nhi tử. Nghe cái gọi là đại cô nãi nước miếng tung bay, Đường giao suy nghĩ dần dần phi xa, nghĩ buổi tối tan tầm sau, đến lại xách chút trái cây đi nhìn một cái sư phó, sự tình hoàn toàn giải quyết, tổng muốn cùng lao nhân nói nói, bằng không lấy hắn kia tính nôn nóng, Nam viện cũng không yên ổn. Đến nỗi tương thân, nàng từ đầu đến cuối liền không báo hy vọng, cho nên cảm xúc thượng cũng không có cái gì dao động. Phải nói, gặp được kỳ ba nhiều, tâm thái đều phật hệ. Nhưng thật ra đường mẫu, thật thật tại tại tức điên. Lại nghĩ đến mới vừa rồi nàng vì trận này tương thân kêu khuê nữ xuyên váy, còn cho nàng nhăn mặt, đường mẫu liền hận không thể cho chính mình một cái đại tắt hay, Quả thực mụ nội nó khinh người quá đáng. Lại nhìn một cái nhà trai những người này đối nhà mình khuê nữ từ trên xuống dưới bắt bẻ ánh mắt, đường mẫu rốt cuộc ngồi không yên, đang muốn lôi kéo khuê nữ chạy lấy người khi. liền nghe đại cô mãi lại nói, đại chất nữ, ngươi cũng đừng cảm thấy đại cô nói chuyện không dễ nghe, nhà ngươi giao giao lập tức đều 30, lớn lên là không kém. Nhưng cả ngày cùng cái nam nhân dường như nơi nào sẽ có người muốn. Cô cùng ngươi nói câu đảo Tâm Hoa Tử nói, nữ nhân này à, phải có nữ nhân bộ dáng, thật muốn cùng tiểu Lưu Thành chạy nhanh đua cái hoa mới là quan trọng nhất, đến nỗi kia công tác, tiểu Lưu còn có một cái đệ đệ mới từ ở nông thôn trở về, vừa lúc đem công tác cấp chú em đương cái lễ gặp mặt, Lưu ra nhớ kỹ ngươi hảo, cao thấp đến nhiều tôn trọng ngươi vài phần không phải. Có lẽ là bị vớ vẩn tới rồi, đường mẫu cũng không vội mà đi rồi, khó thở phàn cười. thất nghiệp, ta đây ra khuê nữ ăn gì uống gì. Ngay vậy, cảm thấy sự tình có môn lưu mẫu, lộ ra gặp mặt sau cái thứ nhất lời, dùng thi ân khẩu khi nói, cái này không cần lo lắng, nam nhân kiếm tiền khẳng định phải cho nữ nhân hoa, sau này lão đại cho ta giao tiền lương thời điểm, thiếu giao 5 đồng tiền cấp đường giao làm sinh hoạt phí. Lưu mẫu tự nhiên biết nói như vậy có chút lên mặt, nhưng nàng tự giác nhà mình có kiêu ngạo tư bản. Toàn ra sau cái chính thức công nhân, này cũng không phải là giống nhau gia đình. chính mình nhi tử điều kiện cũng đích sắc có không ít độc thân khuê nữ thượng vội vàng chỉ là những cái đó cô nương các mặt đều không như mong muốn thôi hoặc là chính là trong nhà có liên lụy hoặc là chính là nông thôn đương nhiên lưu gia đối với đường gia cũng là hỏi thăm quá bởi vì vừa lòng mới có hôm nay này vừa ra ra vài phủ đầu quá lợi hại nữ nhân cưới vào cửa nhưng không hảo khống chế nếu nói ngay từ đầu đường giao muốn lôi kéo mẫu thân rời đi như vậy nghe được mặt sau khi nàng đã không nóng nảy Rốt cuộc không cho lào thái thái đem ngực đổ buồn bực tràn ra tới không thể được. Quả nhiên, đường mẫu trực tiếp chạm vào. Một chút, vô cái bàn đứng lên, chống nạnh chỉ vào mấy người cái múi khai mắng. Từ ngày nằm mơ cũng không dám làm như vậy, lại xuẩn lại tham. Sao? Nhà ngươi nghèo mua không nổi gương, còn không thể giải phao nước tiểu chiếu chiếu A. Chẳng biết xấu hổ ngoạn ý nhi, tương cái thân liền bán cho nhà ngươi. Không biết xấu hổ vương bắt dê con, tưởng cái gì mỹ sự đâu. đường lao thái thái ngày xưa chính là cái miệng lưới sắp bén tức giận ở dưới sức chiến đấu càng là tăng trưởng gấp bội hoàn toàn không cho đối phương đáp lời cơ hội rất là một đốn phát ra sau lại hướng về phía bà mối phi một ngụm tăng lương tâm láo yêu bà hôm nay chuyện này ta nhưng thật ra phải hảo hảo cùng nhà ngươi nói nói ta một hai phải hỏi một chút đại dượng có phải hay không hắn chú ý không mang theo như vậy lục nhã người đại cô nãi mặt thanh một trận bạch một trận đại hải gia, ngươi sao nói chuyện chính là ngươi trước cầu ta bang đội. Có các ngươi như vậy hướng bà mối sao? Chả ta sao nói chuyện? Ngươi cái bà lão bà chỉ xứng thái độ này, sao? nay họ lưu ngoạn ý nhi cho ngươi nhiều ít chỗ ta. Ngươi nếu là sớm nói nhà hắn là như vậy cái đồ vật, ta có thể tới. Ngươi con mẹ nói nhục nhã ai đâu? Còn thể diện, còn đại cao cái. ngoạn ý nhi này lớn lên cùng không tiến hóa thành công dường như kêu thể diện. Cái kia tử, nhảy dựng lên có thể có ta khuê nữ cao không? Ta nói cho ngươi lão thái bà chuyện này không để yên. Lược hạ lời này, đường mẫu lại hướng về phía trận mắt há hốc mồm mọi người phi. Một ngụm, mới lôi kéo khuê nữ chạy lấy người. Đại nương hai đi tới cửa, lưu gia nhân tài phản ứng lại đây. Lập tức tức muốn hộp máu đổi tới. Lưu mẫu quả thực sắp tức giận đến nổ tung, run run xuống tay muốn cào người. Đường giao duỗi tay ngăn cản cản, lạnh lùng cảnh cáo, động thủ liền cùng ta đi trong sở ngồi ngồi. Ngay vậy, lưu mẫu trên tay động tác cứng lại, hồn hển mang xuyến vài giây sau, rốt cuộc không dám lại lượng l Lại cũng không cho nương hai đi, các ngươi đem nói rõ ràng, nhà ai không tiến hóa thành công. Ai muốn đi tiểu chiếu? Lời này nói nhà ngươi khuê nữ đường giao đâu đi. Một phen tuổi không nói, còn cả ngày cùng cái nam nhân dường như, nhà ta lão đại nguyện ý lại đây tương thân, đó là cho các ngươi ra mặt. Đường mẫu quay đầu lại, trên dưới đánh giá mắt lưu ra mấy người, mới ghét bỏ nói, tâm can là hắc, đôi mắt cũng không hảo xử Còn có, ngươi đây là thẹn quá thành giận đi. Như thế nào? Lớn lên xấu còn không cho người ta nói. kia hắn ra cửa làm gì, tránh ở trong nhà không phải kết. Lưu mẫu cũng đồng dạng không cho, hơn nữa có đem sự tình nháo đại ý tưởng, phản. Chính nhà nàng lão đại không lo cưới vợ, đường ra này nha đầu chết tiệt kia đã có thể không nhất định. Tư cập này, nàng đấy mắt hiện lên ác ý, kéo ra giọng nói kêu, nhà ta lão đại xấu cũng là có thể cưới thượng tức phụ, có thể cho ta thêm hai đại tôn tử, nhà ngươi đường giao đâu, 30 tuổi người còn chọn lựa. con muốn tìm cái khai bốn cái bánh xe không thành mã không biết mặt trường cũng không ước lượng ước lượng chính mình là cái điều kiện gì nàng xứng sao nhà ta ác độc lời nói còn chưa nói xong hai bước ngoại đường cái thượng liền đột ngột ngừng lại đây một chiếc xe dịp, hấp dẫn tầm mắt mọi người ở thành phố gì xe cũng không hiếm thấy nhưng bên này mới nói được bốn cái bánh xe bên kia liền tới rồi chiếc xe lại là quá mức trùng hợp ngày xưa muội muội muốn ăn tiệm cơm quốc doanh sư từ đầu Trần Quân liền bị một lòng bồi lão lục muội phu cấp đá ra tới. Không nghĩ vừa đến phụ cận, tầm mắt đã bị một mặt màu xanh đen cấp hấp dẫn ở. Lại nghe xong mấy lốt hay, minh bạch đối phương hẳn là tương thân gặp được ghê tởm loạn ý nhi. Liên ở Trần Quân khó xử muốn hay không trước đem xe khai đi, cho người ta lưu chút mặt khi còn nhỏ, liền lại nghe được lao thái bà tranh chua lời nói. Tức khắc, thanh niên hái cười khỏe miệng kéo thẳng, trực tiếp đánh xe lại đi phía trước vài bước dừng lại. Sau đó sơ mi trắng, màu xanh đen quần dài Thân cao 1m88 tuấn tú tiểu tử từ trên xe bước nhanh đi tới. Lại sau đó, ở mọi người mờ mịn trong ánh mắt, thẳng đến cao gầy nữ cảnh sát, vẻ mặt lấy lòng nói, Giao, Giao Giao, ta sai rồi, ta không nên suốt ruột mang ngươi đi xem ta ba mẹ, sau này ngươi tưởng khi nào thấy liền khi nào thấy, đừng giận ta được không. Ta tìm ngươi đã nửa ngày. Đường Giao không ngu nốc, nhận ra người tới đồng thời, cũng minh bạch hắn đây là muốn giúp chính mình tìm về mặt mũi. Kỳ thật nàng thật không thèm để ý này đó. Mấy năm nay nghe được các ý so này đó nhiều hơn, thừa nhận lực nếu là không đủ cường đại, cũng sẽ không vẫn luôn độc thân. Nhưng kêu nàng buồn cười chính là, người này lại đây hỗ trợ, một mép cũng coi như nhanh nhẹn, nhưng bên thai cùng cổ lại bắt đầu phiếm đỏ. Đường giao vừa muốn mở miệng cự tuyệt nói không cần làm như vậy thời điểm, thân mình đã bị người đâm một cái lảo đảo. Chờ ổn định thân thể quay đầu lại, quả nhiên thấy nàng ra láo thái thái lôi kéo tuấn tú thanh niên tay, cười đến thấy răng không thấy mắt, ai ra huy, người đứa nhỏ này. Nguyên lai like cùng nhà ta giao giao là giận rồi à. trả trách mấy ngày nay cũng chưa nhìn thấy ngươi, sớm cùng thím nói nha, bằng không nào có hôm nay này ô tao sự tình nha. Trần quân rất là thông minh, lập tức dôi tay nâng lão thái thái cánh tay, thái độ ôn hòa nói, thím, là ta sai, ta cũng là quá sốt ruột muốn cùng giao giao định ra tới. Đường mẫu đoán ra người này hẳn là khuê nữ bằng hưu, lại đây cũng là vì cấp khuê nữ càng mặt nhi. Nhưng thấy tiểu tử tuấn tú lại có nhãn lực thấy. khó tránh khỏi nhiều sinh ra vài phần vui mừng vừa muốn lại nói hai câu khi bên thai liền vang lên thảo người ghét thanh âm đại hải gia, đây là đường mẫu quay đầu lại tầm mắt đảo qua sắc mặt tím tím xanh xanh mọi người cười lạnh một tiếng một tay kéo thanh niên tay một tay ván thượng quê nữ đi ta đổi cái địa phương hảo hảo lao lao nhưng đừng bẩn ta con rể mắt trần quân rất là phối hợp đỡ lao thái thái cùng đường giao trước lên xe sau đó mới vòng đi phía trước ghế điều khiển đánh xe rời đi từ đầu đến cuối Ba người đều không có quay đầu lại xem một cái Lưu ra người ăn một miệng khói xe Lại là lại không dám hạt nhiều lần cái gì Rốt cuộc thời buổi này Có thể khai bốn cái bánh xe có mấy cái đơn giản Nhưng Đường ra không thể ngương ấy Cũng không đại biểu thu chô tốt bà mối Có thể nhẹ nhàng buông tha Lưu mậu nghĩ đến đường ra không biết leo lên nhà nào Lại nghĩ đến mới vừa rồi đắc tội với người nói Cả người đều không tốt Đi lên liền cho đường ra đại cô nại hai móng ướt ngươi cái bà lao bà ăn Cái gì tâm? Đường ra có như vậy con rể ngươi không phải hại người sao. Đại cô nãi nãi che lại bị cào phá mặt hai ai kêu hoan, ta căn bản không biết việc này. Lừa ai đâu, chết lao thái bà trước đem nuốt vào đồ vật cấp lao nương còn trở về. Không cho. Ngao. Còn dám cào ta. Lao nương liều mạng với ngươi. 113 chương 113 phiên ngoại 4, Trần Quân VSC đường giao. Tiểu tử là nhà ta giao giao bằng hữu đi. Hôm nay thật là cảm ơn ngươi, bằng không kia giúp tôn. Khu khu. không đề cập tới đen đuổi ngoạn ý nhi, hai người là như thế nào nhận thức. Giao giao cũng là, giao tân bằng hữu cũng không mang theo trong nhà đầu ngồi ngồi. Đường Mẫu Miệng lươi sắc bén nhưng không đơn giản biểu hiện đang mắng người thời điểm, lúc này, ở khuê nữ bên người xuất hiện một cái nào nào nhìn đều ưu tú tiểu tử, nàng cả người đều sáng sủa vài phần, hỉ. Trần Quân xuyên thấu qua kính chiếu hậu sau này nhìn liếc mắt một cái, có chút ngượng ngùng cười nói, ta cùng công an đường liền gặp qua một lần, đằng trước nàng giúp quá ta. đường giao vừa muốn mở miệng nói lời cảm tạ thuận đường gọi người đem nàng cùng mẫu thân đặt ở ven đường khi liền thấy lao thái thái vui dạo rực trước đã mở miệng kêu cái gì công an đường a trực tiếp kêu tên muốn ta nói đây cũng là duyên phận tiểu tử cũng tới tiệm cơm quốc doanh ăn cơm sao lúc này có thể hay không chậm trễ đến ngươi không chậm trễ ta chính là cấp mội mội mua một phần sư từ đầu trễ chút lại trở về liền thành nha đối mội muội tốt như vậy tiểu tử khẳng định cũng là cái đau tức phụ nhi nghe vậy Trần quân không biết vì cái gì, bên thai lại bắt đầu nóng lên, xuyên thấu qua kính chiếu hậu trộm nhìn mắt ghế sau cô đường, nói lắp nói, ta, ta còn không có đối tượng. Được lời này, đường mẫu trong lòng càng hỉ. Nói đến nàng cũng không phải cái không biết xấu hổ, nhưng này tiểu tử ngoại tại điều kiện thật sự quá ưu tú, nếu có thể, nàng là thật muốn thế khuê nữ tranh thủ tranh thủ, đương nhiên, tiền đề là người ta độc thân. Hiện giờ xác định tiểu tử không có đối tượng, lao thái thái khắp đem muốn chen vào nói khuê nữ. dùng ánh mắt ý bảo nàng câm miệng sau mới nói chuyện phím hỏi đúng rồi tiểu tử kêu tên là gì a thím ta kêu trần quân quân tử quân đúng vậy tên hay a tiểu quân bao lớn rồi a nay liên tiểu quân minh bạch mẫu thân tâm tư đường giao vô lực méo méo giữa mày trong lòng có lại là xấu hổ lại là xấu hổ hận không thể trực tiếp nhảy xe chạy thoát mới hảo trần quân cũng là cái tự quen thuộc nhiệt tình tính tình nhưng thật ra không cảm thấy kêu tiểu quân có cái gì không đúng Cười ra một hàm răng trắng, 24 tuổi. So khuê nữ nhỏ hơn 3 tuổi, bất quá nữ đại tam ôm gạch vàng, chính thích hợp A. Vì thế đường mẫu trên mặt cười liền càng thêm nhiệt tình, tiểu quân là người ở nơi nào A. Quê quán là hát tỉnh. Nha, kia còn rất xa, tới thành phố Di đi công tác vẫn là thăm người thân A. Tới đọc đại học. Sinh viên A. Nhưng khó lường, ở đâu cái đại học A. B đại. Khó lường, khó lường, cao tài sinh liệt làm chính cống lao thành phố Di người. lão thái thái nhưng quá minh bạch bê cực kỳ cái dạng gì tồn tại cũng bởi vì quá ưu tú ngược lại kêu nàng có chút do dự lên đảo không phải làm thấp đi nhà mình quê nữ mà là này tiểu tử bản thân ưu tú nổi bật không nói nhìn ăn mặc trong nhà điều kiện hẳn là cũng không kém nàng là muốn gả khuê nữ không tồi nhưng hai nhà điều kiện không sai biệt lắm trong lòng mới kiên định trần quân hoàn toàn không biết lão thái thái trong lòng suy nghĩ bị khen đến trên mặt hơi quẫn chỉ phải nói sang chuyện khác thì muốn đi đâu ta đưa ngài bị mẫu thân tra hỏi hộ khẩu thức nói chuyện phiếm phương thức giam đến bên thai đỏ bừng đường giao chạy nhanh chen vào nói phía trước rẽ phải liền thành cảm ơn đường mẫu khí lại âm thầm khắp đem quê nữ lại cũng không hảo nói cái gì nữa đợi cho địa phương chuẩn bị xuống xe khi lao thái thái hướng về phía trước ngồi thanh niên vấp tay tiểu quân đường xuống dưới không phải muốn đi mua sư từ đầu quá muộn đã có thể không còn kịp rồi nghe vậy trần quân nhìn mắt đồng hồ mới cười nói kia hành ta cũng không cùng ngài lao khách khí chủ yếu ta mỗi mấy ngày hôm trước sinh một đôi long phượng thai ở cứ liền thèm này một ngụm đâu lời này vừa ra đừng nói đường mẫu ngay cả đường giao đều có chút hiếm lạ mềm mại biểu tình hôm nay cảm ơn người trần đồng chí lão thái thái càng là vỗ đùi hâm mộ chân tình thật cảm này thật đúng là có phúc khí ngươi mau đi vội ngươi có rảnh nhớ rõ tới thím trong nhà đầu ngồi ngồi nói còn đem trong nhà địa chỉ rất là tinh tế nói hai lần đứng ở một bên đường giao hoài nghi nếu không phải trên tay không có giấy bút lão thái Quá tất nhiên còn muốn động thủ viết thượng một phần mới yên tâm. Trần quân lại nhìn mắt cao gầy công an đường, cũng cùng người ta nói hiện tại trụ địa chỉ, tài hoa đổi xe đầu rời đi. Đám người vừa đi, đường giao lập tức cùng Lao Thái Thái nói, ngài đừng sang bậy à, người cái tôi ba tuổi đâu. Đường mẫu tử khuê nữ trong tay đoạt quá bao, trắng nàng liếc mắt một cái, nhỏ hơn ba tuổi làm sao vậy. Nữ đại tam ôm gạch vàng chưa từng nghe qua sao. Mắt thấy khuê nữ lại muốn nói gì, Lao Thái Thái chạy nhanh xua tay, được rồi được rồi Vội người đi, ta hiểu rõ đâu. Nói xong lời này liền cũng không quay đầu lại rời đi. Bị lưu lại đường giao đứng ở tại chỗ trầm mặc mấy phần, xác định mẫu thân nên làm không ra cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình sau, mới yên tâm hướng đồn công an đi đến. Nhưng hiển nhiên, công an đường đối với vội vàng muốn tìm một cái hảo con rể mẫu thân còn chưa đủ hiểu biết. Ngày hôm sau, buổi chiều 2 điểm, cưới xe đạp, chở hai đại dưa hấu đường lao thái thái căn cứ Trần Quân lưu lại địa chỉ tìm được tứ hợp viện. Nàng mục đích cũng thực minh xác, hảo tiểu tử khó được, nên thích hợp tranh thủ vẫn là đến thích hợp tranh thủ, chỉ cần khuê nữ hạnh phúc. Đương nhiên, liền tính không thích hợp cũng không gì, nhân ra tiểu tử ngày hôm qua hỗ trợ là sự thật, tới cửa nói cái tạ cũng là hẳn là. Chỉ là thật tới rồi địa phương sau, nhìn màu đỏ thắm dậy nặng đại môn cùng hai bên trang nghiêm sư tử bằng đá, tuy là có chuẩn bị tâm lý, đường mẫu vương cầm vẫn là bị kinh ngạc kinh. Này cũng không phải là người thường ra. lão thái thái nhất thời thế nhưng do dự lên. không biết có nên hay không vào cửa kỳ thật lúc này vương cầm đã nghỉ ngơi cấp khuê nữ tìm con rể tâm tư tề đại phi ngẫu đạo lý nàng vẫn là hiểu lại một cái nhà mình hài tử chính mình hiểu biết giao giao liền không phải cái chịu được quý củ. như vậy một cân nhắc vương cầm liền chuẩn bị thay đổi xe long đầu không nghĩ phía sau màu đỏ thám đại môn vừa vặn từ bên trong bị người mở ra an mặc quân trang tuấn mỹ nam nhân bước đi ra tới hai người đối thượng tầm mắt sau chuẩn bị trộm đạo cấp thê tử mua băng côn thiệu tranh trước đã mở miệng ngài là nếu bị gặp được vương Cầm cũng không ngượng ngùng cười hỏi xin hỏi nơi này là trần quân muội muội ra sao là ta là trần quân muội phu thím là tới tìm trần quân mau vào phòng ngồi ai ngày hôm qua được tiểu quân hỗ trợ lại nghe nói hắn muội muội sinh long phượng thai lao bà tử liền mặt dậy lại đây nhìn một cái tiểu quân ở nhà không ở nhà đâu ngài trước trong phòng ngồi thiệu tranh chủ động từ đối phương trên tay tiếp nhận xe đạp dọn tiến sân lại lánh người xuyên qua cửa thúy hoa hướng nội viện đi đến thời trẻ đồn công an không phân phòng ở khi vương cầm ra cũng trụ tứ hợp viện là cái loại này chen chúc nhét đầy người đại tạp viện cùng loại này độc môn độc hộ kém quá lớn chẳng sợ dẫn đường thanh niên vẫn luôn cùng húc cùng chính mình nói chuyện vương cầm cũng thấy có chút không được tự nhiên thím trần quân ở trong nhà nhìn thấy người chỉ kinh ngạc một cái chớp mắt liền lập tức bật cười ngại như thế nào lại đây lái xe sao nhìn thấy người quen vương cầm trong lòng buông lỏng cũng cười mở ra, đúng vậy, lái xe tới, ngươi này khối hảo tìm, chính là này nhà ở qua khí phái, lao bà tử đều ngượng ngùng đặt chân. Ngay vậy, Trần Quân cười ra một hàm răng trắng, đây là ta muội muội ra, ngài mau trong phòng ngồi, như thế nào còn mang đồ vận. Hẳn là, ngày hôm qua nếu không phải ngươi hỗ trợ, nhà ta giao giao thanh danh thượng sợ không phải muốn có hại. Đường công, đường giao cũng giúp quá ta, ngài quá khách khí. Hẳn là, hẳn là, chủ yếu cũng là hiếm lạ long thai. nghĩ tới đến xem bọn nhỏ hai người nói chuyện phiếm công phu đã vào nhà chính phòng khách nghe được động tĩnh mọi người sôi nổi từ trong phòng đi ra thiệu tranh nghe xong mấy lỗ thai sau liền trở về phòng ngủ chân lộng mặc mới vừa tỉnh ngủ chính ôm tiểu ra hỏa bí mãi nhìn thấy trượng phu tiến vào nàng nghiêng như người lại cầm quần áo đi xuống túng túm mới hỏi ai tới thiệu tranh ngồi vào mép giường ở thê tử đã là khôi phục huyết sắc trên môi nhấp một ngụm mới nói lao tứ bằng hữu nghe xong trượng phu thuật lại sắp nhàm chán chết trần lộng mặc ánh mắt sáng lấp lánh Người là nói thiệu tranh cười nhẹ méo méo thê tử dài quá thịt gương mặt ta cảm thấy lao tư không lớn thích hợp nhắc tới vị kia nữ công an thời điểm ánh mắt mơ hồ bên thai nóng bỏng liền cùng ta mới gặp được ngươi thời điểm không sai biệt lắm tuyệt đối là tâm động người này loại này thời điểm còn không quên biểu hiện một phen trần lộng mặc dối tay xả nam nhân ra mặt cho ta nhìn một cái này ra mặt là có bao nhiêu dán chắc mặt bị xả biến hình thiệu tranh cũng không giận Ngược lại đem đầu càng tới gần vài phần, ra vẻ hoán giận nói, vậy ngươi cần phải hảo hảo nhìn một cái, nhìn cẩn thận chút, từ có hai tử, ngươi thích nhất không phải ta. Càng nói càng giác ủy khuất nam nhân nghiêng đầu cắn thê tử một ngụm, mới tiếp theo hoán giận, ruột ruột tiểu đồng chí, chính ngươi cân nhắc cân nhắc, ngươi có bao nhiêu lâu không con mắt nhìn qua ta. Nghe vậy, chân lộng mặc trong lòng buồn cười, lại phối hợp thấu lại đây, ở trượng phu trên mặt ba ba vài cái, vừa muốn hống hai câu, liền nghe được trong lòng ngực khuê nữ ở rầm gì. Nàng cả kinh, lập tức sau này triệt. Tiểu gia hỏa vừa rồi bị tê đến, lúc này nãi cũng không uống, dầm dì kêu khóc lên. thiệu tranh lập tức đau lòng dối tay nhận lấy, ôm khuê nữ liền ở trong phòng chuyển động, thất thất không khóc nga, ba ba mụ mụ không phải cố ý. Tiểu hài tử chính là như vậy, một cái khóc, một cái khác cũng sẽ đi theo gạo. nay không, vốn dĩ nằm ở trong nôi ngủ say ca ca nghe được tiếng khóc sau, cũng bắt đầu thút tha thút thít lên. thấy thế. thế trần lộng mặc lập tức thỏ người ra đem nhi tử ôm tới rồi trong lòng ngược quý mãi mới ngừng ma âm giấp nhĩ khuê nữ là cái tiểu kiều khí bao nhất thời hống không tốt thiệu tranh dứt khoát ôm nàng đi ra ngoài ta mang thất thất đi ra ngoài chuyển một vòng làm mẹ tiến vào bồi ngươi cùng kinh kinh long phượng thai nhũ danh là trần lộng mặc lấy nam hải kêu kinh kinh nữ hải kêu thất thất đến nỗi đại danh bối phận tối cao thiệu lao tướng quân tỏ vẻ hắn phải hảo hảo cân nhắc cân nhắc nghe nói đã liệt hai trăm giấy như cũng không có đặc biệt vừa lòng chân lộng mặc rối tay phúc ở nhi tử trên lốt thai, không cần, ta chính mình là được, ngươi mau đi ra liền thành. Thiệu tranh, trong phòng khách, mọi người chính náo nhiệt khẩn, Ai đều có thể từ trần quân ngẫu nhiên không được tự nhiên biểu tình chung, nhìn ra không thích hợp. Làm lão mâu thân, tào thu hoa thái độ nhất thân thiện. Người tới ta đi gian, ước chừng hiểu biết vương cầm tính tình sau, chết sống muốn lưu người ở trong nhà đầu ăn cơm chiều. Vốn dĩ đã không dám tưởng con rể việc này đường mẫu vương cầm. Phát hiện ra nhân này tính tình là thật lanh lẹ, không lay động tác phong đáng tầm sau, khó tránh khỏi lại có chút tâm động. Nhưng đầu một hồi tùy tiện tới cửa, còn ở nhân ra ăn cơm, nàng là vô luận như thế nào cũng không mặt múi. Ôn tổn cự tuyệt sau, lại đi hiếm lạ mấy cái hài tử, liền đưa ra cáo tử. Lưu người không thành, Tào Thu Hoa tuy rằng thất vọng, nhưng cũng biết tương lai còn dài. Đem người tiện đi khi, không màng đối phương cự tuyệt, trở về vài dạng lễ. Vẫn luôn đám người kỵ xa. Tào Thu Hoa mới nhìn về phía bên cạnh Lão tứ, Trần Quân ra đầu tê dần, theo bản năng xoay người muốn chạy, bất đắc dĩ quần áo bị Lão mẫu thân bắt lấy, hướng nào chạy? Nói, ngươi có phải hay không thích nhân gia công an đường? Vô anh chưa bao giờ thể nghiệm quá thích là cái gì tư vị người thanh niên từ đầu hồng tới rồi chân, ấp úng nửa ngày cũng không có thể nói ra một câu tới. Thấy thế, Tào Thu Hoa rất là ghét bỏ bông ra tay, tính, mẹ cũng không ép người, bất quá ngươi nếu là thật thích. liền chủ động chút, hảo cô nương cũng sẽ không tại chỗ chờ ngươi. Nghe vậy, Trần Quân Dục chạy bước chân dừng một chút, tuy rằng như cũ không nói gì thêm, nhưng đấy mắt lại mang lên như suy tư gì. Thấy Lao Tứ đem chính mình nói nghe vào lỗ thai, Tào Thu Hoa liền không lại quản hắn, mà là bước nhanh vào phòng, Têu quý mặt cùng thông ra bồi nàng đi ra ngoài một chuyến. Ôn ngoại tôn nữ hống Trần Đức mộ vầu ngữ nhìn ba nữ nhân, Lao Tứ thật muốn cùng nhân ra thành, sớm muộn gì có thể nhìn thấy, vạn nhất không thành. Các ngươi lén lút chạy tới tính như thế nào cái hồi sự. Cũng quá không thể diện. Chính hưng thu bừng bừng quý mặt hướng về phía trượng phu trứng mắt, ngươi biết cái gì. Chúng ta lại không tới gần đáp lời, chính là ngẫu nhiên gặp được lập tức sao lạp. Tào thu hoa cũng trừng mắt nhìn mắt không tán đồng trần tông, lại không gọi các ngươi cùng đi. Nào như vậy nói nhảm nhiều. Một câu cũng chưa tới kịp nói trần tông. Cuối cùng, bá lô thai các nam nhân, không có thể ngăn lại tức phụ nhi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng hệ thượng khăn lùa. Lại mang lên mũ cùng thái dương mắt kính, hình thù kỳ quái đẩy xe đạp ra cửa. Trần Đức Mậu thở dài, vẫn là nhàn. Trần Tông, mở cờ lộ đồn công an, ly hờ hờ lộ tứ hợp viện có một ít khoảng cách. Ba nữ nhân cưới nửa giờ xe, mới tìm được địa phương. Tới thời điểm hứng thú vội vàng, thật tới rồi địa phương, đứng ở đường cái đối diện dưới bóng cây, nhiệt huyết tiêu tán ba người ngược lại không biết hẳn là như thế nào tìm người. Nếu không, ta đi vào hỏi cái lộ. Nhiệt ra một thân hãn cao tình lấy rất mũ quả gió, đề nghị nói. Quý mặt gật đầu, cái này chủ ý hảo. Bất quá ta đi vào hỏi tương đối thích hợp, thông ra khẩu âm chính là thành phố Di. Cũng tưởng đi vào cao tình không cho là đúng, này có gì. Chính cống thành phố Di người, kia cũng là có rất nhiều địa phương không rõ ràng lắm. Tào thu hoa, hai ngươi đường tranh, ta đi. kia sao hành, ta cũng tưởng nhìn một cái người. Quý mặt cùng cao tình trăng miệng một lời. Tào thu hoa lại đề nghị. Nếu không, chúng ta cùng nhau qua đi. Cái này có thể có. Ba người lại thống nhất hạ yêu cầu hỏi lộ tuyến, xác định chờ hạ sẽ không lòi, mới sải bước lên xe đạp chuẩn bị qua đường cái khi, liền nhìn đến một đạo hình bóng quen thuộc. Từ từ, đó là Lao Tứ đi. Quý mặt một phen tún hồi hai người. Thật đúng là. Nhìn núi diện giá hảo xe, lại sửa sang lại quần áo liền đi nhanh hướng đồn công an bên trong đi đến nhi tử, tào thu hoa trên mặt vui dạo dực, tiểu tử thúi đây là thông suốt. hẳn là Lão tứ đều 24 tuổi, tưởng tức phụ cũng là bình thường. Kia chúng ta còn qua đi nhìn. Mau mau mau, lại ra tới, trước trốn đi. Nhìn thấy lưỡng đạo cao gầy thân ảnh từ đồn công an đi ra, quý mặt lại tốn người nhanh trong trốn đến đại thụ mặt sau. Này xương, Đường giao hoàn toàn không nghĩ tới Trần Quân sẽ tìm đến chính mình. Đặc biệt thấy hắn đỏ mặt nhìn chằm chằm chính mình cười thời điểm, nàng cũng mặc danh không được tự nhiên lên. Không muốn nghe các đồng sự ồn ào, nàng dứt khoát lôi kéo người đi ra ngoài. Chỉ là còn không kịp hỏi chuyện, dư quang liền quét đến đối diện có chút lén lút thân ảnh. Chức nghiệp cho phép, gặp được loại tình huống này, khó tránh khỏi nhiều nhìn vài lần. Xác định đối diện mấy người thật sự vài lần lén lút hướng bên này nhìn sau, đường dao bỏ xuống một câu, chờ một lát sau, liền veo một chút biến mất tại chỗ. Nàng người cao chân dài, hơn nữa hàng năm huấn luyện, chạy lên lại xoái lại mau, Chờ trần quân phản ứng lại đây thời điểm, người đã qua đường cái một nửa. Tuy rằng không biết ra chuyện gì. Nhưng hắn theo bản năng nhấc chân theo qua đi. Mà đường giao, mấy tức sau lại đến đường cái đối diện, nhìn ngốc lăng nhìn chằm chằm chính mình, trang điểm quái dị ba người, những mày hỏi, các ngươi ở nhìn cái gì? Vì cái gì lén lút? Nhiều năm cảnh sát, vẫn là lao tới ở một đường cảnh sát, trên người nhiều ít mang chút khí thế, lạnh mặt hỏi người thời điểm, thật đúng là rất hù người. Ít nhất Tào Thu Hoa tuy rằng không sợ, lại vẫn là theo bản năng hồi, đến xem ta nhi tử thích cô nương. Cao tỉnh cùng quý mặt hai người ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm trước mắt cao gầy lánh diễm cô nương, phối hợp liên tục gật đầu, trong lòng lại thẳng hô láo tứ ánh mắt hảo. Không nghĩ tới sẽ chờ tới như vậy một câu, đường giao trinh lăng hạ sau, còn không kịp nói cái gì nữa, liền nghe phía sau truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm. Mẹ! Mặt gì? Tình thím! Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Ba nữ nhân đồng thời ngây ngô cười, tiện đường, chính là tiện đường. Phản ứng lại đây là tình huống như thế nào đường giao bá một chút, mặt đỏ lên. 114 chương 114 phiên ngoại năm, Trần Quân vs. Gì đường giao. Tào Thu Hoa nói, không ngừng kêu đường giao xấu hổ không được. Lộng minh bạch tình huống như thế nào Trần Quân cũng không hảo đi nơi nào, hắn tính tình là hướng ngoại hay nói không tồi, nhưng cũng khiêng không được lao mẫu thân trắng ra. Hắn cũng đích xác cảm thấy công an đường lợi hại lại xinh đẹp, gọi người nhịn không được tâm sinh hướng tới, nhưng như thế nào theo đuổi người lại là một chút manh mối cũng không có. Duy nhất nghĩ đến đó là nhiều hướng người trước mặt tấu trước từ bằng Hữu làm khởi. Nhưng, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nhìn mẫu thân vài lần hướng tới chính mình đưa mắt ra hiệu, Trần Quân trong lòng lại là vô thố, cũng chỉ có thể căng ra đầu vì hai bên giới thiệu. Đại hai bên hàn huyên vài câu sau, Trần Quân trước giải cứu cả người không được tự nhiên công an đường, đường, giao, ngươi có công tác, chúng ta liền không quấy giày ngươi, hôm nào khu khu, hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm. Cuộc đời lần đầu tiên như vậy xấu hổ công an đường trong lòng đại tùng một hơi, lại đối với vài vị trưởng bối tiếp đón hai câu, liền bước chân dài rời đi. Thấm lưng kia, rất có loại chạy chối chết ý tứ. Nàng hiện tại đầu góc đều là loạn, yêu cầu hảo hảo yên lặng một chút. Cô nương này thật tuấn, nhìn một cái người này chân dài, một bước đỉnh đôi ta. Nhìn màu xanh đen cao gầy thân ảnh nhanh chóng biến mất ở trước mắt, quý Mạc hâm mộ chân tình thật cảm.